Không chờ tiêu thức xong, một nữ tử liền xuất hiện ở cửa thang lầu, một tiếng A sau liền đi hướng bọn họ, rồi tay liền mánh đẩy Tô Linh Tiểu một phen. Tuy rằng đối với nữ tử hành động thực ngoài ý muốn, nhưng Tô Linh Tiểu vẫn là phản ứng lại đây, lui về phía sau mấy cách bậc thang ổn định thân thể, đứng bưng sau tắc cư xem trọng nữ tử này. Nữ tử này chính là cái kia tối hôm qua cùng tiêu thức tố tâm sự nữ tử. Người không cho chạm vào tiêu công tử, tiêu công tử tương lai là phu quân của ta. Nữ tử đại khái là thật sự nóng nảy. Là lời nói, nhưng cơ hổ là triệu nàng giống. Nay một giống, cơ hổ toàn phong nguyệt lâu người đều nghe được. Lâm Khang Thụy, ngươi không được hổ. Tiêu thước cũng đi theo nóng nảy. Không nghĩ tới Lâm Khang Thụy sẽ ra nói như vậy, hắn khi nào đáp ứng phải gả cho nàng. Hơn nữa nàng vừa rồi còn động thủ, như vậy thô tục nữ tử, ra thế lại như thế nào hảo hắn cũng coi thường. Ta không có hổ, ta muốn cưới ngươi, đời này phi ngươi không cưới. Lâm Khang Thụy lúc này lòng tràn đầy chỉ có ghen ghét, nếu không phải nàng tới sớm. Khả năng liền nhìn không tới cư nhiên có người điều chỉnh tiêu điểm thức bụng dạ khó lường. Nàng cũng không dám chạm vào tiêu thước một chút, nữ tử này thế nhưng nhặn tốn tiêu thước, muốn đem hắn kéo lên lâu. Nguyên bản nàng còn tưởng chờ, nhưng là tại ý thức đến tiêu thước tùy thời sẽ bị mặt khác nữ tử cướp đi khi, Lâm Khang Thụy liền một khắc đều không nghĩ nhịn. Ta không có khả năng gả cho ngươi, Lâm Khang Thụy ta cuối cùng một lần cảnh cáo, ngươi đừng làm cho ta sẽ rách mặt khó nghe nói. Tiêu thước giận không thể át mà Lâm Khang Thụy song song liền xin lỗi mà nhìn về phía tô linh tiểu quý nữ không sơn ngài đi thật là rất xin lỗi còn liên lụy ngài làm ngài chê cười nghe tiêu thước đối tô linh tiểu dịu dàng ngữ khí lâm khang thụy sắc mặt một trận thanh một trận bạch tiêu thước đối với các nàng thái độ là hoàn toàn bất động nghĩ đến nào đó khả năng lâm khang thụy cảm thấy đều phải sập xuống mãnh liệt nguy cơ cảm cùng lo âu làm lâm khang thụy điên cuồng ghen ghét mà ghen ghét bực bội cũng thành công khống chế nàng thân thể quyền chủ động ngươi cái này chú lùn ngươi là nơi nào tới? vì cái gì muốn cùng ta đoạt tiêu công tử? lâm khang thụy một bên chất vấn, một bên dùng cơ hồ muốn đem thang lầu dẫm sụp bước chân đi hướng tô linh tiểu. vì đoạt lại tiêu thước, lâm khang thụy ở đi đến tô linh tiểu trước mặt sau, hướng tới tô linh tiểu vươn tay, y đổ tún chặt nàng cổ áo. nay không cho nàng nhan sắc xem, nàng lại như thế nào đoạt lại tiêu thước, cho nên lâm khang thụy là hạ nhẫn tâm phải cho tô linh tiểu một cái ra vài phủ đầu. ta nói cho ngươi, a, nhưng mà. Liên ở Lâm Khang Thụy cho rằng rỗi tay liền nhẹ nhàng túm chặt Tô Linh Tiểu thời điểm, nàng đầu gối đột nhiên tê dần lại tê dần sau, thân thể liền không chịu khống chế mà lăn xuống thang lầu. Tiêu thước bưng kín miệng, hắn buồn hoảng loạn mà muốn đi kéo ra Lâm Khang Thụy, lại không nghĩ hình thể cường tráng Lâm Khang Thụy liền như vậy bị Tô Linh Tiểu một chân đạp đi xuống. Thấy Tô Linh Tiểu chậm dãi xuống thang lầu, tiêu thước trong lòng loạn nhảy, ở làm Tô Linh Tiểu đi ở phía trước sau, chính mình tắc lặng lẽ đi theo phía sau. Chương ta thực thích nàng Động tính một đại, chính là đêm qua phấn đấu cả một đêm nam nữ đều đi lên, tinh thần tốt đã mặc chỉnh tề xuống dưới, còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, tắc tùy ý khoác áo ngoài, tham đầu đi xuống xem. Tô Linh Tiểu không để ý những người này, cũng không chú ý phía sau đi theo tiêu thước, nàng ánh mắt trước sau dứt khoát lưu loát mà ở Lâm Khang Thụy. Người tính thứ gì? Người biết ta là ai? Ta nương là ai sao? Người dám đá ta? Lâm Khang Thụy ở lăn xuống thang lầu chật vật đứng lên sau, ngón tay Tô Linh Tiểu liền tức giận mắng, nay ngươi đắc tội ta ta sẽ làm ngươi ở đế đô đại không dưới nàng trước nay chưa thấy qua tô linh tiểu cũng liền minh tô linh tiểu không có gì ra thế nếu là có thân phận địa vị nàng phần lớn là quen mắt lâm khang thụy ở trong lòng đã liệu định tô linh tiểu bất quá là có điểm tiền tới phong nguyệt lâu tầm mắt không biết tô linh tiểu cảm xúc không hề gợn sóng mà mở miệng lâm khang thụy hừ lạnh một tiếng sau tiêu ngạo mà ngửa đầu nói ta nương là đường triều quan lớn lâm hồng hưng lâm đại nhân tô linh tiểu nghe vậy điểm số lẻ Lâm đại nhân a, Lâm Khang Thụy tắc lại lần nữa ngạo mạn mà hừ lạnh một tiếng. Nàng nương hiện giờ là nữ đế trước mặt hoàng nhân, chỉ cần nàng câu nói, đế đô muốn đi theo Jun Tăng Jun. Nàng buồn không nghĩ dọn ra mẫu thân tới, nhưng trước mắt cái này lùn nữ tử thật sự đáng giận, còn có nàng là muốn cho Tiêu Thức biết nàng không phải người bình thường, hy vọng hắn đối nàng nhìn với con mắt khác. đã có thể ở Lâm Khang Thụy cho rằng Tô Linh Tiểu sợ thời điểm, lại thấy đến Tô Linh Tiểu đột nhiên gợi lên khoẹt môi. Một khi đã như vậy. Ta ngược lại là tò mò, có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Lâm Khang Thụy túc khẩn mày, rất là không kiên nhẫn mà mở miệng nói, ngươi muốn hỏi cái gì. Lệnh tôn biết ngươi ở chỗ này nháo sự, là trước đánh chết ta đâu, vẫn là trước đánh chết ngươi. Tô Linh kiểu chậm gì gì mà song song, liền mỉm cười nhìn Lâm Khang Thụy, chờ nàng đáp án. Con tưởng rằng Lâm Khang Thụy là nhà ai nữ nhi, nguyên lai là Lâm Hồng Tâm nữ nhi, Lâm Hồng Hưng làm quan thanh liêm, thiết diện vô tư, người đối diện phong có nghiêm khắc yêu cầu. Lâm Khang Thụy ở nghe được Tô Linh tiểu vấn đề này sau, nháy mắt sắc mặt trở nên khó coi. Chỉ cần đối Lâm Hồng Hưng có điều hiểu biết người, đều sẽ biết Lâm Khang Thụy hôm nay nháo này vừa ra, về nhà không biết có cái gì ra pháp chờ nàng, hơn nữa lấy nàng đối Lâm Hồng Tâm hiểu biết, cho dù tiêu thước là trong sạch, nàng cũng bất quá làm hắn quá môn. Đối Lâm Hồng Hùng đều đại đa số người đều có chút hiểu biết, thế cho nên ở nhìn thấy Lâm Khang Thụy sắc mặt khó coi sau, liền có người cười trộm lên tiếng. Ngay cả Tiêu Thước, khoe miệng dương lên Vì che lấp đành phải dùng quyền chắn một chút chính mình ngôi. Lâm Khang Thụy ở nhìn đến chính mình bị cười nhạo sau đối tô Linh Tiểu liền càng thêm phẫn nộ rồi. Ta đây liền trước đánh chết ngươi. Lâm Khang Thụy liền dơ lên nắm tay chiều tô Linh Tiểu ném tới. Lâm Khang Thụy cao to, nàng nắm tay có tô Linh Tiểu gấp hai đại. Tiêu thước thấy Lâm Khang Thụy động thật cách, trong lòng lập tức liền luôn cuống. Lo lắng Lâm Khang Thụy thật sự đối tô Linh Tiểu bất lợi, liền ngăn ở tô Linh Tiểu phía trước. Tiêu công tử, ngươi tránh ra. Cái này chú lùn nàng khinh bạc với ngươi, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng. Không phải? Tiêu Thước nguyên bản tưởng giải thích chuyện vừa rồi, nhưng lời nói đến bên miệng không có tiếp tục giải thích, chiếu Lâm Khang Thụy như vậy ngang ngược vô lý bộ dáng, nàng không có khả năng nghe đi vào. Vì chặt đứt Lâm Khang Thụy niệm tưởng, Tiêu Thước liền lớn tiếng nói, lùn điểm thì thế nào, Tô quý nữ chính là so ngươi hảo, nơi nào đều so ngươi hảo, ta thực thích nàng, phải gả cũng chỉ muốn gả cho nàng. Chương 316 còn muốn ăn xong không nhận chương. Lâm Khang Thụy nghe xong lúc sau lảo đảo mà sau này lui hai bước, khó có thể tin, cũng không muốn tin tưởng, liền không ngừng nói nhỏ không có khả năng. Thật vất vả đứng vững lúc sau, Lâm Khang Thụy đỡ tưởng cực độ mất mát mà nhìn Tiêu Thước. Nói cho ta không phải thật sự, ngươi là đang lừa ta. Tiêu Thước mặt đỏ lên, nhưng vẫn là thập phần kiên định mà mở miệng, ta những câu là thật. Lâm Khang Thụy chính là đỡ tưởng, cũng cơ hồ không đứng được. Ánh mắt ở Tô Linh tiểu cùng Tiêu Thước trên người qua lại xem sau, Lâm Khang Thụy tức khắc liền minh bạch lại đây. Dũng rảy ngón tay Tô Linh Tiểu, cắn răng sau từng câu từng chữ gian nan mà mở miệng, tối hôm qua chẳng lẽ là tiêu công tử bồi ngươi? Là, không sai. Không đợi lâm khang thủy xong, tiêu thước len ken hữu lực mà thừa nhận. Tối hôm qua ở lâm khang thủy đi rồi, hắn đích xác có bồi Tô Linh Tiểu, tuy rằng chẳng qua ở đại đường bồi ở Tô Linh Tiểu bên người, vì nàng rót rượu mà thôi. Nhưng như vậy thừa nhận, ở những người khác bên hai, tắc liền có một loại khác ý tứ. Có cùng tiêu thước quen biết công tử cũng đã cùng tiêu thước khai khởi vui đùa thước đo chúc mừng a tối hôm qua nhân sinh đệ nhất hỷ tiêu thước mặt liền càng đỏ ánh mắt trốn tránh không dám chính xem tô linh tiểu liền trộm dư quang nhìn nàng liếc mắt một cái bất quá trên mặt nàng cái gì biểu tình cũng chưa anh tiêu thước trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi nhưng là lại cảm thấy ẩn ẩn mất mát nàng sẽ vạch trần chính mình sao Hồ, là thước đo có thê chủ chúng ta nên chúc mừng đối ha không nghĩ tới nhất không nghĩ gả tha thước đo trước phải gả người Mấy cái rung mạo rào hảo, mỗi người mỗi vẻ công tử tiến đến tiêu thước bên người không ngừng chúc mừng. Tiêu thước đã là cưới lên lưng còn khó leo xuống, liền nghẹn không lời nói. Trong lòng bất tán hạ, ánh mắt liền sẽ theo bản năng mà xem tô linh Tiểu. Nhưng đối với những người khác xem ra, lại là tiêu thước ngượng ngùng không lời nói, chỉ dám mắt trông mong mà xem chính mình tương lai thê chủ. Mà một bên lâm Thăng thụy, tắc hoàn toàn nằm liệt ngồi ở lâm thượng. Chỉ là ngắn ngủn một đêm, đối nàng tới đã là sối đất phúc. Tô Linh tiểu thấy Lâm Khang Thủy như vậy, ngược lại cảm thấy Lâm Khang Thụy không có gì hảo đáng thương, rõ ràng cái gì đều cấp không được, chính là được đến tiêu thước, cũng ở Lâm ra ngốc không trưởng cửu, Lâm ra căn bản dung không dưới tiêu thước. Đến nỗi tiêu thước giải cái này hoảng, Tô Linh tiểu không muốn đi chọc phá, chờ Lâm Khang Thụy đi rồi, tiêu thước chính mình sẽ giải thích rõ ràng. Nơi này đã không có chuyện của nàng, Tô Linh tiểu liền xoay thân muốn tiếp tục lên lầu. Nhưng nàng mới xoay người đã bị người gọi lại, thước đo tương lai thuê chủ, người đi như thế nào? Chúng ta còn không có nghe thước đo giới thiệu quá ngươi đâu." Tô Linh Kiều tạm dừng một chút sau, liền tiếp tục cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Mà nàng loại thái độ này thực mau liền khiến cho vây quanh ở tiêu thước bên người mấy cái nam tử bất mãn, cho rằng Tô Linh Kiều không nghĩ phụ trách, liền chiều Tô Linh Kiều hô: "Thước đo đêm qua đã là người của ngươi rồi, hắn trong sạch chi thân bị ngươi hủy hoại, ngươi nếu là có phụ với hắn, chúng ta toàn bộ Phong Nguyệt lâu tuyệt không tha ngươi." Vì làm Tô Linh Kiều vô pháp trốn tránh, nam tử thật sự lớn tiếng Quang hóa ngày dưới, còn muốn ăn xong không nhận chướng Mơ tưởng Mà lúc này, vốn là không đóng lại đại môn bị người từ bên ngoài đẩy tiến vào. Cùng với sáng sớm ánh mặt trời Từ bên ngoài lục tục vào được vài người Cầm đầu phong thần tuấn lãng Mặt sau một cái dâu sồm đẩy một cái ngồi ở trên xe lăn công tử Một cái khắc dung mạo thập phần xuất chúng tuyệt sắc Đặc biệt là cặp kia phong hoa tuyệt đại mắt vượng Có thể làm những người khác cảm đạm thất sắc Xem ra phong nguyệt lâu bạch cũng thực náo nhiệt Mạc viêm nam tiến lên một bước ánh mắt đảo qua chúng nam từ sau, ánh mắt cuối cùng dừng ở tô linh tiểu trên người. chương 317 Quen thuộc thanh âm truyền vào trong tai, tô linh tiểu dừng lại bước chân, trong mắt hiện lên sáng ngời thần thái, lại nghĩ đến hiện tại phức tạp tình huống. Tô linh tiểu hơi hơi túc một chút giữa mày sau, lúc này mới xoay người nhìn về phía chính ánh mắt mang theo ánh lửa mạc viêm nam. Không đợi tô linh tiểu mở miệng, phong nguyệt lâu công tử liền phong bị mà nhìn mạc viêm nam bọn họ nói. Các ngươi là người nào đại bạch mà xâm chúng ta phong nguyệt lâu, nếu là tưởng liền gia nhập chúng ta nói, còn phải xem chúng ta chủ tử có đồng ý hay không. Đều là nam tử, ở nhìn thấy so với chính mình Mỹ mạo nam tử, trong lòng tự nhiên mà vậy có lưu ý, vạn nhất bọn họ thật lưu tại phong nguyệt lâu, bọn họ nơi nào còn có một vị trí nhỏ. Hơn nữa bọn họ lại là như vậy hùng hổ mà đến, bọn họ phong nguyệt lâu bọn công tử cũng không phải không có tính tình, tuy rằng này phong nguyệt lâu là pháo hoa nơi, nhưng bọn hắn lại không có chịu quá khí. Chưa bao giờ nhậm người khi dễ quá. Cho nên, ở nhìn thấy mặc viêm nam mặt mang trào phúng chi ý khi, phong nguyệt lâu công tử cũng không có cấp sắc mặt tốt. Mặc viêm nam ngưng tụ lại ánh mắt, bản thân liền ức chế không được tức giận nữa ra chán, các ngươi cái gì. Đang lúc đông đảo công tử tưởng trăm miệng một lời chính là ý tứ này khi, Tô Linh tiểu lệnh con ngươi quét về phía này đó tưởng còn cùng nàng nhị sư phụ nhằm vào bọn công tử. Loại này lời nói ai cũng không được lại. Nàng các sư phụ đều là cao cao tại thượng chi con cưng. Nàng chưa bao giờ có xem thường này đó công tử, nhưng là làm các sư phụ hưu tôn hàng quý cười làm lành, đó là đối bọn họ lớn lao vũ nục. Mà vô luận là ai vũ nhục nàng sư phụ, nàng đều không thể nhẫn mại. Liên tính đối phương là nam tử, chỉ cần có thể làm hắn cấm miệng, nàng cũng không để ý động thủ, cho dù đối thượng khi dễ nam tử đều danh. Ngay vậy, chúng công tử rất là kinh ngạc nhìn về phía Tô Linh Tiểu, tái kiến Tô Linh Tiểu đi hướng mặc viêm nam bọn họ khi, chúng công tử mới phản ứng lại đây. Nguyên lai like bọn họ là nhận thức. Thương đo, bọn họ là tới tìm ngươi thê chủ. Đang làm không rõ ràng lắm dưới tình huống, chúng công tử liền nhìn về phía Tiêu Thước, lại sợ mấy người này cùng Tô Linh kiểu quan hệ phỉ thiện, hoặc là Tô Linh kiểu trong nhà phu quân, chúng công tử vì không cho Tiêu Thước có hại, hỏi Tiêu Thước lời nói khi thanh âm đủ để cho ở đây mọi người nghe được. Chúng công tử ngươi một lời ta một ngữ, còn khiêu khích mà nhìn về phía mặt Viêm Nam, ngươi tái sinh khí cũng vô dụng, cái này là nữ tha hạ bên ngoài ở bên trong đều nên có thê chủ tính thước đo nguyên bản ở chúng ta phong nguyệt lâu hảo hảo là nhà các ngươi thê chủ treo trọng thước đo hiện tại phá thước đo thân các ngươi chính là không đồng ý cũng phải đồng ý thước đo quá môn. không phải như thế kỳ thật tiêu thước cũng biết chính mình rất có thể gây ra họa, vội vàng muốn giải thích nhưng là lấp bắp vô pháp đem sự tình ngọn nguồn cái minh bạch sự tình làm thành như vậy là hắn bất ngờ lại bởi vì trột dạ tự trách ngược lại càng thêm vô pháp cái minh bạch thê chủ Nghe xong này đó công tử lòng đầy căm phẫn nói, mặc viêm nam lúc này mới làm rõ ràng đại khái, mà hắn nghe được nhiều nhất chính là thê chủ. Nhà bọn họ thê chủ, còn cái này cái gì thước đo thê chủ? Chẳng lẽ chúng ta còn chưa đủ rõ ràng sao, nhà các ngươi thê chủ đã ăn sạch sẽ, mà các ngươi cũng mơ tưởng không nhận chướng, tùy ý tống cổ chúng ta thước đo. Nam tử một khi phá thân liền lại khó gả đi ra ngoài, tiêu thước nếu là không làm chủ được phu, làm sườn phu cũng đúng. Tổng so lưu lại nơi này ngày sau thật tiếp khách muốn hảo. Tiêu thức tuổi, ngày thường đã bị chiếu cố, hiện giờ chúng công tử nơi nào có thể xem hắn chịu khi dễ, cho dù đối phương người tới không có ý tốt, bọn họ cũng muốn vì hắn ngày sau tránh đắc danh chính ngôn thuận thân phận. Chương 318. Chuyện này ta có thể cùng ngươi giải thích, nhưng không phải ở chỗ này. Tô Linh tiểu không để ý đến những người khác, mà là đi đến mặc Viêm Nam trước mặt sau, ngửa đầu yên lặng nhìn hắn, tin tưởng ta hảo sao? Mặc Viêm Nam thịnh nộ mặt cứng đờ. Vì cái gì cùng hắn giải thích, còn như vậy nhìn hắn, một khắc trước rõ ràng thực tức giận, nhưng tô linh tiểu ánh mắt nhìn chăm chú hạ, mặc viêm nam đột nhiên cảm thấy hắn tầm mắt cũng không biết hướng nơi nào thả, hư lạnh một tiếng sau, mặc viêm nam vững vàng giọng nói hướng tới tô linh tiểu nói, ai quản ngươi ở chỗ này phong lưu sung sướng, thành ai thuê chủ, chúng ta chỉ là không nghĩ ngươi ném chúng ta mặt, nơi nơi gặp rắc rối còn muốn chúng ta tới thu thập, còn nên, ngươi dám ra cửa lại không biết trở về, là ai cho ngươi lá gan? Tô Linh Tiểu điểm số lẻ, sau đó nghiêm túc mà trả lời, thực xin lỗi, về sau ta sẽ nhớ rõ trở về lộ. Thất thần cái gì, còn không chạy nhanh rời đi loại này lung tung dối loạn địa phương. Mạc Viêm Nam lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, mắt vượng nhìn về phía nơi khác, đã không có lại cùng Tô Linh Tiểu vâu nghĩa ý tứ. Kỳ thật, Mạc Viêm Nam càng muốn chính là, đi lạc mà thôi liền tính, nhưng ai làm nàng làm tới loại này lung tung dối loạn sự tình. Nếu không phải đối nàng có điều hiểu biết, hắn thật đúng là liền tin. Ở chỗ này lung tung rối loạn người cũng nhiều, nhiều sẽ chỉ làm người chế dê ước. Người đã chỉ vào cái mũi muốn nàng phụ trách, hắn đảo muốn nghe nghe nàng còn có cái gì nhưng giải thích. Mặc viêm nam như vậy tưởng tượng, ánh mắt không khỏi mà nhìn về phía tiêu thức. Mảnh khảnh đơn bạc, văn văn nhược nhược một cái công tử. Nhưng đương đối thượng tiêu thức ánh mắt khi, mặc viêm nam mị một chút đôi mắt, ánh mắt lại lạnh vài phần. Đôi mắt thế nhưng cùng hắn có vài phần giống nhau. Hôm nay cái như thế nào sáng sớm như vậy náo nhiệt. Hoa Quảng Thụy đánh ngáp đi xuống lâu, bởi vì còn không có hoàn toàn tình ngủ, liền không có cảm giác được lúc này đại đường dương cung bạc kiếm. Lại lười biếng mà đánh hai cái ngáp sau, Hoa Quảng Thụy buồn bực hỏi, như thế nào không ai lời nói, vừa rồi các ngươi không phải ở cái gì nhà ai thê chủ sao? Chúng ta phong nguyệt lâu có ai muốn xuất giá sao? Là thứ đo, nhưng là có chút phiến phức. Trong đó một cái công tử giải thích nói, bọn họ còn không có tới kịp cao hứng, mặc viêm nam bọn họ liền tới rồi, còn tưởng rằng tô linh kiều còn. Trong nhà còn không có ra thất, thước đo gã qua đi không chừng có thể có cái không tồi quy túc nơi nào cười đến Tô Linh Kiều còn, trong nhà phu quân lại là đại mỹ nhân, bọn họ thước đo ngày sau sợ là khó khăn. Lúc này một cái khác công tử hành Tô Linh Kiều liếc mắt một cái, chúng ta thước đo sợ là nhìn nhầm, nhân ra ăn sau cũng không dám nhận chứng. Hoa Quảng Thụy nghe được mơ màng hồ đồ, nhưng đang xem thanh trong đám người Tô Linh Kiều sau, liền lập tức thanh tỉnh lại đây. Sau đó chỉ vào Tô Linh Kiều đầy mặt kinh ngạc hỏi tiêu thước, Cái gì? Ngươi như thế nào cùng nàng ngủ? Chúng công tử kinh ngạc nhìn về phía hoa Quảng Thụy. liền có người hỏi, Quảng Thụy, ngươi nhận thức nàng? Hoa Quảng Thụy lúc này xem như hoàn toàn thanh tỉnh, ngón tay tiêu thức một hồi lâu mới vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp mà mở miệng. Nàng là chủ tử thê chủ, ngươi muốn thật bồi nàng ngủ, có chỉ là gả qua đi làm, có thể hay không lưu tại phong nguyệt lâu cũng là cái vấn đề. Bọn họ chủ tử ca tính bọn họ nhiều ít có chút hiểu biết, cùng chủ tử cùng hầu một thê, sao có thể? Cho nên, đương hoa Quảng Thụy song sau, mọi người động tác nhất trí mà nhìn về phía Tô Linh Tiểu. Tiêu thước cùng chúng công tử sắc mặt khó coi, mà khúc trực cùng mặc thành điển ánh mắt một trước một sau nhìn Tô Linh Tiểu liếc mắt một cái, mặc giang nhuận sườn một chút đầu, mà mặc viêm nam nắm chặt trong tay áo năm tay. Nàng vẫn là ai thê chủ? chương 319 Nghe được hoa Quảng Thụy như vậy sau, Tô Linh Tiểu cũng đi theo sắc mặt khó coi. Liên trầm khuôn mặt đối hoa Quảng Thụy nói, nói cho Bách Lý Lưu Vân, ta không có khả năng cưới hắn. Đừng tự thảo không thú vị. Bãi, Tô Linh Tiểu trực tiếp đem Ma Linh Kiếm triệu hoán trở về. Nàng tới khi không mang bất cứ thứ gì, lúc đi cũng chỉ yêu cầu mang đi Ma Linh Kiếm liền có thể. Ma Linh Kiếm nơi tay, làm Tô Linh Tiểu trên người hơi thở âm trầm rất nhiều, thế cho nên Hoa Quảng Thụy còn có rất nhiều lời nói muốn hỏi, lại không dám hỏi. Liên như vậy trơ mắt mà nhìn Tô Linh Tiểu đi theo những người đó đi rồi. Bách Lý Lưu Vân Tránh ở góc muốn khóc tâm tình đều có, hắn có việc chỉ hoãn. Chờ hắn tới rồi muốn đi giảng hòa thời điểm, lại nhìn đến hoa quảng thụy đã đi qua, ở nhìn đến hoa quảng thụy thời điểm hắn liền ý thức được muốn việc lớn không tốt, quả nhiên, cái này phiền thoái. Chờ tô linh tiểu vừa đi, yếm như ve sầu mùa đông đại đường liền nổ tung hoa. Cái kia nữ tử rốt cuộc là ai, chỉ là tới một buổi tối, như thế nào ra chuyện lớn như vậy. Nàng như thế nào là chủ tử thế chủ, tiêu thước thế chủ, vẫn là Bách Lý Lưu Vân thế chủ. Bách Lý Lưu Vân thấy vô lực hồi, vẻ mặt đưa đám liền lưu. Cũng ở không biết chủ tử lúc này đi nơi nào, nếu là biết phong nguyệt lâu một đoàn loạn, cũng không biết có thể hay không đánh chết hắn. Được đến tiếng do sau, mạnh ngân quân thở hồng hộp mà chạy tới bọn họ phủ trạch, ở kiểm tra quá tô linh tiểu có hay không sau khi bị thương, mạnh ngân quân lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tiểu nhi ngươi không có việc gì liên hảo, ta trái tim đều phải bị dọa phá. Mạnh ngân quân lòng còn sợ hãi mà vỗ ngực sau, gắt gao nhéo cây quạt hung hăng địa đạo, cũng không biết là cái nào hốn đản đem ta cấp trói lại hơn phân nửa đêm lại không thể hiểu được mà đem ta thả nàng vừa chạy ra đi liền đi miếu nguyệt lao đi tìm tiểu nhi chỉ tiếc nàng đi tìm mỗi cái góc đều không có tìm được nàng bị nàng mang đi ra ngoài người liền như vậy ném tưởng người nào phải đối tiểu nhi bất lợi khi đó nàng đều cảm thấy chính mình hồn đều phiêu bởi vì kích động mạnh ngân quân không ít lời nói chờ xong lúc sau mới hậu chi hậu giác phát hiện không khí có chút không đúng tiểu nhi ra sư phụ nhóm đều ngồi liền tiểu nhi đứng rõ ràng là ở hưng sư vấn tội đối với mạnh ngân quân tao ngộ, tô linh tiểu cảm thấy thực xin lỗi nếu nàng lúc ấy không nghe bách lý lưu vân tiếp tục ở miếu nguyệt lao tiếp tục chờ tình huống hiện tại liền sẽ không như vậy phức tạp nhưng chuyện quá khứ đã vô pháp thay đổi tô linh tiểu cùng mạnh ngân quân nói xin lỗi xong sau, sau liền trực tiếp quỳ xuống thượng quỳ xuống đất quỳ xuống cha mẹ nàng không có cha mẹ sư phụ chính là cha mẹ đỗ nhi có nhục sư môn danh dự thỉnh các sư phụ trách phạt tô linh tiểu này một quỳ mạnh ngân quân có chút phản ứng không kịp Tiểu nhi quỷ cũng quá dứt khoát lưu loát, thật mạnh hữu lực, phanh một chút liền quỷ xuống. Vì thế, mạnh ngân quân liền ngây ngốc mà đứng ở tô linh tiểu bên người, đỡ nàng cũng không phải, không đỡ lại đau lòng. Lúc ấy nàng không nên cấp hừng hực mà đi mua những cái đó khẩn cầu nhân duyên đồ vật, như vậy nàng cũng sẽ không đem tiểu nhi đánh mất, bởi vậy tiểu nhi sẽ làm sai sự, tuy rằng nàng còn không biết tiểu nhi làm sai cái gì. Mặc viêm nam uống trà tay cứng đờ, tô linh tiểu kia một quỷ, thiếu chút nữa khiến cho hắn đem chén trà cấp đánh nghiêng bọn họ lời nói đều còn không có đâu, liền trước quỳ xuống, vẫn là thật sự làm cái gì muốn hương sư động chúng. Như vậy một suy đoán, mặc viêm nam trong tay cái ly xuất hiện cái khe. Mặc khúc trực ánh mắt tắc bất động thanh sắc mà dừng ở tô linh tiểu đầu gối, giữa mày hơi hơi một túc sau liền đứng dậy đi qua đi đem tô linh tiểu đỡ lên, về sau không được quỷ. chương 320 Như nhau thường lui tới như tắm mình trong gió xuân ngữ khí, tô linh tiểu đã thực thói quen thực thích hứng, cũng không tưởng liền nói, tạ đại sư phụ, nhưng là nhân ta dựng lên sự tình ta sẽ giống nhau gánh vác qua đi tuyệt không cấp bởi vậy làm các sư phụ cùng tiên vụ cung khó xử đây là nàng nhất tưởng cho thấy thái độ cho nên liền vội vã ra tới đối nàng tới nàng hành vi có tổn hại các sư phụ cùng có tổn hại tiên vụ cung chính là đại sai ân hảo Mặc khúc trừ cấm áp mà nhẹ nhàng gật đầu một cái thời điểm duỗi tay sờ sờ tô linh tiểu đầu tiếp tục nói nhưng tiền đề là hết thể có chúng ta sư phụ ở phía trước tô linh tiểu vì này sửng sốt Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nàng đại sư phụ. Nhìn hắn trong mắt tất cả đều là bao dung, tô linh tiểu trong lòng chạy qua ấm áp đồng thời, trong lòng đống nhiên có chút khẩn trương mê vóng. Đại sư phụ như thế chi hảo, mà nàng đâu. Cẩn thận nghĩ đến, nàng cũng không có vì đại sư phụ đã làm cái gì. Thấy mặc khúc trực thái độ vẫn là thực tốt, mạnh ngân quân liền thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nàng còn tưởng rằng nàng đem nhìn đến một hồi mưa rền gió dữ vấn tội đâu, vừa rồi nàng đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào vì kiểu nhi lời hay. Dù sao cũng là nhân gia sư môn trung sự tình, nàng cái này người ngoài không hảo xen mồm, cho nên ở mở miệng phía trước nàng đến nghĩ kỹ, chính là nàng không nghĩ tới chính mình thật vất vả tưởng một ít lời nói, căn bản là không cơ hội dùng tới. Bất quá lời nói trở về, tiêu nhi rốt cuộc làm sai sự tình gì. Tiêu nhi trên người có ma khí cùng sắc khí, cảm xúc thập phần không ổn định, thật là thực dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng là nàng dọc theo đường đi có hỏi thăm quá, không nghe được phụ cận có phát sinh huyết tinh sự tình liền nghe đàm khúc pha xảy ra sự tình, nhưng kia cũng là thủy hồn linh náo sự, ở không biết phát sinh sự tình gì trước, mạnh ngân quân liền ra tiếng, cảm thấy chính mình đứng ở mặt khúc trực cùng tiểu nhi bên người rất dư thừa, mạnh ngân quân tìm nhất góc vị trí bất động thanh sắc mà ngồi xuống, dù sao nàng ra mặt đủ hậu, ở không đuổi nàng đi ra ngoài phía trước, nàng là sẽ không đi ra ngoài. đại sư huynh, ngươi qua qua nàng, xem nàng làm chuyện tốt, liền kém đem toàn bộ phong nguyệt lâu cấp dọn lại đây. nhìn mạc khúc trực tự mình đem tô linh tiểu nâng dậy. Còn sơ soạn nàng đầu, Mạc Viêm Nam trong lòng nghẹn muốn chết, lời nói khi ngự khí tự nhiên sẽ không hảo đi nơi nào. Mà Mạnh Ngân quân ở nghe được Mạc Viêm Nam nói, thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống, đỡ ghế rửa tay vịt, nhưng trong miệng nước trả lại vẫn là phu tới. Khu khu. Mạnh Ngân quân ho khan sau một lúc, kinh ngạc hỏi, tiểu nhi đi phong nguyệt lâu. Nhưng Mạnh Ngân quân hỏi chuyện chỉ phải tới rồi Mạc Viêm Nam một cái mắt lạnh, Mạnh Ngân quân rụt hạ bả vai, liền ngoan ngoắn nhắm lại miệng. Tiểu kiêu, là sẽ không làm loại chuyện này. Mạc Khúc trực khẳng định mà chiều Mặc Viêm Nam song song, trong mắt ngậm cười ý dụ mắt nhìn Tô Linh Tiểu khẽ mở cánh môi, ta đúng không? Như là đã chịu nhất ôn nhu mê hoặc Tô Linh Tiểu có chút thất thần gật gật đầu, sau đó đơn giản giải thích Tiêu Thước sự tình. Mạc Khúc trực quả nhiên như thế địa điểm số lẻ, Tiêu Thước hiểu lầm cởi bỏ sau, Mặc Viêm Nam biểu tình hơi có hòa hoãn, ngươi nhưng thật ra sẽ làm người tốt, cái kia Bách Lý Lưu Vân lại là sao lại thế này? Hắn là ta ở Miếu Nguyệt Lão cửa gặp được. Chờ xong bọn họ như thế nào đi Phong Nguyệt lâu trải qua, Tô Linh tiểu liền không có đi xuống. Tiếp theo đâu, vô duyên vô cớ làm người cưới hắn. Ở nghe được bọn họ ở Miếu Nguyệt lão tương lộ, ở đàm khúc pha cùng đối phó thủy hồn linh bắt đầu, Mặc Viêm Nam mới hỏa hoán mặt lại lần nữa trầm đi xuống, là đi theo nghe tiêu thước sự tình hoàn toàn bất đồng cảm giác. Hắn có thể cảm giác trong đó còn có việc, chỉ là nàng không muốn. Chương 321. Mà tại hạ một khắc Mặc Viêm Nam liền nghe được Tô Linh tiểu banh mặt nói, kế tiếp sự tình ta không nghĩ nghe vậy, mặc viêm nam hoàn toàn trầm hạ con người, trong tay cái ly cũng hoàn toàn méo cái dập nát. mạnh ngân quân tắc khiếp sợ mà đứng lên, nhìn tô linh tiểu tràn ngập khó có thể tin, bách lý công tử như thế nào gả cho Kiều nhi? chỉ là một đêm, nay trong đó đã xảy ra cái gì? mạnh ngân quân khiếp sợ đồng thời cũng thập phần to mò, rất tưởng hỏi một chút rốt cuộc sao lại thế này, nhưng là đến mặc viêm nam sắc mặt rất kém cỏi, tiểu nhi mặt khác sư phụ tựa hồ cũng không lớn cao hứng, liền chịu đựng không hỏi bản thân chậm rãi ngồi xuống ngươi về điểm này phong lưu sự ngươi chính là tưởng ta cũng không muốn nghe mặc viêm nam đối với tô linh tiểu song lúc sau liền đối mặc khúc trực nói kế tiếp sự tình liền giao cho đại sư huynh ta hồi tiên vụ cung đi không đợi mặc khúc trực đáp lại mặc viêm nam song liền đi ra ngoài nghe được nhị sư phụ phải đi tô linh tiểu đối mặc khúc trực một câu chờ lát nữa lại đến cùng các sư phụ thỉnh tội liền đuổi theo mặc viêm nam ra cửa liền tưởng trực tiếp rời đi nhưng là nghĩ đến còn có cái gì không lấy liền muốn đi phòng đem hành lễ lấy tới. Chính là bởi vì đi được cấp, ở chuyển biến khi cùng Tấn Huyền cùng Tân Phi đánh vào cùng nhau, Mặc Viêm Nam hơi hơi lui về phía sau một bước, nhưng Tấn Huyền cùng Tân Phi song song bị đụng vào trên mặt đất, đau đến đỏ đôi mắt. Tấn Huyền xoa khuỷu tay cùng thi cổ, "Nhị sư phụ, ngài." Nhưng Tấn Huyền không có thể hỏi đi xuống, đã bị Tân Phi bưng kín miệng. Tấn Huyền vô tội mà chớp chớp mắt, đành phải đem tưởng nói nuốt đi xuống. "Thức mau, Tô Linh tiểu đội theo, trực tiếp chắn mặc Viêm Nam trước mặt." Nhìn tô linh tiểu như thế hành vi, mặc viêm nam trong lòng càng thêm bực bội, một đôi mị diễm mắt vượng liền mị lên. Ân nhân, ngài đã về rồi. Ai ra? Lúc này tấn huyền trực tiếp tân phi cấp hát, ở tấn huyền ăn đau khi, không ngừng cho hắn đưa mắt ra hiệu, sau đó ngạnh đem tấn huyền kéo đến một bên. Tấn huyền mới đầu không phản ứng lại đây, nhưng là nhìn đến tô linh tiểu cùng mặc viêm nam dương cung bạt kiếm sau, cuối cùng là hiểu được nhị sư phụ vì cái gì đi đường nổi giận đùng đùng. Là ân nhân chọc nhị sư phụ tức giận sao? Nhưng ân nhân không phải mới trở về sao. Tân huyền nghi hoặc mà sờ sờ cái muốn hỏi Tân Phi, Tân Phi chỉ là dùng ngón trỏ chống môi cánh làm ra hư động tác. Rồi sau đó, Nguyên ở trong phòng người đều đi ra, cũng đi theo tới rồi nơi này. Rất có bị vây xem cảm giác, mặc viêm nam đôi mắt lại lần nữa nhíu lại, nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng, cũng ngay. Nhưng tô linh tiểu không những không có tránh ra, còn hướng tới mặc viêm nam đi qua. Nhị sư phụ, ngài muốn đi đâu? Mặc viêm căng thẳng khoe môi. Hắn vừa rồi đã rất rõ ràng, hắn phải về Tiên Vũ cung. Không nghĩ lưu tại cái này phiền lòng địa phương. Ta là sư phụ ngươi, ngươi từ cách hỏi đến. Tô Linh tiểu nắm chặt nắm tay, ở Mặc Viêm Nam lạnh mặt trải qua bên người nàng thời điểm, trực tiếp túm chặt Mặc Viêm Nam cánh tay, ở hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà thời điểm, đem hắn binh ở lâm thượng. Tả đầu gối quỳ trên mặt đất, hưu đầu gối áp ở Mặc Viêm Nam trên người, đôi tay tắc gấn hắn xương quai xanh chỗ. Thinh linh xảy ra biến cố, làm Mặc Viêm Nam kinh ngạc. Chờ hắn phản ứng lại đây, mới phát hiện hắn bị tô linh tiểu cấp áp chế. Ở quang hóa ngày dưới, ở đông đảo tâm mắt trịnh. Nàng dám như thế. Vì lăng lúc sau, mặc viêm nam giận không thể ác. Nhưng mặc viêm nam mới dơ tay muốn đem tô linh tiểu đẩy ra, liền nghe được mặc khúc trực nhắc nhở nói, đừng nhúc nhích nàng. Mặc viêm nam tay cứng đờ, mới nhận thấy được tô linh tiểu trên người có ma khí ở di động. chương 322. Đáng chết. Mặc viêm nam cương xuống tay, đẩy ra không phải, không đẩy ra cũng không phải. Mỗi lần, nàng đều có thể thành công làm hắn nan kham. Tô Linh tiểu ngươi tìm chết sao, ở đế đô làm người phát hiện trên người của ngươi có ma khí. Mặc viêm nam cắn chặt răng sau cảnh cáo. Nơi này không phải trường viết trấn, không phải cái gì hẻo lánh địa phương, tử dưới chân, cao thủ tụ thập. Tô Linh tiểu gắt gao cắn răng, gắt gao túm miêu tả viêm nam quần áo. Ngươi đáp ứng quá, chỉ cần ta nghe ngươi, ngươi sẽ không rời đi. Lúc này Tô Linh tiểu giống như là một con thấp thấp rít gào giã thú. Sở hữu chuyên chú lực chỉ ở chính mình con mồi thượng. Mặc viêm nam ở nghe được tô linh tiểu như vậy lúc sau, căng chặt trên mặt xuất hiện xấu hổ. Nàng này đó khó tránh khỏi sẽ làm người hiểu lầm, nàng chẳng lẽ không biết sao. Hiện tại này đó làm gì, người chạy nhanh thanh tình điểm. Cho nên, mặc viêm nam đành phải trầm giọng nhắc nhở, hôn đản này thật muốn đem hắn tức chết không thành. Tô linh tiểu rũ mắt nhìn chăm chú mặc viêm nam, âm thầm nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc, nhưng chỉ cần nghĩ đến nhị sư phụ phải đi nàng liền khống chế không được chính mình. ngươi đáp ứng rồi, không thể gạt ta. Mặc Viêm Nam mí mắt bắt đầu nhảy. cũng minh bạch cái này trạng thái hạ Tô Linh tiểu là căn bản không nói đạo lý, vì thế Mặc Viêm Nam nhìn về phía Mặc Khúc Trực, hắn bất động phải chờ tới khi nào, bọn họ chẳng lẽ liền như vậy nhìn hỗn đản y vào trên người có ma khí làm sằng làm bậy sao? nhưng Mặc Khúc Trực cũng không có lên tiếng, Mặc Viêm Nam chỉ có thể cương xuống tay chờ đáp án. Tô Linh tiểu âm trầm con ngươi chết nhìn chầm trầm Mặc Viêm Nam. Mạc viêm nam tức giận đến thiếu chút nữa không nhịn xuống trực tiếp đem tô linh Tiểu cấp thế ngã trong Audi, nàng đây là mệnh lệnh ngựa khí. Nhị sư đệ. Mà khi mặc viêm nam mở ra tưởng lăn thời điểm, lại nghe đến hắn đại sư huynh Rốt cuộc đã mở miệng, chỉ là mở miệng cũng không phải nói cho hắn nên như thế nào đem tô linh Tiểu cấp tún đi xuống, mà là nhắc nhở hắn không cần đem lăn tự ra tới. Vì thế, mặc viêm nam mở ra miệng, ở sắp sửa đem lăn phun ra đi nháy mắt, mạnh mẽ biến thành một tiếng hừ lạnh. Phía dưới cũng liền nhà bọn họ đồ đệ mục vô tôn trưởng, dương ai rơi tại sư phụ trên đầu, sư phụ còn không thể cho nàng. tô linh tiểu lại lần nữa mở miệng, ngữ khí so vừa rồi càng trọng, ánh mắt cũng càng thêm âm trầm lãnh lệ. hơn nữa lời nói đồng thời, chậm rãi túi người để sát vào mặc viêm nam mặt, hỗn độn mặc phát theo tô linh tiểu túi người mà buông xuống xuống dưới, nhẹ nhàng xẹt qua hắn gương mặt, hơi ngứa. mặc viêm nam đồng tử hơi co lại, căng chặt trên mặt cơ bắp, trừng mắt tô linh tiểu. thủy doanh mắt đen, trắng nón mặt độ ngôi này góc độ ngoài ý muốn cùng kia một đêm trọng điệp. Hoàng hốt ngáy mắt trái tim bỗng nhiên nhảy rối loạn tiết ấu dấu ở tóc đen mặt sau bên thai lặng yên đỏ thắm kia hoang đường một đêm ở ngộng tỉnh khi sớm đã hoàn toàn kết thúc nàng cũng cho rằng trong ngộng là kỳ ẩn ninh không phải sao cái gì ngươi muốn cho ta cái gì ta sẽ không theo ngươi chút lung tung rối loạn Hảo, ta đây ngươi không được đi nơi nào đều không được đi Tô Linh tiểu bá đạo vừa thốt lên xong mặc viêm Nam đỏ mặt là khí Là bực, cũng là tu quẫn. Nàng đều là chút cái gì, không biết còn tưởng rằng. Mạnh ngân quân ở một bên có chút xem trận tròn mắt, lần trước liền xem trận tròn mắt. Tiểu nhi si ngốc lên, như thế nào luôn là tốn nàng nhị sư phụ không bỏ. Nhưng không khỏi tô linh tiểu càng thêm không chế không được chính mình cảm xúc. Mạnh ngân quân liền ở bên cạnh thanh mà nhắc nhở, nhị sư phụ ngài tưởng hảo lại trả lời. Tiểu nhi chịu không nổi kích thích, tin tưởng nàng cũng là ủy lại ngài mới có thể như vậy, ngài đừng cùng nàng so đo. chương Cho nên, Tô Linh Tiểu có cái cái gì, vẫn là hắn không phải. Tâm tình cực độ tối tăm dưới, Mạc Viêm Nam ánh mắt quét về phía mạnh ngân quân. Mà hắn này vừa thấy làm Tô Linh Tiểu mị đôi mắt, cũng không cho xem mặt khác nữ tử. Nghe được Tô Linh Tiểu bá đạo yêu cầu, Mạc Viêm Nam khỏe miệng cứng đở mà nhìn về phía Tô Linh Tiểu. Ta xem ai, này ngươi cũng quản. Thật sự không thể nhịn được nữa hạ, Mạc Viêm Nam lạnh lùng cười. Tô Linh Tiểu, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là lại tiếp tục. Nô. No. Mạc Viêm Nam không lời nói nói, trực tiếp bị chắn ở hết hầu. Trên môi gặm cắn, làm Mạc Viêm Nam trong đầu lại lần nữa có tạc nứt cảm giác. Nhưng lần này hắn là thanh tỉnh, không chỉ có hắn sư huynh đệ đều nhìn, Mạnh Ngân Quân cùng Tấn Huyền bọn họ cũng nhìn. Nơi này không phải cái kia tối tăm không ánh sáng rừng cây, hiện tại ánh mặt trời vừa lúc, có nhiều như vậy đôi mắt nhìn bọn họ. Tô Linh tiểu Tún hắn không bỏ, hắn lại không hảo thật động thủ lộng thương nàng, Mạc Viêm Nam xấu hổ buồn bực dưới cũng cắn Tô Linh tiểu một ngụm, ý đồ làm nàng thanh tỉnh. Tô Linh, Tiểu An đau lại vẫn là không chịu nhả ra. Nhị sư phụ là của hắn, hắn không thể đi, ai cũng không thể cướp đi. Trong lòng chỉ có một ý niệm, ở ma khí cùng sát khí thúc dục dưới, ở phủ nhìn nàng nhị sư phụ tuyệt sắc dung nhan, nhìn hắn kia làm nàng yêu thích lại tức giận miệng, nàng liền tưởng cướp đi hắn sở hữu không dễ nghe lời nói, cũng nói cho mọi người, nhị sư phụ là của nàng. Mạnh Ngân Quân dùng cây quạt chống môi, tuy rằng đã gặp qua hai lần, nhưng như vậy điên cuồng hình ảnh, rõ ràng là vẫn là thực làm người khiếp sợ nhưng nàng hiện tại đã thực bình tĩnh, thậm chí cảm thấy phát triển đến cuối cùng nhất định sẽ như vậy phát triển. Tiểu nhi một không chịu khống, tựa hồ liền thích dính nàng nhị sư phụ chiếm hết tiện nghi. như vậy tưởng tượng, mạnh ngân quân đột nhiên cảm thấy tiểu nhi bị ma khí ảnh hưởng, cũng là có ăn ngon, mạnh ngân quân không khỏi lại nhìn thoáng qua mặc viêm nam mặt. tiểu nhi nhị sư phụ quả thực chính là đại mỹ nhân, chính là thịnh nộ cũng thập phần bắt mắt tuấn mỹ. ân, diễm phúc không cạn. mặc viêm nam ở nếm đến mùi máu tươi sau liên túc khẩn giữa mày. Nay huyết cũng không biết hắn, vẫn là Tô Linh Tiểu, có lẽ là bọn họ hai cái. Hắn môi hắn thật vất vả nghĩ ra biện pháp tiêu sưng, nay lại sẽ bị nàng điên gặp một đốn, tám phần lại đến xương đỏ. Không rảnh đi xem những người khác là cái gì biểu tình, Mạc Viêm Nam nắm chặt Tô Linh Tiểu bả vai đem nàng đẩy ra. hỗn đàn, ngươi muốn còn như vậy ta liền nổ ngươi hàm răng. Đỡ phải lại dương nhanh muốn bước. Nhưng Mạc Viêm Nam thành công làm Tô Linh Tiểu rời đi chính mình ngôi. Lại không cách nào làm nàng hoàn toàn rời xa chính mình, mặc kệ hắn dùng như thế nào lực, nàng đều gắt gao bắt lấy quần áo của mình. Buông tay. Không bỏ. Ngươi. Mặc viêm nam tức giận đến không ra lời nói. Tô Linh Tiểu cắn chặt khớp hàm, liều mạng mà nắm chặt mặc viêm nam quần áo. Nhưng mà, liền ở Tô Linh Tiểu kiên trì không buông tay thời điểm, nàng lại đôi mắt một bế vô lực mà ngã xuống mặc viêm nam trên người. Mặc viêm nam lúc này mới lỏng một ngụm. Nhìn thoáng qua dùng hôn mê chú đem Tô Linh tiểu mê đi mặc Việt Tân một câu cảm tạ, liền tưởng hôn mê ở trong lòng ngực hắn chó con bế lên tới. Nhưng Mặc Viêm Nam mới giơ tay đi phủ Tô Linh tiểu eo, Mặc Việt Tân cúi người mà xuống, trước một bước đôi tay ôm Tô Linh tiểu eo, cũng một tay đem nàng ôm lên. Sẽ kéo. Bởi vì Tô Linh tiểu cho dù hôn mê còn gắt gao bắt lấy Mặc Viêm Nam quần áo, dẫn tới ở bị Mặc Việt Tân bế lên tới thời điểm, Mặc Viêm Nam quần áo đã bị xé rách. Mặc Việt Tân bế lên Tô Linh tiểu sau Dũ mắt nhìn đang ở đứng dậy mặc viêm nam câu môi cười, nhị sư minh, không cần khách khí. chương 324 Mặc Việt Tân là vừa đến nơi đây, ở nhìn đến Tô Linh Tiểu mất khống chế sau, liền đem hắn mới nhất cố ý vì nàng định chế hôn mê chú thi triển ở trên người nàng. Hôn mê chú nổi lên tác dụng, không có làm ma khí ở nàng hôn mê sau tàn sát bừa bãi, ở nàng hôn mê đồng thời, ma khí cũng yên lặng đi xuống. Nhìn trong lòng ngực lúc này điểm tĩnh ngoan ngoãn ngủ nhân nhi trên môi có vết thương. Mạc Việt Tân sâu thẳm con người hơi hơi một mang, nguyên bản đã đi rồi vài bước, lại quay đầu lại, đi hướng Mạc Viêm Nam. Trong lòng ngực người tiểu, chính là một cánh tay cũng đủ để đem nàng ôm lấy. Mạc Việt Tân cứ như vậy một tay ôm, sau đó một tay kia đem tô linh tiểu trong tay bố ngạnh xả ra tới, đem bố đưa cho Mạc Viêm Nam. Mạc Việt Tân xoay người sau lệnh lệnh nói, nhị sư huynh quần áo phá, trở về hảo hảo bổ bổ. Mạc Viêm Nam bắt lấy trong tay vải vụn, nhìn Mạc Việt Tân bóng dáng vô ý thức hạ biến thành gắt gao nhéo vào tay Trịnh. Mạc Việt Tân vừa đi, Mạc Thanh Điền liền đẩy Mạc Giang nhuận liền đi rồi, lúc đi thậm chí không có xem Mạc Viêm Nam liếc mắt một cái. Ta đi xem. Mạc Khúc trực một tiếng sau, Thanh Phong Thanh nhãm mà xoay thân. Mạnh Ngân quân thấy Mạc Viêm Nam sắc mặt âm tình bất định, biết chính mình không nên thang này nước đủ, dùng tay quạt làm bộ tùy ý mà quạt phong liền đi rồi. Chúng ta đây. Đi rồi Nga. Tới rồi loại này thời điểm, Tấn Huyền cũng biết không khí không đúng, ở không thấy được Mạc Viêm Nam sắc mặt xanh mét sau. Thập phần thanh mà một câu đã bị Tân Phi lôi kéo đi rồi. Hơi lạnh gió thu thổi qua gương mặt, xét qua hắn đã phát đau môi. Rõ ràng là Tô Linh tiểu nàng cắn chính mình, hắn liền cắn ngược lại một ngụm, vì cái gì hình như là hắn đã làm sai chuyện tình, chiêu đến mọi người ghét bỏ. Bọn họ mấy cái sư huynh cũng không phải không mâu thuẫn, nhưng trước nay không để ý, vừa rồi. Như ẩn như hiện định ý, hắn sẽ không cảm giác sai. Theo bản năng mà sờ sờ chính mình ngôi, quả nhiên xưng lên. Những ma khí lại là phiền toái khó tiêu sưng. Lúc này không ai lại đến phiền hắn, hắn nên rời đi cái này một đoàn loạn địa phương. Nhưng Mạc Viêm Nam trở về phòng thu thập thu thập liền không tâm trụt toái cái bản, làm tường có cái khe, muốn thu thập đồ vật giải đầy đất. Bực bội mà trong phòng đi rồi sau một lúc, Mạc Viêm Nam liền đột nhiên đẩy cửa ra đi ra ngoài. Ở Tô Linh tiểu ngoài phòng tìm được đang ở cùng Mạc Khúc trực chơi cửa Mạc Việt tân sau, Mạc Viêm Nam trực tiếp đem vải vụ ném ở trên người hắn. Nhị sư huynh. Ngươi đây là có ý tứ gì? Mạc Việt Tân dùng ngón trỏ cùng ngón cái đem vải vụn méo lên tới, ở mạc viêm nam dưới mí mắt gơ quơ nói, kiểu nhi không cần đồ vật, ta cũng sẽ không muốn Nga. Nhìn đến mạc Việt Tân ngả ngớn hành động, mạc viêm nam có chút hối hận ném qua đi, liền âm thầm vận dụng linh lực, đem mạc Việt Tân méo vải vụn cấp thiêu. Nhìn vải vụn bị thiêu vì cho tàn lúc sau, mạc viêm nam lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía mạc Việt Tân. Hiện tại, có thể vì cái gì sao? Nhưng Mạc Việt Tân chỉ là lười biếng mà một tay nâng hàm dưới, hai ngón tay chi dàn kẹp hát tử, tựa hồ do dự không biết hạ nơi nào. Mạc Viêm Nam trong lòng biết Mạc Việt Tân là cô ý, nếu không cùng tam sư đệ hạ khởi chính là Đại sư Minh, hắn hiện tại liền sốc cái bàn. Mạc Khúc trực đổ một chén nước sau, liền nhìn thoáng qua Mạc Viêm Nam trước mặt ghế, ý bảo hắn ngồi xuống lời nói. Nhìn Mạc Khúc trực như cũ ôn nhuận hòa khí mặt, Mạc Viêm Nam đành phải nhịn xuống xúc động ngồi xuống. Không khí một lần nặng nghề. Liên ở Mạc Viêm Nam hoàn toàn mất đi kiên nhắc khi, Mạc Việt Tân mới rơi xuống quân cờ. Rơi xuống quân cờ lúc sau, mới cười tủng tỉm mà nhìn về phía Mạc Viêm Nam, chậm gì gì địa đạo, cùng Lưu Vân không quan hệ, đêm qua là ta ở kiểu nhi bên người. chương 325 tứ sư đệ ngươi lại cái gì hào đoạn. Ở Mạc Việt Tân như vậy không chút để ý mà song sau Mạc Viêm Nam nhìn Mạc Việt Tân ánh mắt trệ sửng sốt một hồi lâu. Đêm Mạc Việt Tân sở nói một chữ một chữ mở ra tới ở trong lòng lặp lại. Từ mặt chữ thượng ý tứ đến những lời này sau lưng hàm nghĩa, Mạc Viêm Nam nghĩ tới nghĩ lui, lặp lại cân nhắc, nhưng là trước sau không chiếm được giải thích hợp lý. Thứ sư đệ vì cái gì muốn làm như vậy? Nghĩ đến đây, Mạc Viêm Nam không khỏi nhìn về phía Mạc Khúc Trực, thấy Mạc Khúc Trực không có bất luận cái gì giật mình phản ứng sau, Mạc Viêm Nam trong lòng có đại khái minh bạch. Rất có thể ở hắn phía trước, tứ sư đệ đã cùng đại sư huynh đã sáng tỏ, mà đại sư huynh tựa hồ cũng cũng không có trách tội. Đối với không có bất luận cái gì phản ứng đại sư huynh Mạc Viêm Nam mặc danh có chút thất vọng. Từ tạc đầu bạc hiện Tô Linh tiểu không thấy bắt đầu, bọn họ liền vẫn luôn ở tìm. Thời khắc lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, sợ bọn họ không kịp đuổi tới. Lo lắng đề phòng. Chỉ cần nhớ tới ngay lúc đó tâm tình, Mạc Viêm Nam liền âm thầm nắm chặt quyền, nhịn không được muốn huy quyền đi ra ngoài. Mạc Viêm Nam trầm hết mặt, chậm dại đứng lên, ngươi tối hôm qua tìm được rồi nàng, nên đem nàng mang về tới, nàng hiện tại cái dạng này, ngươi chẳng lẽ không biết nàng một khi xảy ra chuyện thực phiền toái? chúng ta sẽ đi tìm nàng sao? Cờ đã vô pháp lại tiếp tục hạ, Mạc Việt Tân đi theo đứng lên, cùng Mặc Viêm Nam mạo ánh lửa con ngươi đối thượng sau, Kim sắc mặt nạ hạ khỏe môi nhẹ nhàng một câu, tà định ương lạnh. Lần trước liền cùng nhị sư huynh quá, nhị sư huynh chẳng lẽ cấp đã quên? Kinh Mạc Việt Tân vừa nhắc nhở, Mặc Viêm Nam lúc này mới nhớ tới ở điệp Ngộng Sơn Trang khi tứ sư đệ kia không thể hiểu được nói, nhớ mang mang tứ sư đệ lúc ấy hắn sẽ chính mình đoạn, đặc biệt là cái kia đoạn tự, liền như ở hắn tâm hồ trung bỏ xuống cự thạch nhấc lên cuộn sóng trầm ở đáy hồ, thật mạnh áp ở trong lòng. Bất an khuyết tán ở trong lòng, Mạc Viêm Nam ngưng tụ lại giữa mày mới làm chính mình không đi nghĩ nhiều, nàng vốn chính là chúng ta đồ đệ, tứ sư đệ ngươi lại cái gì hảo đoạt? Nga. Mạc Việt Tân không chút để ý mà đáp lời, nhưng trong mắt mũi nhọn vẫn chưa có chút yếu bớt. Vọng tiến Mạc Việt Tân hung ác nham hiểm trong mắt, Mạc Viêm Nam giữa mày liền nhíu chặt vài phần, chẳng lẽ không phải sao, ngươi nếu là đối ta có ý kiến gì đại có thể thẳng. Hà Tất Âm Dương quái khí. Đối với không có trước tiên báo cho các người, thật là ta không đúng. Mặc Việt Tân triều mặc viêm nam đến gần một bước, nhưng là có lần thứ hai cơ hội ta giống nhau sẽ không nói cho, cho nên nhị sư huynh vẫn là không cần trông cậy vào ta sẽ xin lỗi. Vì cái gì? Mặc viêm nam vững vàng giọng nói chất vấn. Nhưng mặc Việt Tân cũng không có chính diện trả lời, ngược lại là có khác thâm ý mà hỏi ngược lại, nhị sư huynh như thế nào không nghĩ chính mình vì cái gì sẽ tức giận như vậy, chúng ta tiên vụ cùng nhưng không quy định đệ tử không thể đi pháo hoa nơi. Mạc Viêm Nam sắc mặt càng thêm khó coi vài phần, lúc này Mạc Khúc Trực cũng đứng lên. Ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Mạc Viêm Nam liếc mắt một cái sau, nhìn về phía Mạc Việt Tân ôn hòa mở miệng nói, "Chuyện này liền đến đây là ngăn." Mạc Việt Tân chọn một chút mi, Mạc Viêm Nam tắc trong lòng cực kỳ không mau, tổng cảm thấy đại sư huynh có thiên giúp tứ sư đệ ý tứ. Làm cho Mạc Khúc Trực mặt, Mạc Việt Tân cùng Mạc Viêm Nam ai cũng không lại lời nói. Mạc Việt Tân đại không bao lâu liền đi rồi, lúc gần đi lại quay đầu đối Mạc Viêm Nam biết rõ cô hỏi nói. Đúng rồi, nhị sư huynh không phải phải về tiên vụ cung sao, tính toán khi nào xuất phát, yêu cầu sư đệ ta đưa đưa sao. Mặc viêm nam tức giận đến quá sức, ngũ quan cơ hồ muốn vặn vẹo ở bên nhau, nhưng ngại với mặc khúc trực mặt, chỉ có thể coi như không có nghe được. chương 326 thiếu một thứ cũng không được. Chờ mặc việt tân rời khỏi sau, mặc khúc trực lại lần nữa ngồi trở lại vị trí, mặc viêm nam đành phải đi theo ngồi xuống. Đại sư huynh trong lòng rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng tới rồi miệng ba lại không biết từ cái nào vấn đề hỏi. Mạc Khúc Trực uống một ngụm lạnh liêu nước trà, buông cái ly sau Mạc Khúc Trực mới ngước mắt nhìn về phía Mạc Viêm Nam. Vì Mạc Viêm Nam một lần nữa đổ một chén nước sau, Mạc Khúc Trực lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, không phải ta thiên vị tứ sư đệ, hắn biết chính mình đang làm cái gì, ta cũng không thật nhiều. Nhưng hắn làm kia đều là chuyện gì. Mạc Viêm Nam hử lạnh một tiếng. Nếu tô linh tiểu trong miệng bách lý lưu vân ngay từ đầu chính là tứ sư đệ nói, Kêu lại vì sao phải lừa gạt nàng. Làm cho bọn họ đi theo lo lắng đề phòng. Khả năng tứ sư đệ trong lòng cũng có không mau. Mặc khúc trực, đem mặc Việt tân rơi xuống cuối cùng một viên hắc tử cầm lấy tới đặt ở lòng bàn tay. Mặc viêm nam khó hiểu nhìn mặc khúc trực, tứ sư đệ trong lòng không mau liền có thể lấy bọn họ nói giỡn. Còn có, đại sư huynh vẫn luôn nhìn trong tay quân cờ làm gì. Đại sư huynh, nguyên tưởng rằng mặc khúc trực là thất thần, nhưng ở mặc viêm nam mở miệng kêu một tiếng lúc sau liền nghe được mặc khúc trực hơi hơi phát ra thở dài. Mặc viêm nam kinh ngạc, rốt cuộc hắn còn không có nghe qua đại sư huynh thở dài. ổn trọng như núi đại sư huynh đối một viên quân cờ thở dài cái gì? tứ sư đệ đi này một bước là hiểm cờ, một không tâm liền sẽ làm chỉnh bản cờ toàn quân bị diệt. ân. mặc viêm nam không phản ứng lại đây liền theo bản năng mà phát ra nghi vấn, thế nào liền đến chơi cờ thượng. chơi cờ là tam sư đệ cùng ngũ sư đệ yêu thích, khi nào đại sư huynh cùng tứ sư đệ đi theo cũng có hứng thú. Dù sao hắn đối chơi cờ là không hề có hứng thú, xem đều lười đến xem một cái. Tứ sư đệ biết sẽ có cái gì hậu quả, cho nên nhị sư đệ ngươi không cần hướng trong lòng đi. Mạc viêm nam kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng minh bạch mà khúc trực ý tứ, nhưng nỗ lực nghĩ nghĩ lúc sau xem như minh bạch một ít. Vì thế, mạc viêm nam cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, tứ sư đệ hắn. Vì cái gì? Lời nói tới rồi bên miệng mạc viêm nam lại lần nữa tạp đốn. Âm thầm cắn một ngụm răng hàm sau liền một hơi đem chính mình muốn hỏi cấp nhanh chóng hỏi ra tới. Tứ sư đệ giả trang thành cái gì Bách Lý Lưu Vân, đem Tô Linh Tiểu lừa đến phong nguyệt lâu, còn phải gả cho nàng, hắn làm cái gì, sẽ không sợ Tô Linh Tiểu thật sự động tâm, thật muốn cưới hắn. Hắn nhớ không lầm nói, Tô Linh Tiểu rời đi phong nguyệt lâu khi minh sắc quá sẽ không cưới Bách Lý Lưu Vân, rất có khả năng là Bách Lý Lưu Vân chủ động đưa ra phải gả cho nàng, còn đã xảy ra nàng không chịu nguyện ý ra sự tình nàng hẳn là như thế nào cũng không thể tưởng được. nàng cho rằng bách lý lưu vân cũng không phải thật sự bách lý lưu vân mà là nàng tứ sư phụ. nghĩ đến đây, mặc viêm nam đột nhiên minh bạch Mạc khúc trực vừa rồi lời nói y tứ sở hữu lừa gạt nói dối, cuối cùng muốn trả giá đại giới. tô linh tiểu bình thường thời điểm tính tình không gặp có bao nhiêu hảo, không bình thường thời điểm càng không cần. nàng căn bản là không phải có thể chịu được lừa gạt người. mặc khúc trực không có lên tiếng, phảng phất không có nhìn đến Mạc viêm nam trong mắt liên tục kinh ngạc. An tính mà đem quân cờ nhất nhất thu lên. Đem Sở Hữu quân cờ thu hồi sau, Mạc Khúc Trực lúc này mới chậm rãi đứng lên. Mạc Viêm Nam cũng lúc này mới từ kinh ngạc trung hoàn hồn, nhưng không đợi hắn mở miệng hỏi, Mạc Khúc Trực lại ôn hòa mà đã mở miệng, "Nhị sư đệ hay không nhớ rõ chúng ta năm người tương sinh tương khắc, cùng căn cùng nguyên, thiếu một thứ cũng không được." Không biết Mạc Khúc Trực vì cái gì hỏi như vậy, Mạc Viêm Nam vẫn là điểm số lẻ, này hắn tự nhiên nhớ rõ, bọn họ sinh ra bất đồng, vận mệnh lại tương liên. Trường 327 không thể lại cắn Nguyên tưởng rằng Mạc Khúc Trực sẽ tiếp tục đi xuống, không nghĩ tới hắn chỉ là trụ chính mình bả vai. Đại sư huynh này rốt cuộc là có ý tứ gì. Mạc Viêm Nam nhìn Mạc Khúc Trực truy vấn nói, đại sư huynh có thể hay không cái minh bạch. Người đi về trước hảo hảo ngâm lại. Mạc Khúc Trực không có quay đầu lại, này một câu sau liền đi vào tô linh kiểu phòng. Mà Mạc Viêm Nam liền như vậy nhìn Mạc Khúc Trực đi vào, còn đóng cửa lại. Mạc Viêm Nam tâm tình tức khắc càng thêm tối tăm, uống lên vài chén nước. Thầm mắng đều là Tô Linh Tiểu gây ra họa, nhìn chằm chằm Tô Linh Tiểu phòng một hồi lâu mới nhích người rời đi. Trở về hảo hảo ngẫm lại làm hắn nghĩ như thế nào. Bọn họ sinh thể chất đặc thù, ở bãi nhập tiên vụ cung chức mỗi cái trải qua bất đồng. Sư Tôn nói cho bọn họ vận mệnh nhiều trông gai ngọn nguồn sau. Bọn họ mới biết được ngũ hành không được đầy đủ, chẳng khác nào bình thường tha mạng cách không được đầy đủ. Chờ bọn họ 5 người bị Sư Tôn toàn thu vào môn hạ sau, bọn họ mới xem như vững vàng xuống dưới. Ngũ hành lẫn nhau sống nhờ vào nhau, thiếu ai đều sẽ mang đến nghiêm trọng hậu quả. Nhưng này lại cùng chuyện này có quan hệ gì? Đầu gối trứng đau, mặc viêm nam bực bội mà xoa xoa huyệt Thái Dương lúc sau, liền đi ra Tô Linh Tiểu sân, nghĩ thầm có đại sư huynh bồi, Tô Linh Tiểu kiêm lịch đồ hẳn là phiền không được. Tối tâm trong phòng, mặc khúc trực nương mỏng manh ánh sáng ngồi ở bên cạnh lặng lặng nhìn thư, thang đến mặt trời lặn lại mặt trời mọc, Tô Linh Tiểu rốt cuộc từ ngủ say trung tỉnh lại, có lẽ có ngắn ngủi nghỉ ngơi. Tô Linh tiểu khí sắc ngược lại so Phong Nguyệt lâu ra tới khi hảo rất nhiều. Nhìn thấy Mạc Khúc Trực lại ở chính mình mép giường, Tô Linh tiểu liền nhớ tới thân cấp Mạc Khúc Trực hành lễ, nhưng nàng mới động liền nghe được Mạc Khúc Trực buông thư hỏi, nhớ tới. Tô Linh tiểu ân một tiếng tưởng tiếp tục lên, nhưng nàng sau lưng lúc này nhiều một cánh tay. Cấp Tô Linh tiểu phía sau lưng lót thượng gối đầu, Mạc Khúc Trực đỡ Tô Linh tiểu làm nàng dựa vào gối đầu ngồi ở trên giường. Mạc Khúc Trực động tác thông thuận tự nhiên, làm Tô Linh tiểu liền cự tuyệt cơ hội không anh. Tạ Đại Sư Phụ, Tô Linh Tiểu liền tưởng xuống giường, ngồi dậy sau cứng đờ thân thể khôi phục không ít. Nhưng mới động một chút đã bị đè lại đầu vai, Tô Linh Tiểu liền nghi hoặc mà nhìn về phía mặt khúc trực. Người yêu cầu nghỉ ngơi, hoán một chút tái khởi tới. Đa Tạ Đại Sư Phụ quan tâm, bất quá ta không có việc gì, hơn nữa như vậy. tựa hồ không hợp quy củ, ta còn là lên cùng ngài lời nói. Nhưng mặt khúc trực đặt ở Tô Linh Tiểu bả vai tay cũng không có buông ra, ở Tô Linh Tiểu nhìn về phía hắn khi. Chỉ là hai trong mắt hàm chứa ôn hòa cười đối nàng lắc lắc đầu. Minh Bạch mặc khúc trực ý tứ, Tô Linh tiểu không lại kiên trì liền nghe lời mà ngồi ở trên giường. Cung Mặc khúc trực lại lần nữa nói lời cảm tạ lúc sau, Tô Linh tiểu cũng không có lập tức lời nói, mà là qua một hồi lâu sau mới bất an hỏi, nhị sư phụ có phải hay không đã hồi tiên vụ cung. Khi đó nàng vừa nghe đến hắn phải đi, nàng liền khống chế không được chính mình cảm xúc. Vì cái gì vô luận nàng nghĩ như thế nào nắm chặt, lại như thế nào cũng chảo không được. Không có rời đi. Ngươi không cần lo lắng. Nghe thấy cái này, đáp án Tô Linh Tiểu trên mặt hiện lên kinh hỉ, thả lỏng gắt gao, nhéo điểm chăn. Nhưng không bao lâu nàng liền chán nản rũ xuống con người. Nàng làm cho chúng tha mặt cưỡng bách nhị sư phụ, không khác làm hắn nang tham. Liên tính không có hồi tiên mụ cùng, cũng sẽ không nguyện ý tái kiến nàng. Lúc ấy nhị sư phụ không phải cực kỳ chán ghét cắn chính mình môi sao? Nàng quả nhiên làm nhị sư phụ lại chán ghét. Tiến bảo tự mình chán ghét cảm xúc trung sau, Tô Linh Tiểu liền cắn chính mình môi dưới. Cũng cắn được trên môi miệng vết thương. Đã có thể vào lúc này, nàng cầm bị một con khớp xương rõ ràng tay cấp nhẹ nhàng nắm. Không thể lại cắn, mà Khúc Trực nhíu lại ánh mắt. Chương 328 vi sư sẽ giáo ngươi. Cam chỗ là rất nhỏ đụng vào, nghe Mặc Khúc Trực ôn hòa thanh âm, Tô Linh tiểu bị mê hoặc giống nhau buông lỏng ra cắn môi dưới hàm răng. Hàm răng vừa buông ra, trên môi chịu thương địa phương liền có máu tươi không ngừng ra bên ngoài lưu. Trong miệng có mùi máu tươi, nhưng Tô Linh tiểu không hề có để ý. Nẹ tránh Mạc Khúc Trực tay sau, Tô Linh tiểu tiếp tục bắt lấy đệm chăn, ước chế chính mình cảm xúc, không cho chính mình cảm xúc lại lần nữa mất khống chế. Ngón tay khớp xương nhân nắm chặt mà trở nên trắng, Mạc Khúc Trực ánh mắt bất động thanh sắc mà từ Tô Linh tiểu tràn đầy máu tươi môi cánh, lại đến tay nàng. Nếu có yêu cầu, ta liền ở chỗ này. Ôn nhu nói giống như tháng tư phong, nhất di người nhất thoải mái. Tô Linh tiểu phiêu đang ở chính mình thế giới mưa rền gió dữ chung, ở nghe được Mạc Khúc Trực nói sau hơi hơi sử sốt. Sau đó ngơ ngác mà nhìn về phía hắn. Đại sư phụ tựa hồ tổng có thể ở nàng cùng đường bí lối thời điểm kịp thời xuất hiện, hướng nàng vươn tay. Nhưng ta đã luôn là phiền toái ngải, là đồ nhi bất hiếu. Mặc khúc trực rối tay sờ sờ tô linh tiêu đầu, ý đồ vớt phẳng nàng khó có thể khống chế cảm xúc, không cần tưởng này đó. Ngươi có giải quyết không liêu sự tình, chỉ cần ngươi nói cho ta, ta đều sẽ giúp ngươi, ngươi phải tin tưởng sư phụ năng lực, đúng không? Ta là nhất tin tưởng đại sư phụ ngài. Tô Linh Tiểu gật đầu nghiêm túc trả lời, đại sư phụ cơ chí ổn trọng, tổng có thể giải quyết sở hữu phiền thoái. Ở năng lực thượng, nàng một chút cũng không nghi ngờ đại sư phụ. Chỉ là nàng đã phiền toái đại sư phụ đã quá nhiều, không nghĩ lại cho hắn thêm phiền thoái. Nhưng là, nàng hiện tại cơ hồ đã đi vào tuyệt cảnh, không biết nên như thế nào ra tới, mà nàng có thể xin giúp đỡ người thật sự chỉ còn lại có đại sư phụ. Thấy Tô Linh Tiểu do dự, mà khúc trực cái gì cũng không, lùi về tay sau ở một bên an tĩnh mà chờ. Sau một lúc lâu, Tô Linh tiểu đang không ngừng mâu thuẫn sau, rốt cuộc vẫn là lựa chọn xin giúp đỡ. Trước mắt người là nàng tín nhiệm nhất đại sư phụ, nếu hắn đều không giúp được chính mình, kia nàng thật sự khả năng lại lần nữa mất đi sở anh. Nhị sư phụ nhất định thực tức giận, ta hiện tại không biết nên như thế nào không cho hắn sinh khí. Cho dù hắn không có rời đi, nàng cũng không dám thấy hắn, sợ hắn vừa thấy nàng liền thật sự rời đi. Nàng cảm thấy chính mình giống như là ngồi ở cô thuyền phía trên, chỉ cần hơi có vô ý. Thuyên liền sẽ ở sóng gió chung đánh nghiêng, sau đó chìm nghiệm. Ngươi không cần quá lo lắng, nhị sư đệ chính là cái này tính tình. Mặc khúc trực ca ủi mở miệng. Nhưng tô linh tiểu banh mặt nhíu lại giữa mày lắc lắc đầu, nhị sư phụ có phải hay không thật sinh khí, có phải hay không thật sự không nghĩ thấy nàng, nàng có thể cảm giác ra tới. Khi đó hắn nổi giận đùng đùng phải rời khỏi nơi này hồi tiên bụ cung, hắn là thật sự phải rời khỏi, cũng là thật sự không muốn thấy nàng. Thật vất vả chờ đến nhị sư phụ chính mình đã trở lại. Kết quả lại nhân nàng phạm sai lầm mà sinh khí phải rời khỏi. Hơn nữa đối với nhị sư phụ sinh khí nàng cũng cho dạng. Bách lý lưu vân sự tình nàng giải thích không rõ. Nàng thực lo lắng một khi ra bản thân không tâm xem qua bách lý lưu vân thân thể còn đụng tới quá. Nàng sợ nhị sư phụ cho rằng nàng thật sự cố ý khinh bạc với mặt khác nam tử. Hơn nữa nàng sợ ca ca biết được sau làm nàng thật sự đem bách lý lưu vân cưới trở về. Ta giúp ngươi lao lau. lau. Mặc khúc trực cầm khăn sẽ vì tô linh tiểu sát ngoài miệng vết máu. Lại bị tô linh tiểu quay đầu né tránh, nhưng ta yêu cầu giúp không phải như vậy, ta tưởng nhị sư phụ không chán ghét ta. Nhưng đối với tô linh tiểu tránh nẻ sao, mà khúc trực không có lùi về tay, mà là vẫn luôn tay nhéo nàng cằm, một bàn tay nhẹ nhàng cho nàng trà lao trên môi vết máu, đừng nóng nội, vi sư sẽ giáo ngươi. chương 329 nhất chân thật có được. Lao tô linh tiểu trên môi lây dính vết máu sau, mà khúc trực lại nhẹ nhàng để lại cấp miệng vết thương dừng lại huyết. Tô linh tiểu toàn bộ hành trình không có động. Đại sư phụ động tác cùng hắn lời nói ngữ khí giống nhau ô nhu. Hơn nữa, đại sư phụ sẽ giúp nàng, nàng tưởng nàng chỉ cần nghe hắn lời nói, làm theo liền sẽ không lại xảy ra sự cố. Ở không còn hắn pháp giới, đại sư phụ chính là nàng cứu mạng dâm dạng. Tô Linh Tiểu trên môi huyết rốt cuộc ngừng, mặc khúc trực đem dính huyết khăn thu hồi sau, liền lấy ra một viên đan dược làm Tô Linh Tiểu ăn xong đi. Nhìn đan dược Tô Linh Tiểu cũng không có lập tức tiếp nhận tới, mà là hỏi, đại sư phụ... Này lục phẩm chưa khỏi đan dược cho ta ăn có phải hay không quá lãng phí? Nàng lúc này bất quá là trên môi rão phá ra, thậm chí không cần dùng dược thực mau là có thể hảo, lục phẩm chưa khỏi đan dược thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, giống nhau linh sư đều cầu mà không được đan dược, liền như vậy cho nàng ăn. Mặc Khúc trực khỏe môi gợi lên nhạt nhẽo cười, bởi vì Tô Linh tiểu không có tiếp, liền trực tiếp uy tới rồi miệng nàng biên. Tô Linh tiểu vi lăng, nhưng ngay sau đó liền há mồm ăn đi xuống. Đại sư phụ làm nàng ăn Nàng liền ăn. Dù sao cũng là lục phẩm đan dược, chưa khỏi hiệu quả tới thực mau Trên môi ngứa, tô linh tiểu dùng ngón tay sờ sờ, quả nhiên miệng vết thương đã biến mất, ở đan dược dưới tác dụng, nàng có thể cảm giác khí huyết cũng thông thuận rất nhiều. Tạ đại sư phụ. Lời này ngươi đã rất nhiều biến, không cũng thế. Mặc khúc trực còn cấp tô linh tiểu đổ một chén nước, nhìn thấy thủy, tô linh tiểu đột nhiên cảm thấy chính mình là khác. Muốn cảm ơn, nhưng là đại sư phụ vừa rồi đều như vậy, tô linh tiểu tiếp nhận sau. Trong mắt mang theo cảm kích liền uống lên đi xuống. Mắt lạnh thủy dễ chịu hết hầu, cũng thành công áp xuống nàng khó có thể ức chế mặt trái cảm xúc. Cảm thấy chính mình khôi phục rất nhiều, tô linh tiểu đã đi xuống giường mà lần này mặc khúc trực cũng không có ngăn cản nàng, chỉ là ngồi ở một bên tiếp tục nhìn thư. Mặc chỉnh tề sau, tô linh tiểu đi qua, quy củ mà đứng ở mặc khúc trực trước mặt. Mặc khúc trực buông thư, làm tô linh tiểu ngồi xuống lời nói. Chỉ là liếc mắt một cái, mặc khúc trực là có thể nhìn ra tô linh tiểu nghĩ muốn cái gì cũng biết nàng nóng vội. Ở Tô Linh tiểu nghe lời mà ngồi xuống lúc sau, mà Khúc Trực liền chậm rãi đã mở miệng, có một số việc cấp không được, miễn cưỡng không được, càng bức bách không được. Ân. Tô Linh tiểu thấp giọng đáp lời. Từ lúc bắt đầu đều là nàng ở cưỡng bách nhị sư phụ, nhị sư phụ niệm ở nàng là các sư phụ duy nhất đồ đệ, cho dù không muốn, thực tức giận, vẫn là không có đối nàng ra tay tàn nhẫn, kỳ thật có đôi khi nàng cũng sẽ vọng tưởng, cảm thấy có khả năng nhị sư phụ có thể tiếp thu chính mình. Chính là quá nhiều lần chứng minh, nàng bất quá một bên tình nguyện, trước sau như một một bên tình nguyện. Đây là lệnh nàng nhất bất an, đời trước kỷ ẩn linh phản bội nàng, nàng trừ bỏ phân nộ, cũng không có như vậy. Sợ hãi, đi nhầm một bước, chờ đợi nàng có lẽ vinh viễn là nhị sư phụ bóng dáng cùng nhị sư phụ chán ghét. Cho nên, cùng với từng bước ép sát, còn không bằng thả chậm xuống dưới. Là ta quá cấp giác. Tô Linh tiểu rũ mắt thừa nhận. Đến nỗi vì cái gì như vậy vội vàng. Nàng trong lòng cũng không có thực tốt giải thích, nhưng thả chậm xuống dưới, đối với ngươi tới rất khó. Mặc khúc trực nhất châm kiến huyết mà xong, tô linh kiểu điểm linh, nàng một khi cảm xúc mất khống chế, nàng muốn làm cái gì liền sẽ làm cái gì. Có chỉ là làm cho chúng tha mặt thân nhị sư phụ, chính là chiếm đoạt cũng không phải không thể nào. Chiếm hữu đối nàng tới là nhất chân thật có được không phải sao. Một lòng nghĩ mới có thể chấp nhất, nếu không nghĩ đâu. Mặc khúc trực liễm hạ đôi mắt, thật dài lông mi đầu hạ bóng ma. Chương 330 mê say mắt. Đúng vậy. Nàng cảm xúc mất khống chê khi, đích sắc một lòng nghĩ nhị sư phụ. Chấp nhất với hắn hay không ở chính mình bên người, tưởng gắt gao đem hắn cột vào bên người. Tô Linh Tiểu cũng không có dấu dếm, nếu xin giúp đỡ với đại sư phụ, liền tưởng trong lòng ý tưởng cùng nhau ra tới. Giống như là xem bệnh, phải đúng bệnh hốt thuốc. Nàng cứu không được chính mình, chỉ có thể nỗ lực làm một cái hảo người bệnh. Mặc khúc trực cầm lấy một bên cái ly uống một ngụm thủy. Ôn nhuận anh tuấn khuôn mặt không có chút nào biến hóa, duy độc cầm cái ly ngón tay khớp xương hơi hơi trở nên trắng. Nghe xong tô linh tiểu sở hữu cảm xúc, mặc khúc trực ngước mắt đối thượng nàng cặp kia thanh triệt con người. Đen nhánh ánh lượng trong con người, có đôi hắn thật sâu tín nhiệm cùng ỉ lại. Mặc khúc trực không có lập tức lời nói, mà là vây tay làm tô linh tiểu ngồi vào hắn bên người tới. Tô linh tiểu không do nguyên do, lại vẫn là làm theo. Ly đại sư phụ gần sau, nàng có thể ngửi được trên người hắn mặc trúc thanh hương, thanh Tiêm nhiễm này cổ mùi hương, Tô Linh tiểu có chút hoàng thần. Nghĩ thẩm đại sư phụ lớn lên đẹp, trên người hương vị cũng dễ ngửi cực kỳ. đương người biết chính mình không chê không được chính mình cảm xúc thời điểm, vì cái gì không thử suy nghĩ những người khác tới rời đi lực chú ý. Tưởng những người khác, mặc khúc trực hơi hơi gật đầu một cái sau, hàng chứa cao thâm khó đoán cười trả lời, tỉ như ngấm lại ta cùng người qua nói. Tô Linh tiểu nghĩ nghĩ sau, minh bạch một ít, liền nghiêm túc điểm số lẻ. Ân, ta sẽ tận lực. Trước mắt mới thôi nàng cũng chỉ có thể tận lực đi nếm thử, không có thử qua nàng không biết sẽ có cái dạng nào hiệu quả. Nhưng đại sư phụ không sai, chỉ cần thành công rời đi chính mình lực chú ý, nàng có lẽ càng có thể khống chế chính mình cảm xúc. Nhưng là, ta sợ chính mình lại sẽ cưỡng bách nhị sư phụ, kỳ thật ta cũng biết ta không nên thân hắn, nhưng là mỗi lần nghe được hắn những cái đó chọc giận ta nói, nhìn hắn miệng ta liền khống chế không được, muốn cho hắn không ra lời nói, tưởng được đến hắn đáp lại. Nàng là được đến đáp lại. Chỉ là cái này đáp lại là, nàng sẽ nhị sư phụ bực bội mà cấp cắn trở về. Môi răng gian mùi máu tươi, đến bây giờ phản phất còn tràn ngập ở khoang miệng chi trịnh. Mặc khúc trực hơi hơi túc một chút giữa mày, buông cái ly sau, làm tô Linh Kiều càng tới gần chính mình vài phần. Tô Linh Kiều tiếp tục làm theo, thẳng đến ly mặc khúc trực chỉ có một quyền chi cách. Người tưởng cường thân nhị sư đệ thời điểm, có thể ngấm lại thân mặt khác tha cảm giác, có lẽ liền sẽ không đấu đá lung tung, thương bị thương mình. Bởi vì ly đến gần Đương mặc khúc trực lời nói khi, Tô Linh Tiểu có thể cảm giác được gấm áp hô hấp như ẩn như hiện mà ở trên mặt nàng thổi quét mà qua đi. Đại sư phụ nói thanh âm rất thêm hay, như Ngọc Châu là bàn, thanh thúy dễ nghe. Quá mức dễ nghe, lỗ thai liền sẽ chịu mê hoặc, bị mê hoặc lúc sau, tha phản ứng liền sẽ trì độn. Thế cho nên, Tô Linh Tiểu ngốc lăng một hồi lâu mới mở miệng, ta không có thân quá những người khác, cũng không có có thể tưởng tượng. Nàng nhớ tới, lần trước cũng là ở nàng phòng, đại sư phụ có thể tìm hắn luyện tập Chẳng lẽ thân hôn thật sự có thể giáo? Như vậy tưởng tượng, Tô Linh Tiểu ánh mắt không khỏi dừng ở mặt khúc trực no mãn trên môi, đại sư phụ môi tuyến cùng hắn cấp tha cảm giác giống nhau nhu hòa. Đại sư phụ môi sắc cũng không đỏ tươi, là nhàn nhạt chu sa hồng, giống như ba tháng đào hoa, ở xuân quang tốt nhất thời điểm tràn ra, mê say mắt. "Đại sư phụ, ngài có thể dạy ta sao?" Lời nói không trải qua tự hỏi liền ra khẩu, Tô Linh Tiểu ngay sau đó bản thân lắc lắc đầu, "Không được, không thể khó xử đại sư phụ ngài." Đại sư phụ thân là nam tử, hơn nữa đại sư phụ đạo đức tốt, bên người nửa cái nữ tử đều không có, nơi nào sẽ cùng mặt khác nữ tử thân quá. chương 331 chúng ta đây bắt đầu đi. Mặt khúc trực nhu hỏa khỏe môi hơi hơi dơ lên, hiện lên một mặt nhạt méo ưu nhã cười. Giống như ba tháng đảo hoa vũ, cánh hoa ở thoải mái xuân phong phiêu phiêu dương dương nên diện mà đến. Tô Linh Tiểu nhìn lại lần nữa thất thần. Đại sư phụ cười rộ lên, là thật sự đẹp. Sẽ không có thể học. Mặc khúc trực đem thư đặt ở trên bàn mở ra. Ngay vậy, Tô Linh Tiểu miễn cưỡng thu hồi thần, quay đầu nhìn về phía trên bàn thư. Nay vừa thấy, Tô Linh Tiểu hơi hơi chừng lớn con người. Từ nàng tỉnh lại sau, nàng liền nhìn đến đại sư phụ đang xem quyển sách này. Bởi vì thư thượng không có viết thư danh, nàng liền tưởng cái loại này thất truyền sách cổ. Rốt cuộc đại sư phụ xem đến như vậy nghiêm túc, hẳn là rất khó đến hảo thư, nàng trong lòng tuy rằng có chút tò mò, nhưng là sư phụ đang xem cái gì thư Không phải nàng một cái làm đồ đệ có thể hỏi đến, cho nên nàng chưa từng có hỏi. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, đại sư phụ xem thế nhưng là loại này thư. Không, này không phải thư, mà là tập tranh. Mở ra này một tờ, mặt trên họa hai người, đơn giản phát họa có thể nhìn ra là một nam một nữ. Ít đòi vài nét bút, sinh động hình tượng. Này đối nam nữ đang ngồi, cũng cùng bọn họ giống nhau song song ngồi dựa vào rất gần. Xem đồ chung bối cảnh, như là ở một phòng mà bọn họ ôm nhau ở bên nhau, mặt đối mặt, bốn mắt tương vọng, tựa hồ đang ở chậm rãi tới gần lẫn nhau. Bởi vì họa chung tình cảnh, cùng nàng cùng đại sư phụ hiện tại vị trí tình cảnh thực giống nhau, tô linh tiểu không khỏi liền đại nhập này trịnh, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Đại sư phụ, ngài như thế nào? Ta đều xem qua, quyển sách này ngươi lưu trữ. nhìn đồ sách, tô linh tiểu khó được có chút ngượng ngùng, nghĩ thầm đại sư phụ thật tốt, thế nhưng lưu tâm giúp nàng đem thư tịch đều tìm tới chính là nghĩ đến đại sư phụ đều xem qua, lại đưa cho nàng, nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Lời nói thật họa sư họa sĩ không tồi, vừa rồi kia phó đồ thoạt nhìn ái muội, cũng không có thấp kém, vì thế Tô Linh tiểu tính toán yên lặng đem đồ sách thu hồi tới. Nhưng nàng mới muốn đem tập tranh giấu đi, liền nghe được hắn đại sư phụ thanh nọn nói, xem lần nhị trang lại thu hồi tới. Ân. Tô Linh tiểu tay dừng một chút, theo lời mở ra hai lần nhị trang. Trang thứ nhất là hai người cùng sơn mà ngồi. Lẫn nhau chậm rãi đang tới gần, đệ nhị trang còn lại là hai cái tha môi đã dán ở cùng nhau. Dư quang có thể nhìn đến đại sư phụ ánh mắt cùng chính mình ở cùng xem tập tranh, tô linh tiểu liền không chỉ là khẩn trương trái tim, một cổ nhiệt khí mạo đi lên, làm mặt nàng thành công nhiệt. Nàng là không dễ mặt đỏ, một khi mặt đỏ liền rất khó tiêu đi xuống. Tuy rằng thực không nghĩ như vậy, nhưng nàng căn bản khống chế không được, duy nhất có thể khống chế chính là banh mặt, tận khả năng làm chính mình thoạt nhìn bình thường. Chờ nhìn kỹ xong lúc sau. Tô Linh tiểu liền khép lại. Tạ đại sư phụ, ta đại khái đã hiểu một ít. Chúng ta đây bắt đầu đi. Mặc Khúc trực dáng ngồi không hề có biến, thanh phong thanh nhã lại trầm ổn. Tô Linh tiểu trong mắt hiện lên kinh ngạc, thập phần không khẳng định hỏi, đại sư phụ ngài ý tứ? Thư trung đồ vật có thể sử dụng mới là hữu dụng, chưa thử qua lại như thế nào biết đúng hay không? Thực tiễn vẫn tinh tư. Tô Linh tiểu minh bạch sau điểm số lẻ, cũng thật lấy nàng đại sư phụ luyện tập, nàng thực ban khoan. Đại sư phụ đối nàng tốt như vậy. Hiện giờ còn hy sinh lớn như vậy, chư bỏ hảo hảo ghi nhớ cảm giác, ngươi không cần suy xét quá nhiều." Miêu Tả Khúc Trực liền hơi hơi cúi người, bọn họ vốn là ghi đến gần, hơi chút cúi người cái chán liền để ở cùng nhau. Đại khái đối chuyện này còn rất khó tiếp thu, Tô Linh tiểu trong đầu vẫn luôn phản ứng không kịp, ở nghe được hắn đại sư phụ dễ nghe thanh âm sau, mới chậm rãi nâng lên con ngươi nhìn về phía hắn. Chương 332 bị mê hoặc giống nhau. Ánh vào trong mắt chính là đại sư phụ cực hảo xem nhu hòa mặt mày, còn nên Đại sư phụ kia đẹp môi, tô linh tiểu khẩn trương chợt tăng lên, thậm chí liền hô hấp đều cấp đã quên, không đúng. Nghe được mà khúc trực chậm rãi phun ra tự, tô linh tiểu mới tìm về hô hấp. Đại sư phụ rõ ràng thân hòa, nàng lại cảm thấy áp lực gấp bội. Bất quá đại sư phụ không đối chỉ chính là cái gì, trong lòng có nghi vấn, nhưng tô linh tiểu cũng không có há mồm hỏi, nàng hết hầu hiện tại tựa như dính ở cùng nhau, phun không ra một chữ. Nhưng cũng không cần nàng hỏi, chỉ nghe nàng đại sư phụ tự hỏi qua đi nói. Ta nhớ rõ đầu đến sườn một chút, còn có người tay. Tô Linh tiểu lúc này toàn thân đều là cứng đờ, mà khúc trực ánh mắt dừng ở trên người nàng, nàng liền cứng đờ cổ rũ mắt đi xem. Tay nàng. Có cái gì vấn đề sao? Đối thượng Tô Linh tiểu nghi hoặc ánh mắt, mà khúc trực bắt lấy Tô Linh tiểu đặt ở chính mình trên eo. Như vậy là được rồi. Tô Linh tiểu đồng tử co rụt lại, nỗ lực bảo trì thanh tình sau, mới hiểu được đại sư phụ là có ý tứ gì. Kia đồ nàng kia chính là ôm nam tử eo. Chẳng qua nàng kia so nam tử muốn cao lớn, nam tử là giúp vào nữ tử trong lòng ngực. Tưởng tượng nếu đại sư phụ giúp vào nàng trong lòng ngực, Tô Linh tiểu phát hiện chính mình vô pháp tưởng tượng. Hung chi nàng ôm ấp không đủ khoan, cũng vô pháp làm đại sư phụ rửa sát vào nhau. Bàn tay hạ là ấm áp nhiệt độ cơ thể, bên hông là mềm thịt địa phương, nhưng đại sư phụ này eo không mềm, ngược lại có chút rắn chắc. Chóp mũi không ngừng chui vào mặc trúc thanh hương, Tô Linh tiểu trên mặt vốn là không có lui xuống đi nhiệt độ lại cao vài phần. Hiện tại nàng thật cho là cưới lên lưng cọt khó leo xuống, đặc biệt là tay nàng, đặt ở đại sư phụ trên eo phảng phất ở bỏng cháy tay nàng tâm, nhưng lùi về tới liền cô phụ đại sư phụ dốc lòng dạy dỗ. Đang lúc Tô Linh Tiểu nỗ lực phục chính mình, đại sư phụ chỉ là ở nghiêm túc chỉ đạo chính mình, muốn cho chính mình có vẻ tự nhiên chút thời điểm, đỉnh đầu liền truyền đến đại sư phụ ôn nhuận dễ nghe thanh âm. Thả lòng một ít, Tô Linh Tiểu nghĩ thầm, nàng cũng tưởng, chỉ là hiện tại trên người cơ bắp không nghe nàng đại nào chỉ huy. Ngươi liên ở chính mình trong lòng ngực, mặc khúc trực tự nhiên có thể cảm giác Tô Linh Tiểu cứng đở. Chỉ thấy nàng banh đỏ bừng mặt, đang cố gắng vẫn duy trì nàng tròn nên vì tự nhiên. Không nghĩ tới, cường trang chấn định mới là nhất hấp dẫn tha Mặc khúc trực hợp một chút mắt, ánh mắt khôi phục tự nhiên sau, mới cúi đầu cùng Tô Linh Tiểu đối diện. Còn nhớ rõ người trong tranh là như thế nào làm sao. Mềm nhẹ lời nói thổi quét ở bên hai, Tô Linh Tiểu cảm thấy nhị tiêm là ma ma. Nhưng căn cứ cần thiết học được quyết tâm. Âm thầm điều chỉnh hô hấp sau mới nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lẫn nhau ôm nhau, hơi hơi nghiêng đầu, sau đó chậm rãi tới gần. Tô Linh tiểu âm thầm nhớ kỹ bước đi, nguyên tưởng rằng thân thượng đại sư phụ sẽ rất khó. Nhưng, vọng tiến đại sư phụ giống như quần quần sao trời trong mắt ghi. Tô Linh tiểu vô ý thức tăng thêm trên tay lực đạo. Bị mê hoặc giống nhau, nhẹ nhàng chạm vào kia đẹp, nàng lại không dám đi quá giới hạn ngôi. Thập phân ôn mềm. Gặp phải khoảnh khắc. Tô Linh Tiểu cảm thấy không chỉ là chính mình trái tim run lên một chút, cảm giác linh hồn đều rung động một chút. Bất quá, tuy rằng nàng lúc này tròn váng, nhưng còn nhớ rõ chính mình ôm chính là nàng tôn kính đại sư phụ. Cũng chỉ dám tâm lại tâm. Nhẹ nhàng đụng vào lúc sau, Tô Linh Tiểu liền rời đi mặc khúc trực môi. Lùi về tay sau, thấy mặc khúc trực mặt không đổi sắc mà ngồi, Tô Linh Tiểu ngược lại mặc danh thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đại sư phụ quả nhiên là đại sư phụ, có thể làm được không giao động. Càng vì tín nhiệm mà khúc trực đồng thời, Tô Linh tiểu quy củ mà ngồi, chờ mặc Khúc trực lên tiếng. Chương 333 Cảng về sau càng là. Mặc Khúc trực hơi hơi nhấp một chút môi, ở Tô Linh tiểu chờ đợi trong ánh mắt, một lát sau mới đã mở miệng. Cảm giác như thế nào? Tô Linh tiểu không có lập tức trả lời, bởi vì vấn đề này đúng là nàng muốn hỏi. Nàng cho rằng đại sư phụ hẳn là nói cho nàng, hắn cảm giác như thế nào? Cho nên, bị như vậy vừa hỏi lúc sau, Tô Linh tiểu chỉ phải đi hồi ức. Hồi ức vừa rồi xúc cảm, Tô Linh Tiểu nghiêm túc trả lời nói, cảm giác khá tốt. Ngay vậy, Mạc Khúc Trực hơi hơi gật đầu một cái. kia đây là tốt đẹp mở đầu. Được đến khẳng định lúc sau, Tô Linh Tiểu phản phất thấy được ánh dạng đông. Ít nhất có mở đầu, tiếp được nàng lại hiểu được, có lẽ sẽ không lại đấu đá lung tung như vậy thô bạo. Ít nhiều đại sư phụ chỉ điểm. Cảm tạ Mạc Khúc Trực sau, Tô Linh Tiểu cuối cùng vẫn là không nhịn xuống hỏi, kia đại sư phụ cảm giác như thế nào. Chính Liễm con ngươi đang ở uống nước mà khúc trực nghe vậy buông xuống cái ly, nghiêng mắt nhàn nhạt mà nhìn về phía Tô Linh tiểu. Ánh mắt đảo qua nàng ngôi sau, vọng vào nàng thuần tịnh đôi mắt trịnh. Quá rất nhỏ, không có gì cảm giác. Tô Linh tiểu vừa nghe, mới bay lên tâm nháy mắt nện ở lâm thượng. Đại sư phụ vừa rồi tốt đẹp mở đầu, nàng cho rằng đại sư phụ cảm giác cũng là tốt. Nếu đại sư phụ không cảm giác, nàng cảm giác không tồi có ích lợi gì? Nguyên lai like đại sư phụ vừa rồi bất quá là đang an ủi nàng. Người cũng không cần lục trí, mọi việc có cái tuần tự tiệm tiến quá trình. Tô Linh Kiều thụ giáo gật gật đầu, này quá trình tựa hồ có điểm làm nàng nôn nóng. Mà khúc trực lúc gần đi sờ sờ Tô Linh Tiêu đầu, làm nàng không nên gấp gáp, có rảnh nhìn xem tập tranh, nếu có điều lĩnh ngộ tùy thời có thể tìm hắn, hắn liền ở cái này phủ trạch trịnh. Tô Linh tiểu trịnh trọng mà gật đầu, đại sư phụ dụng tâm giáo nàng, ở nàng bất lực thời điểm cho nàng hy vọng, nàng cần thiết mau chóng có điều lĩnh ngộ Kỳ thật nàng tự cho là chính mình lĩnh ngộ tính vẫn là rất cao, ít nhất ở tu luyện thượng muốn so giống nhau linh sư muốn mau, y thuật học cũng còn có thể, nhưng là tại đây thân nhân phương diện nàng lĩnh ngộ tính đích xác không cao, vừa mới rõ ràng đều dựa theo tập tranh thượng hòa hôn, kết quả đại sư phụ không có cảm giác. Trang thứ nhất đệ nhị trang không được, Tô Linh tiểu chỉ có thể đi số phiên, càng về sau càng là. Tô Linh tiểu mở rộng tầm mắt. Nguyên lai like còn có thể như vậy thân. Ở trong giao cộng tám thân, giáng tường thân, cách khăn lụa thân Treo ở trên cây thân. Hào khó. Tô Linh tiểu túc khẩn mày, muốn so tu luyện khó nhiều. Như vậy khó, làm nàng như thế nào hiểu được. Tô Linh tiểu đang muốn đến đầu nhập, lúc này chuyển đến tiếng đập cửa. Lúc này hẳn là không ai tìm nàng, nghĩ là đại sư phụ lại trở về tìm nàng. Tô Linh tiểu khép lại thư liền đi mở cửa. Môn vừa mở ra Tô Linh Kiều đã nghe tới rồi mỹ vị cơm hương. Tam sư phụ, đây là cho ta. sang hương vị cụ đồ ăn, vừa thấy chính là xuất từ tam sư phụ tay nghề. Nghe thấy tới mùi hương Tô Linh Tiểu mới nhận thấy được chính mình đã đói bụng, từ nhìn đến đồ ăn khởi, ánh mắt liền không rời đi quá. Mặc thành gật đầu một cái, vương đồ ăn liền đi vào. Đem đồ ăn nhất nhất buông sau, Mặc thành điền liền đem chiếc đua đưa cho Tô Linh Tiểu. Tô Linh Tiểu cũng không có khách sáo, một câu cảm ơn tam sư phụ sau liền thúc đẩy. Tuy rằng không phải ăn ngầu nghiến, nhưng ba đồ ăn một canh thực mo đã bị nàng cấp quét xong rồi. Tam sư phụ làm đồ ăn quá ngon miệng, nàng thiếu chút nữa liền chính mình lưỡi đầu đi theo nuốt xuống đi. Chờ Tô Linh Tiểu ăn uống no đủ sau, nàng lực chú ý mới có rời đi, cũng mới phát nàng Tam Sư Phụ đang xem thư. Mà hắn xem quyển sách này có chút quen mắt, còn không phải là nàng đặt ở trên bàn đồ sách sao. chương 334 Đại Sư Phụ là chính nhân quân tử. Tô Linh Tiểu phản ứng lại đây sau khó khăn, nàng chỉ lo ăn cơm, đã sớm đêm này tập tranh cấp đã quên. Nhưng nàng là như thế nào cũng không thể tưởng được, Tam Sư Phụ sẽ cầm lấy tới xem. Rốt cuộc cũng không phải cái gì đứng đắn thư tịch. Tô Linh Tiểu nhiều ít có chút cuốn bách. Loại tình huống này cái gì đều không thích hợp, cho nên nàng cũng liền không được. Thấy Tô Linh Tiểu đã ăn xong rồi, mặc thành điền liền buông xuống thư trả lại cho Tô Linh Tiểu. Mặc thành điền cái gì cũng không, chỉ là ánh mắt đảo qua Tô Linh Tiểu còn du nhuận đôi môi. Nàng môi cùng nàng giống nhau mà tinh xảo, tựa như trên nền tuyết nở rộ hồng mai, lại như là ngày mùa thu treo ở chi đầu thành thục quả tử, lộ ra ánh lượng thơm ngọt hương vị. Tô Linh Tiểu giúp đỡ đem chén đua thu thập hảo sau. Tiên lặng liền cầm lấy trên bàn tập tranh, tận lực có vẻ là trong lúc lơ đáng tự nhiên. Nhưng nàng mới tưởng giấu đi, liền thấy nàng Tam sư phụ ánh mắt hạ xuống, có tật giật mình khẩn trương, làm tô Linh Tiểu không chút nghĩ ngợi mà đem tập tranh đệ đi ra ngoài. Tam sư phụ, ngài muốn xem sao? Mặc Thanh Điền nhìn tô Linh Tiểu kia banh mặt, hơi hơi diều một chút đầu. Vừa rồi ngươi ăn cơm thời điểm, ta đã xem xong rồi. Nghe thấy cái này trả lời, tô Linh Tiểu tay nháy mắt cứng đờ vô cùng. Tam sư phụ. Lại là như vậy mau xem xong rồi Mà nàng một chút đều không có phát hiện Không biết nên như thế nào sau này nói tiếp Tô Linh Tiểu tỏ vẻ minh bạch địa điểm một chút đầu Nhưng mà liền ở Tô Linh Tiểu chuẩn bị nhìn theo Tam Sư Phụ rời đi khi Lại nghe đến nàng Tam Sư Phụ hỏi Này tập tranh ai cho ngươi Vấn đề này Tô Linh Tiểu cũng không tưởng trả lời Đặc biệt là sợ bị phát hiện Đại Sư Phụ hy sinh chính mình ở giúp chính mình Nhưng nàng giải không được hoảng liền nói thẳng mở miệng nói Đại Sư Phụ Mạc Thành Điền ân lên tiếng, biết không phải mặt khắc nam tử cho nàng, Mạc Thành Điền dâu hạ căng chặt đường cong thả lỏng xuống dưới. Nếu là đại sư minh cho ngươi, kia hắn sẽ giáo ngươi. Tô Linh Tiểu vừa nghe trái tim lập tức loạn nhảy. Tam sư phụ đây là có ý tứ gì? Nhưng lại hoàn hồn Mạc Thành Điền đã ra cửa, thân ảnh thực mau liền biến mất ở nàng tầm mắt trịnh. Trong lòng rối loạn, thư là lại khó coi đi vào, Tô Linh Tiểu đơn giản cũng không nhìn. An no dễ dàng mệt dã rời, đặc biệt là bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc gió nhẹ thoải mái lại di người nhìn thấy sân đại thụ hạ có đem cây trúc làm ghế nằm tô linh tiểu đi qua liền nằm xuống nhắm mắt lại sau không bao lâu liền ngủ rồi ngủ mơ là thơ ngọt, thẳng đến trong lúc ngủ mơ nhìn đến đại sư phụ sau tô linh tiểu liền khẩn trương lên đại sư phụ chậm rãi hướng nàng đi tới thực mau liền đi tới nàng trước mặt bởi vì đại sư phụ thân ảnh toản dài muốn so nàng cao hơn không ít đương đại sư phụ đi đến nàng trước mặt thời điểm nàng cảm giác bóng ma bao phủ xuống dưới Tại đây mặt bóng ma chung, nàng đống nhiên thấy không rõ đại sư phụ mặt. Bóng ma dần dần đè thấp, Tô Linh tiểu thử thăm dò kêu một tiếng, đại sư phụ. Nhưng nàng mới mở miệng, môi đã bị phong bế. Nàng nhớ rõ đây là ở trong ngộng. Vẫn luôn đang xem kia tập tranh, thế nhưng nằm mơ đều làm được. Nhưng trong ngộng đại sư phụ, cùng trong hiện thực ôn nhuận như ngọc đại sư phụ có rất lớn khác nhau. Trong ngộng cái này đại sư phụ không nói lời nào liền hôn lên tới, mới đầu còn nhẹ nhàng, không một lát liền thay đổi hương vị cơ hồ muốn đoạt đi nàng sở hưu hô hấp. Nghĩ ở trong ngộng tổng so ở trong hiện thực lên mặt sư phụ luyện tập muốn hảo, Tô Linh tiểu không có cự tuyệt, cũng nỗ lực đáp lại. Thẳng đến nàng cảm thấy có một con mang theo cực nóng tay, từ nàng và táo chui tiến vào, Tô Linh tiểu liền túc khẩn mày. Đại sư phụ là chính nhân quân tử, tuyệt không sẽ làm loại chuyện này. Như vậy tưởng tượng, Tô Linh tiểu đẩy ra trong ngộng nam tử, đông dung mở to mắt tỉnh lại. Chương 335 tốt xấu cũng đại nhân. Tiểu Nhi, người rốt cuộc là tỉnh nghe được trầm thấp thanh âm, Tô Linh tiểu nháy mắt càng thêm thanh tỉnh. Chỉ thấy Mạc Việt Tân chính lười biếng mà ngồi ở nàng bên cạnh bàn đá biên, một tay chống hàm dưới chính nhìn nàng. "Xin lỗi tứ sư phụ, ta ngủ rồi, không biết ngài lại đây." Tuy rằng đối Mạc Việt Tân có bản năng kiên kỵ, muốn cách hắn xa một chút, nhưng Tô Linh tiểu vẫn là xin lỗi. Ánh mắt dừng ở Tô Linh tiểu đỏ thắm trên môi, Mạc Việt Tân tương điệp song chân, thay đổi một chút tương điệp trước sau. "Không đáng ngại, ngươi ở Phong Nguyệt lâu mệt, là nên nghỉ ngơi nhiều." Tô Linh Tiểu khỏe môi hơi cường, quả nhiên tứ sư phụ tới, tưởng chuyện gì không có đó là không có khả năng. Lúc này cố tình nhắc tới phong nguyệt lâu, Tô Linh Tiểu đành phải tiếp tục xin lỗi, tỏ vẻ sẽ không lại đi loại địa phương kia. Mặc Việt tân đôi mắt hơi hơi thượng trọn, nếu nơi đó công tử tìm tới đâu, nếu bách ly lưu vân tìm tới. Đối với vấn đề này, Tô Linh Tiểu là phiên não, liền theo bản năng mà nhấp một chút miệng. Mama! Không biết có phải hay không ảo giác, Tô Linh Tiểu liền lại nhấp một chút. Giống như còn có chút sưng. Đại sư phụ cho nàng ăn lục phẩm chưa khỏi đan dược sau, nàng ngôi rõ ràng đã khôi phục. Chẳng lẽ dược hiệu không phải thực hảo? Mà Mạc Việt Tân ở nhìn đến tô linh Tiểu đối chính mình ngôi, lại nhấp lại dôi thân ra lưới đầu nhẹ nhàng thêm một chút, liền có chút ngồi không yên. Cũng không phải hắn ngồi không được, mà là... Mạc Việt Tân ánh mắt hơi hơi đi xuống liếc mắt một cái, quả nhiên đủ rõ ràng. Hồi tứ sư phụ nói, ta còn không có tưởng hảo, vấn đề này tạm thời vô pháp trả lời Cho tới bây giờ trừ bỏ làm Bách Lý Lưu Vân hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất, nàng còn không có nghĩ đến càng tốt biện pháp. Hơn nữa, có lẽ cái kêu Bách Lý Lưu Vân chỉ là treo đùa nàng, hết thẻ còn chưa định, nàng cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Mạc Việt Tân cũng không coi truy vấn, mà là ánh mắt rừng ở Tô Linh tiểu bên cạnh thư tịch thượng. Tiêu Nhi, cảm thấy ta tìm tập tranh như thế nào? Tô Linh tiểu mới đầu khó hiểu, thẳng đến theo Mạc Việt Tân ánh mắt rừng ở nàng bên cạnh tập tranh thượng. Này tập tranh là khi nào rớt ra tới. Nhưng này không phải mấu chốt, mấu chốt là vừa mới tứ sư phụ hắn cái gì. Đây là tứ sư phụ ngài tìm tới. Mặc Việt tân sâu thảm đen tối con ngươi ngầm cười, tiểu nhiên nếu còn muốn nhìn, còn có mặt khác, bao gồm chân chính xuân cung đồ. Ngay vậy, Tô Linh tiểu thiếu chút nữa liền đem trong tay tập tranh cấp ném ở mặc Việt tân trên mặt. Nhưng hắn dù sao cũng là sư phụ của mình, không phải mặt khác tùy tiện nam tử. Nhìn xuống xúc động sau. Tô Linh Tiểu vẫn là không quá tin tưởng Mạc Việt Tân trong lời nói chân thật tính. Tập tranh là đại sư phụ cho ta. Đại sư Minh cố ý thác ta tìm, yêu cầu còn rất cao, chỉ có thể là loại này hài tử nhìn xem, sợ nhìn đến chút quá mức dạy hư ngươi. Nghĩ đến thật là tứ sư phụ tìm tới sau, Tô Linh Tiểu nắm chặt tập tranh. Mạc Việt Tân ánh mắt như có như không mà đem Tô Linh Tiểu từ đầu đến chân quét một lần, nhưng đại sư Minh cũng không nghĩ, nhà của chúng ta kiểu Nhi chỉ là lớn lên linh, tốt xấu cũng đại nhân. Nên hiểu đã nên đã hiểu. Tô Linh Tiểu banh mặt không lời nói. Sợ một liền sẽ phun ra một cái lan tử. Nhưng mặc Việt Tân cũng không có chuyển biến tốt liền thu, mà là nhìn Tô Linh Tiểu hưởng đỏ gương mặt không chút để ý địa đạo. Đại sư huynh giáo đến nơi nào, nếu không được nói, ta có thể đại lao. Đầu tiên là Tam Sư Phụ, hiện tại lại là Tứ Sư Phụ, liên tiếp bị nhìn thấu. Tô Linh Tiểu cảm thấy quân bách, đặc biệt là Tứ Sư Phụ, cũng bắt được nàng bím tóc giống nhau, thế nào cũng phải làm nàng tu quẫn. Chương 336. Vẫn là không nhọc tứ sư phụ lo lắng. Tô Linh Tiểu lạnh mặt song song đã đi xuống ghế nằm, thấy mặc Việt Tân ngồi không núp đích, liền lạnh giọng nói mở miệng nói, nếu tứ sư phụ không mặt khác sự tình, ta liền về trước phòng. Trải qua lần này nàng tự mình đi ra ngoài mà dẫn tới kết quả, nàng cảm thấy chính mình tốt nhất vẫn là không cần lại đi ra ngoài. Nàng cũng vô tâm tình tới khắp nơi hiện tại trụ cái này tòa nhà, Tô Linh Tiểu liền tưởng vẫn là về phòng tử đi tốt nhất, huống chi ở tòa nhà đi tới kho tránh khỏi tái nộ thấy lấy nàng lấy liêu tứ sư phụ mặc Việt Tân không có lời nói Tô Linh Kiều coi như hắn là ngầm đồng ý liền xoay người hướng chính mình nhà ở đi đến nhưng nàng mới đi rồi vài bước liền nghe được nàng tứ sư phụ đã mở miệng, Tiểu nhi kia thân váy áo thực quý giá, đáp dụng đặc thù phương pháp rửa sạch, ngày mai cái mới có thể đưa tới ngay vậy, Tô Linh Kiều dừng bước chân, sau đó chậm rãi xoay người nhìn về phía mặc Việt Tân chỉ thấy nàng tứ sư phụ. Giống như lẳng lặng nằm ở trên mặt đất lười biếng phơi thái dương hùng sư, lời nói khi âm điệu đều là lười biếng. Nhưng, hắn ánh mắt rõ ràng là liệp ưng ánh mắt, sắc bén hung mãnh Vì cái gì? Ở tứ sư phụ ngài nơi nào? Cái này quần áo không đề cập tới lên, nàng đã cấp đã quên, nàng quá thói quen ăn mặc bọn họ tiên vũ cung quần áo. Thế cho nên, xem nhẹ quần áo của mình, ở nàng hôn mê khi bị người thay đổi. Nhìn lâm vào suy nghĩ sâu xa tô linh tiểu mặc Việt Tân Hoàng Kim mặt nạ khỏe môi nhẹ nhàng một câu, có khác thâm ý khẽ mở môi cánh, Tiểu Nhi lúc ấy rất lợi hại, thiếu chút nữa liền đem nhị sư huynh ngay tại chỗ cấp chiếm đoạt. Rốt cuộc như vậy nhiều người nhìn, đương trường biểu diễn cho người ta vẫn là có chút không ổn, cho nên ta đành phải làm Tiểu Nhi ngươi an tĩnh xuống dưới. Nguyên Lai like lúc ấy ở nàng sau lưng, làm trước mắt tôi sầm mất đi chi giác người là tứ sư phụ. Bất quá hôn mê chú thi ở trên người nàng sau, nàng ngất xỉu đi, tỉnh lại lúc sau đích xác bình tĩnh xuống dưới. Chỉ là lời nói từ tứ sư phụ trong miệng ra tới, nàng đã không có nửa điểm cảm kích chi tình. "Tạ tứ sư phụ." Tô Linh tiểu banh mặt lạnh lẽn mở miệng. Mà mặc Việt Tân thấy Tô Linh tiểu dáng vẻ này cũng không khí, hơi hơi chọn một chút đôi mắt lúc sau mới chậm rãi nói, "Đây đều là chút sự, tiểu nhi không cần để ở trong lòng." Nhưng thật ra tiểu nhi thoạt nhìn gợi ôm thời điểm rất trầm, còn có cấp tiểu nhi thay quần áo thời điểm. Tô Linh tiểu âm thầm nắm chặt nắm tay, nhìn chầm chằm mặc Việt Tân kim sắc mặt nạ, muốn gỡ xuống hắn mặt nạ ở hắn đôi mắt thượng lưu lại màu đen đơn ký đời trước nàng chỗ đã thấy tứ sư phụ vẫn luôn là hung ác nham hiểm tà định động khởi tay cũng không sẽ cho so nàng hảo đi nơi nào cũng chính là nàng không phải người tốt tứ sư phụ cũng coi như không thượng thậm chí có chút tương tự tà ác hiện giờ nếu hắn không phải sư phụ của mình ma linh kiếm hiện tại liền đặt tại trên cổ hắn tùy tiện dâm tà. kia quần áo thật sự không hảo thoát ta cũng sợ thoát hỏng rồi đành phải làm đại sư huynh đại lao đại sư phụ Tô Linh Tiểu trong mắt hiện lên kinh ngạc, nắm chặt quyền tay sửa vì âm thầm nắm chặt ống tay áo, lấy này làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới tứ sư phụ cố ý dừng một chút sau kế tiếp nói, lại là nói cho nàng là đại sư phụ thế nàng đổi quần áo. Không dám tưởng tượng đại sư phụ cho chính mình thay quần áo tình cảnh, nhưng nàng trong đầu liền nhớ lại, lần đó phao thuốc tắm, theo tắm hủy hoại, cũng là đại sư phụ đem nàng bọc nổi lên lên ôm ở trên giường. Nhìn Tô Linh Tiểu cảm xúc biến hóa. Mặc Việt Tân hơi hơi mị một chút mắt Kỳ thật hắn cũng là cảm thấy tương đương đáng tiếc nhưng ai làm hắn không đụng tới nàng liền tâm viên y mã còn bị đại sư huynh cấp phát hiện chương 337 Tiểu nhi ở nghe được là đại sư huynh cho ngươi đổi quần áo tựa hồ thật cao hứng Mạc Việt Tân đứng lên cũng chiều tô Linh tiểu đi qua ở cho rằng hắn cho nàng đổi khi nàng xem chính mình ánh mắt giết hắn tâm đều anh nhưng ở nghe được là đại sư huynh sau trừ bỏ trong mắt kia hiện lên kinh ngạc chính là nàng tiếu đỏ bên hai Tạ tứ sư phụ quan tâm, nhưng ta tưởng ta có không trả lời quyền lực. Đối với tứ sư phụ loại này vấn đề, nàng căn bản sẽ không đi trả lời, có thể nói cho hắn nàng không nghĩ trả lời, đã là nàng cực đại nhẫn mại. Vừa rồi nàng cảm thấy hắn như là biếng nhác quyển sư tử, lúc này nàng cảm thấy nàng tứ sư phụ là một cái gián độc, đứng ở nàng trước mặt liền như hắn cái kia kia hát xà ngưỡng nửa người trên, phun lưới rán, dùng hắn kia xà dựng đồng sắc bén mà nhìn chằm chằm nàng. Ân, ngươi không sai. Mạc Việt Tân con con ngươi ngậm cười, ngựa khi ôn hòa, lại có loại làm người không rét mà run lên phúc. Tô Linh Tiểu chẳng những không có lui bước, ngựa đầu vọng tiến Mạc Việt Tân sâu thẳm trong mắt trung sau, câu môi tả vọng cười. Nàng lần nữa ẩn nhẫn, hắn hiện tại còn phải đi đến chính mình trước mặt tới. Ta ghét nhất người khác dùng như vậy ánh mắt xem ta, cho dù ngươi là sư phụ ta. Mặc Việt Tân ánh mắt một đốn sau, thực mau liền hiểu được như thế thẳng thắn thành khẩn Tiểu Nhi là chuyện như thế nào. Ở Tô Linh Tiểu nhìn không tới mặt nạ hạ. Mạc Việt Tân khoẻ miệng hiện lên cười nhạt, tiếp tục mang theo uy hiếp ý vị ánh mắt nhìn xuống, Mạc Việt Tân tản mạn ngả ngớn mở miệng, "Nhưng ngươi lại có thể lấy ta như thế nào? Vẫn là ngươi chế phục được ta?" Áp lực điên cuồng muốn chế phục Mạc Việt Tân xúc động, Tô Linh tiểu giữ lại cuối cùng lý trí nói, "Ngươi linh lực xa ở ta phía trên, ở bất động dùng ma linh kiếm tình huống ta không thắng được ngươi." Nhưng thứ sư phụ hắn nếu là lại không ngừng khiêu khích nàng, nàng bảo đảm không được bất động ma linh kiếm. Bởi vì lúc này Nàng điên cuồng muốn đem này rắn đầu cấn ở trên mặt đất, đạp lên lòng bàn chân, nổ hắn răng nọc. Mặc Việt tân dương cao nhiễm ý cười đôi mắt, nhìn tô linh tiểu liền như nhìn bấy dập trung dạ thú. Nàng con ngươi vốn là thanh triệt sáng ngời, nhiễm chiến ý bên trong, càng là sáng quắc sáng lên, biểu lộ nàng lúc này mãnh liệt ý niệm. Có con thỏ bề ngoài, còn không có lớn lên mãnh thú, đã gấp không chờ nổi lượng ra nàng răng nanh. Bất quá nàng cũng không phải thật là ý thú tính mà động gia thú. Ít nhất nàng suy nghĩ muốn cắn người phía trước còn có thể phân tích đến ra kết luận, cũng khống chế được chính mình không có xúc động. Nhưng, đã vì giã thu chuẩn hảo liêu bấy dập như thế nào có thể làm nàng khắc chế. Vì thế, liền ở tô linh tiểu cố nén lửa giận phải đi thời điểm, liền nghe được phía sau cái kia rắn độc nói, xem tiểu nhi mà như vậy muốn, liền cho người một cơ hội. Tô linh tiểu nheo lại mắt. Nàng cũng không cho rằng tứ sư phụ có thể ra cái gì lời hay tới. Đối mặt tô linh tiểu tức giận. Mạc Việt Tân thâm thúy mà cười. Ta bất động dùng linh lực cùng ngươi giao thủ, như thế nào? Không cần động linh lực. Tô linh Tiểu trong mắt co quan mang, thấp thấp cười sau, đối quần ngạo tự phụ mà đối Mạc Việt Tân nói, không hối hận. Không sử dụng linh lực, lại cường linh sư có lẽ liền một cái sơ cấp linh sư đánh không lại, theo đuổi với cảnh giới hậu quả là không rời đi linh lực, một khi không có linh lực liền cùng bình thường hơi chút hào điểm. Ở không sử dụng linh lực tình huống, nàng là có tự tin. Tiểu nhi lớn như vậy khẩu khí sẽ không sợ là thuyền. Liên tính ngươi là sư phụ ta, cũng có thể không cần thủ hạ lưu tình. Không có đem Mạc Việt Tân kế tiếp nói nghe đi vào, Tô Linh tiểu hưng phấn mà nhìn Mạc Việt Tân. Mạc Việt Tân giơ lên mi, gia hỏa đây là muốn tính toán muốn đem hắn hướng chết đánh. Chương 338. Ở Mạc Việt Tân đáp ứng phía trước, Tô Linh tiểu không có động, nhưng nàng toàn thân đều làm tốt chuẩn bị, chỉ đợi nàng tứ sư phụ gật đầu. Khó được gia hỏa đối chính mình như vậy hứng thú bừng bừng phân chấn. Mạc Việt Tân không có không đáp ứng lý do. Cơ hồ ở Mạc Việt Tân gật đầu nháy mắt, Tô Linh tiểu liền xuất hiện ở Mạc Việt Tân trước mặt, một quyền huy đi xuống. Nắm tay tuy, nhưng tới lại cấp lại mau. Mạc Việt Tân đồng tử đột nhiên co rụt lại sau, hiểm hiểm tránh thoát Tô Linh tiểu công kích. Không nghĩ tới Tô Linh tiểu công kích sẽ như vậy có công kích tính cùng sức bật, hơn nữa vẫn là nảy sinh ác độc công kích hắn, Mạc Việt Tân ứng phó lại có chút cố hết sức, cũng dần dần nghiêm túc lên. Linh lực tác dụng xa xa vượt qua linh sư bản thân công phu có linh lực cũng không dùng được muốn như thế nào liêu thân thủ chính là hắn ở quanh năm suốt tháng dưới cũng đã sớm đã quên bản thân công phu gia quyền xuất trưởng quét chân mỗi một động tác đều sạch sẽ lưu loát lại cực kỳ xảo quyệt đừng nhìn nàng thân thể tiểu bị nàng đánh sẽ không dễ chịu tô linh tiểu âm thầm cắn chặt khớp hàm không nghĩ tới tứ sư phụ không sử dụng linh lực tình huống có thể chặn lại nàng sở hữu công kích nhìn từ mặt việt tân kim sắc mặt nạ rơi xuống xuống dưới mồ hôi tô linh tiểu ánh mắt trở nên càng thêm băn khoăn cũng càng thêm kiên định mà muốn đem này gián độc chế phục. Mạc Việt Tân là như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Linh tiểu như vậy có dẻo dai, phóng quang con ngươi giống như là sói con thấy con ngồi. Cái này so sánh. Mạc Việt Tân cười cười sau, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Xác định không cần lưu tình mặt, nàng là sẽ không lưu tình mặt. Tô Linh tiểu lại lần nữa xuất trưởng hướng Mạc Việt Tân ngực đánh đi, nhưng là bàn tay đánh quá khứ thời điểm, Tô Linh tiểu ngay sau đó chuyển biến công kích phương thức, trưởng biến quyền, ở Mạc Việt Tân ra tay chắn thời điểm, Trực tiếp đánh vào cánh tay hắn thượng Cánh tay thượng có một chỗ hiếm khi có người biết đến huyệt vị Một khi bị đánh trúng Toàn bộ cánh tay đều sẽ tê dại vô lực Mạc Việt Tân lập tức đã nhận ra chính mình cánh tay khác thường Nhưng hắn không những không có bực bội Ngược lại trong mắt ám mang trở nên trước lượng Tiểu nhi Ta nhưng không thích người như vậy kêu ta Là lệnh giọng, Tô Linh Tiểu cũng không có dừng lại công kích Ở Mạc Việt Tân không kịp nẻ tránh khi Đánh Mạc Việt Tân một trường Cũng cho hắn tới cái quá vai quăng ngã Đem hắn quăng ngã ở lâm Thượng. Nàng tuy rằng không bằng nữ tôn trên đại lục những cái đó nữ tử cao lớn, nhưng nàng sức lực cũng không sẽ so các nàng. Khiêng lên một cái nam nhân sức lực vẫn phải có. Đem mặc Việt tân đánh ngã xuống đất cảm thấy không đủ, ở hắn té ngã trên đất ngáy mắt, tô linh tiểu nhào vào mặc Việt tân trên người. Một tay ấn mặc Việt tân ngực, một tay véo ở mặc Việt tân hết hầu. Người thua. Liên tứ sư phụ đều không gọi. Nhìn nửa ngồi ở chính mình trên người tô linh tiểu, mặc Việt tân dơ tay dùng ngu bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn tô linh tiểu gương mặt nhưng ta như thế nào cảm thấy chính mình thắng. Tô Linh tiểu hơi hơi nhăn lại mày tâm, chán ghét hắn ngả ngớn bộ dáng, liền chụp bay Mạc Việt Tân tay. Đối thượng Mạc Việt Tân mỉm cười con ngươi, Tô Linh tiểu tăng thêm bóp Mạc Việt Tân niết hầu tay lực đạo, đừng tưởng rằng ngươi là sư phụ ta, liền có thể muốn làm gì liền làm gì. Nếu ta càng muốn đâu? Mạc Việt Tân nâng Tô Linh tiểu eo ngồi dậy thân. Cứ như vậy, liền biến thành Tô Linh tiểu ngồi ở Mạc Việt Tân trên người, bị bao phủ ở trong lòng ngực hắn. Xem ra thiếu một phen tốt nhất đao. Nếu nàng hiện tại trên tay có cái loại này đao thì tốt rồi, như vậy hắn tuyệt không có cơ hội ngồi dậy. Chỉ cần kiểu nhi tưởng, vi sư có thể nhậm ngươi sâu xé, như thế nào? Mặc việt tân túi người chậm rãi tô linh tiểu, tô linh tiểu đứng dậy rời đi, nàng bên hông tay lại không cho đứng dậy cơ hội. chương 339 Chẳng ra gì, ngươi muốn tìm cái chết, ta chỉ sợ không thể thành toàn ngươi. Nàng lại như thế nào tưởng, trung quy vẫn là hắn đồ đệ, giết hại sư phụ tội danh Không chỉ có đối nàng có ảnh hưởng, toàn bộ tiên vụ cung đều sẽ bị thế nhân cười nhạo. Duy nhất đồ đệ, lại khi sư diệt tổ. Tuy rằng chuyện này nàng đã từng trải qua, nhưng đời này nàng tuyệt không sẽ lại làm. Buông tay. Tô Linh tiểu trầm rộng mở miệng. tiểu Nhi thật vất vả nhào vào trong ngực, vi sư như thế nào hảo như vậy buông lòng ra. Ngay vậy, Tô Linh tiểu hoàn toàn trầm hạ mặt. Nay vẫn là nàng cái kia mặt lệnh vô tình tứ sư phụ sao. Hơn nữa hiện tại bọn họ tư thế. Nếu cùng hắn không muốn phóng, Tô Linh tiểu đành phải chính mình dễ dỗ muốn lên, nhưng nếu là không tâm lộng bị thương hắn, kia cũng trách không được nàng. Liên ở Tô Linh tiểu muốn âm thầm chọc Mạc Việt Tân huyệt vị khi, bên hai nghe được trầm trọng tiếng hít thở. Không cần lộn xộn, ta nhưng không như vậy tốt nhẫn mại lực. Mạc Việt Tân nhíu lại mày đóng một chút đôi mắt sau gian nan mở miệng. Hắn chẳng thể nghĩ tới nàng dễ dỗ, đối hắn tới là một loại tra tấn. Ở nàng lộn xộn thời điểm, hắn thiếu chút nữa nhịn không được khiêng lên nàng mang về chính minh oa. Lúc này, Tô Linh Tiểu cũng đã nhận ra không thích hợp. Đặc biệt là, Tứ Sư Phụ trên người có cái gì của nàng? Mới đầu cho rằng Tứ Sư Phụ là ẩn giấu thứ gì, chờ phản ứng lại đây sau, Tô Linh Tiểu mặt đen. Nhưng ngay sau đó Tô Linh Tiểu khỏe miệng liền lộ ra ác liệt cười, à, Tứ Sư Phụ ngươi như vậy liền chịu không nổi. Mặc Việt tân khỏe môi cứng đờ, trong lòng ngực ra hỏa phản ứng, hoàn toàn vượt quá hắn dự kiến. Đặc biệt là thấy nàng ánh mắt từ trên mặt hắn một đường đi xuống nó. Mạc Việt Tân con ngươi đi theo lại trầm vài phần. Dạ hỏa ánh mắt giống như là một phen hỏa, cơ hồ muốn thiêu đoạn hắn cận tồn lý trí. Nhưng lúc này, một khi thật sự làm cái gì, ngày sau chỉ sợ chỉ biết bị nàng cười nhạo. Cho nên, ở Tô Linh tiểu trào phung dưới ánh mắt, Mạc Việt Tân phun nhiệt độ hơi cao hơi thở chậm rãi mở miệng, "Tiểu Nhi không phải cảm xúc sâu nhất sao?" Trận này thuộc về bọn họ của đua, cũng không có bởi vì vừa rồi đánh nhau mà dừng lại kết thúc. Tô Linh tiểu trong lòng đã sớm hạ quyết tâm muốn thắng qua Mạc Việt Tân. Cho dù là cái dạng này trạng thái hạ, nàng cũng không tưởng như vậy nhận thua. Nguyên bản nàng không có 10 thành 10 năm chắc, nhưng là nàng hiện tại có. Mặc Việt Tân cho rằng Tô Linh Tiểu ở nghe được lời này sau sẽ thẹn quá thành giận mà rời đi, hắn cũng không lại tính toán lại bắt lấy không bỏ. Nhưng người này cũng không có đi ý tứ, ngược lại cười đến tà khí ác liệt, thanh triệt ánh mắt bệ nghệ mà xuống, xem hắn ánh mắt trở nên sắc bén, tràn ngập ham muốn chinh phủ. Hiểu được sau, Mặc Việt Tân ý cười càng sâu. Tiểu Nhi là tưởng đối Vi sư làm cái gì, như có phối hợp, Vi sư tuyệt không đối bùng xịn. Tô Linh Tiểu nhẹ nhàng cười, túi người tiến đến Mặc Việt Tân trước mặt nhẹ giọng nói nhỏ, là tứ sư phụ muốn, là tứ sư phụ muốn ta phối hợp đi. Mặc Việt Tân mặt cứng đờ, ra hỏa miệng lúc này thật nhanh nhẹn. cho nên Tiểu Nhi tính toán như thế nào làm? Tô Linh Tiểu chỉ thấy xẹt qua Mặc Việt Tân kim sắc mặt nạ, mặt nạ lạnh lẽo xúc cảm làm nàng ý cười càng sâu vài phần. Ở Mặc Việt Tân trầm hắc dưới ánh mắt. Tô Linh tiểu phủng ở hắn mặt nạ hạ sườn mặt, tứ sư phụ, chịu đựng thực vất vả đi. Mặc Việt Tân ánh mắt càng sâu. Dã hỏa này không thể nghi ngờ là ở lửa đốt hắc yến, giống như con mồi ở manh thu trước mặt nhảy tới nhảy đi, triển lãm chính mình có bao nhiêu ăn ngon. Cho nên, mượn Tiểu Nhi tay dùng một chút. Mặc Việt Tân khàn khàn mở miệng, nửa thật nửa giả, ánh mắt lại đem ý đồ triển lộ rõ ràng. Chương 340 ta tưởng ta sẽ nguyện ý suy xét. Tô Linh tiểu nhìn chăm chú vào Mặc Việt Tân không có lập tức mở miệng. Thu hồi phủng trụ hắn mặt tay sau, sửa vì bên trái khuỷu tay đắp mặc Việt Tân bay, tay phải nằm ngón tay mở ra ở mặc Việt Tân trước mắt quơ quơ. Thứ sư phụ muốn này chỉ tay. Nhìn nàng kia tích bạch như ngọc tay, hắn nắm quá tay nàng, biết tay nàng mà non mềm. Đại náo không chịu không chế mà tự động nghĩ đến bị nàng nắm, cảm thấy sẽ có thế nào xúc phủ. Mặc Việt Tân căng chặt cả người cơ bắp, chỉ cảm thấy chính mình nổ ra hô hấp đều là mang theo hỏa. Vì thế, Mặc Việt Tân bắt đầu tự hỏi. Hắn muốn như thế nào đem phòng cháy dã thú nhãi con mới không tắt nhà. Thấy Mạc Việt Tân đôi mắt căng thẳng, thân thể trở nên cứng đờ, Tô Linh tiểu khơi màu đôi mắt, cười nhìn Mạc Việt Tân. Xem ra tứ sư phụ thật sự rất muốn. Mạc Việt Tân biết hồi phát khẩn, đỡ Tô Linh tiểu eo tay làm như làm lũng giống nhau, nhẹ nhàng vuốt ve, "Tiểu Nhi đây là muốn cố ý." "Đều không phải là cố ý." Biết chỉ cần tứ sư phụ há mồm, tuyệt không sẽ nàng thích nghe nói, Tô Linh tiểu liền trực tiếp đánh gãy Mặc Việt Tân nói. Đem lời nói đánh gãy sau, Ở mặt Việt Tân như thị huyết manh thu dưới ánh mắt, Tô Linh Tiểu thu hồi chính mình tay, ớn mặt Việt Tân bả vai đứng lên. Ta sợ tứ sư phụ không phải rất rõ ràng ta ý tứ, cho nên ta phải rõ ràng minh bạch nói cho ngài. Tô Linh Tiểu rũ mắt nhìn xuống miêu tả Việt Tân, liền như bế nghệ lúc trước những cái đó không biết sống chết người giống nhau, chỉ là những người đó nàng có thể yên tâm thoải mái giết, nhưng hắn không được, nàng lại nghĩ như thế nào muốn đem hắn đạp lên lòng bàn chân, cũng sẽ khắc chế. Hắn là sư phụ của mình nàng vô pháp phó chư với hành động thật sự đại nghịch bất đạo mà đem hắn đạp lên chính mình lòng bàn chân. nhưng cho dù vô pháp có thành tiểu, nhưng nàng không tính toán như vậy tính, ít nhất nàng muốn đem hắn đối chính mình tùy tiện dẫm đạp trở về. ánh mắt liếc mắt một cái vừa rồi cộm nàng địa phương, bên kia quần áo bởi vì bị nàng ngồi quá mà có nếp gấp, mà cộm nàng đồ vật cho dù có quần áo che lấp, cũng ẩn ẩn lộ ra hình thức ban đầu. một mặt trào phúng xuất hiện ở khóe môi, tô linh tiểu lúc này mới chậm rãi nói: ta không thích ngài cho nên cũng tuyệt không sẽ chạm vào ngài. Ngài nếu là muốn mượn tay của ta, trừ phi đem tay của ta băm xuống dưới. lãnh đạm, vô tình, không lưu một tia thể diện. vô luận là trào phúng còn phản chê đùa, tô linh tiểu khỏe môi đã không có một tia độ cung. mặc việt tân khẹt mắt hơi hơi nhíu lại, hắc mâu trung ám lưu dũng động. ta muốn, ngươi cho rằng ngươi có lựa chọn. sâu thảm mắt đen nhiễm giận tái đi, mặc việt tân phủ ly trên người cỏ dại đứng lên. tiểu nhi, có phải hay không vi sư đối với ngươi quá có kiên nhẫn? Nàng khả năng không biết, hắn đem chính mình thiếu đáng thương kiên nhẫn đều dùng ở trên người nàng. Rất nhiều chuyện hắn đều nhịn xuống, nhưng hắn vô pháp nhận không phải nàng ra nói, mà là ánh mắt của nàng. Xem hắn khi rõ ràng minh bạch mà nói cho hắn, nàng chính là không thích, không thích đến chán ghét. Ngón tay chậm rãi nắm chặt thành quyền cố nén, mặc việt tân mới có thể nhịn xuống không đem trước mắt này chỉ ra thú cắp nước. Ta biết tứ sư phụ ngài tự cho mình rất cao, cũng không có đem ta để vào mắt, cũng chịu không nổi những lời này, nhưng là. Tô Linh Tiểu hơi hơi một đốn lúc sau, ngước mắt rằng con mà nhìn Mạc Việt Tân, là ngươi trước treo chọc ta, cho dù ngài Hu tôn hàng quý muốn hiến thân, ta vẫn như cũ có cự tuyệt quyền lực. Ở Mạc Việt Tân meo lại đôi mắt, lộ ra âm chầm đáng sợ ánh mắt khi, Tô Linh Tiểu ngược lại câu môi trương dương cười. Đương nhiên, nếu tứ sư phụ sẽ giống mặt khác nam tử giống nhau quỳ trên mặt đất hôn môi ngón chân, ta tưởng ta sẽ nguyện ý suy xét. Chạm vào ngươi. chương 341 Tô Linh Tiểu xong liền đi rồi. Lần này không có lại quay đầu lại, trở lại trong phòng liền đóng cửa lại. Không cần tưởng ngoài phòng là thế nào mưa rền gió dữ, nhưng ngoài phòng động tĩnh nàng toàn đương nghe không thấy. Cũng may thực mau ngoài phòng liền không có động tĩnh. Tứ sư phụ hẳn là đi. Tô Linh tiểu thả lỏng căng chặt cơ bắp sau, đem gắt gao nhéo thư đặt ở trên bàn. Muốn đem tập tranh hủy hoại, có thể tưởng tượng đến trước sau là đại sư phụ đưa cho nàng, Tô Linh tiểu liền đánh mất ý niệm. Nhưng lại nghĩ vậy tập tranh là tứ sư phụ tìm thấy. Nàng liền không có tiếp tục xem đi xuống tâm tư. Tinh tâm đã tọa đến hắc, chờ đã đói bụng liêu thời điểm, Tô Linh tiểu lúc này mới mở ra môn. Sáng tỏ ánh trăng, như hoa dâm rải đầy đất. Nguyên nhân chính là vì ánh trăng vừa lúc, trên mặt đất cảnh vật cũng có thể xem cái rõ ràng. Chỉ thấy nàng nguyên bản ưu tinh viện đã là một mảnh hỗn độn, đặc biệt là loại như vậy hoa cỏ cây cối bị chỉnh tề tạo đầu. Tô Linh tiểu nhìn lướt qua liền thu hồi tầm mắt, mặt vô biểu tình mà đi ra ngoài. Đối với nhìn thấy bị hủy viện Nàng một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, tứ sư phụ là có thể đem người miệng cấp tước, đem phòng bếp trực tiếp chém, hắn chỉ là hủy hoại sân, không đem nàng nhà ở sốc, xem như thủ hạ lưu tình. Tin tưởng trải qua nàng bạch đối hắn những lời này đó, tứ sư phụ hắn sẽ không lại đến treo chọc nàng. Bởi vì không có tới quá cái này tòa nhà, cũng không ở cái này tòa nhà đi lại quá, thế cho nên đi phòng bếp là nào con đường, tô linh tiểu khó khăn. Trong nhà không có người hầu, nàng cũng liền không có có thể hỏi được người. Cái này phủ trạch diện tích rất là đại, nếu không phải mạnh ngân quân có nhắc tới quá đây là các sư phụ mua tòa nhà, nàng còn tưởng rằng bọn họ là ở nhờ ở đâu cái phú quý nhân ra, vẫn là cái loại này phi thường phú quý nhân ra, rốt cuộc nơi này đại có thể so với vương phủ. Ở đi qua một tòa tiểu, đi ngang qua một mảnh rừng trúc thời điểm, Tô Linh Tiểu nghe được rất nhỏ hò khăn thanh. Xa xa mà xem qua đi, rừng trúc chỗ sâu trong tựa hồ có cái phòng. Phòng không có đốt đèn. Bao phủ ở bóng ma trung phảng phất là không người cư trú, rốt cuộc cái này phủ tòa nhà có rất nhiều đại đại nhà ở. Khu khu, cực kỳ rất nhỏ ho khan lại lần nữa chuyển vào nhĩ trịnh. Cho dù rất nhỏ đến nghe không thể thấy, nhưng Tô Linh Tiểu có thể khẳng định chính mình nghe được, hơn nữa nàng còn có thể khẳng định là ngũ sư phụ phát ra. Vì thế, Tô Linh Tiểu hơi hơi nhăn lại mày tâm. Ngũ sư phụ thân thể không tốt lắm, nàng là biết đến, nhưng là không đến mức liên tục phát ra ho khan. Lo lắng ngũ sư phụ bệnh nặng. Tô Linh Tiểu liền dọc theo nói đi hướng phòng. Nhưng mà, liền ở nàng xuyên qua rừng trúc, mới muốn bước ra rừng trúc khi, coi ám khí hướng nàng phong tới. Đời trước nàng trải qua vô số ám sát, cho nên đương ám khí nên diện mà đến khi, Tô Linh Tiểu lắc mình trốn rồi qua đi. Trốn tránh ở bóng ma chung, Tô Linh Tiểu túi đầu nhìn về phía rơi xuống ám khí. Thủy! Nếu thật là ám sát, Thủy chính là cho đùa, không ai sẽ đem Thủy coi như ám khí. Duy nhất giải thích là, là muốn cản hạ nàng thôi rời đi nơi này mặc Giang nhuận thanh lánh mở miệng Tô Linh tiểu trong lòng hiểu rõ quả nhiên là ngũ sư phụ ra tay còn hảo ngũ sư phụ chỉ là dùng thủy dùng băng nói lấy nàng hiện tại thân thủ muốn hoàn toàn tránh thoát có chút khó khăn mặc Giang nhuận xong lúc sau lại bắt đầu ho khan Tô Linh tiểu vốn nên nghe lời rời đi nhưng nàng vẫn là đi ra ngoài ngũ sư phụ ngài ở ho khan mặc Giang nhuận túc khẩn ánh mắt vừa định A ngăn Tô Linh tiểu đảo ngược lưu khí huyết kịch liệt quay cuồng Rốt cuộc ức chế không được một búng máu liền phun tới Đỏ tươi máu tươi Ở thanh thấu trong ao lập tức vượng nhiễm mở ra Chờ Tô Linh Kiều nhìn đến phòng bên cạnh Suối nước nóng mặc Giang Nhuận khi Hắn đã đôi môi nhiễm huyết Lung lay sắp đổ mà muốn xa vào chỉ trịnh chương 342 Mắt thấy miêu tả Giang Nhuận liền phải một đầu Tài tiến nước ao trùng Lại không thấy tam sư phụ ở phụ cận Tô Linh Kiều không kịp nghĩ nhiều liền chạy qua đi Ngũ sư phụ tuổi hồ đã mất đi chi giác Tô Linh Kiều liền Nhưng ngũ sư phụ còn ở đi xuống trầm. Căn cứ phi lễ chớ coi, nàng tầm mắt vẫn luôn là rừng ở nơi khác. Chính là, ngũ sư phụ hiển nhiên đã hôn mê bất tỉnh. Không thể làm ngũ sư phụ xa vào nước ao chung, Tô Linh Tiểu đành phải đem tầm mắt gì hai nàng ngũ sư phụ trên người. Sang trong ánh trăng rừng ở ngũ sư phụ bả vai, khiến cho ngũ sư phụ trắng non đến cơ hồ trong suốt bả vai giống như bóng loáng Mỹ Ngọc. Công tử như Ngọc, đó là đối nam tử cực đại ca ngợi nếu đem ngũ sư phụ cùng so làm làng ngọc nói, kia tuyệt đối là thông thấu cực phẩm mỹ ngọc. cho dù ngũ sư phụ hiện tại không cảm giác, tô linh tiểu tầm mắt vẫn là theo bản năng mà tránh né một chút. kỳ thật nàng cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy ngũ sư phụ đầu vai, nhưng là lại lần nữa nhìn thấy, nàng vẫn như cũ trong lòng vô pháp bình tĩnh, gây ốm đầu vai, có lệnh nhân tâm đau mỹ phúc. lần trước ngũ sư phụ ở phao thuốc 8 nàng không tâm xâm nhập nhìn thấy tam sư phụ tới, nàng liền lưu. nhưng là lúc này. Nàng chờ mãi chờ mãi đều không thấy Tam sư phụ tới. Ngũ sư phụ trụ lại cực kỳ yên lặng, Trung quanh cũng không có mặt khác sư phụ cùng ở. Lo lắng Ngũ sư phụ ở không cảm giác dưới tình huống tiếp tục ngâm mình ở ao sẽ tăng thêm bệnh tình, ở hô vài tiếng không ai đáp lại lúc sau, Tô Linh tiểu âm thầm cắn chặt răng, liền nhảy vào ao. Vừa buông ra bắt lấy Ngũ sư phụ bả vai tay, Ngũ sư phụ liền đảo hướng về phía nàng. Bên hai là Ngũ sư phụ nhỏ bé yếu ớt hô hấp, trong lòng ngực, Ngũ sư phụ Phao suối nước nóng tự nhiên là không có mặc quần áo. Tô Linh tiểu cứng đờ xuống tay, trong mắt cũng đi theo cứng đờ giống nhau, động cũng không dám động. Nhưng, nàng hạ đều xuống dưới, tổng không thể ở trong ao như vậy ràng co. Hơn nữa ngũ sư phụ lần này bệnh tựa hồ rất nghiêm trọng, nàng cần thiết mau chóng đem ngũ sư phụ ôm ra ao. Mà khi tay đụng tới ngũ sư phụ bên hông mềm thì khi, Tô Linh tiểu nháy mắt lùi về tay. Nàng không dám đụng vào, liền tính là bất đắc dĩ cũng vô pháp làm được. Không dám trực tiếp tiếp xúc làn da. Tô Linh tiểu liền bỏ đi chính mình áo ngoài, khoác ở mặc giang nhuận trên người. Cách một tầng quần áo, Tô Linh tiểu lúc này mới chặn ngang đem mặc giang nhuận ôm lên. "Ngũ sư phụ eo hảo thế." "Ngũ sư phụ hảo nhẹ." "Ngũ sư phụ thật xinh đẹp." Lúc này nàng hẳn là tâm vô tạp niệm, nhưng ở bế lên ngũ sư phụ khi, che khuất ngũ sư phụ đôi mắt vải bố trắng rớt, nàng liền theo bản năng mà nhìn thoáng qua. Ngũ sư phụ ngũ quan lúc này đã không có ngày thường lại bằng, ở ánh trăng tác dụng có vẻ cực kỳ nhu hòa mị giống như là băng tuyết điêu khắc mỹ nhân, cốt nhục thông thấu, băng cơ ngọc ra. Chỉ là nhìn thoáng qua, Tô Linh Tiểu cảm thấy chính mình tâm thần không song, không dám lại xem để nhị mắt. Tô Linh Tiểu nhắm mắt lại đem mặc giang nhuận ôm ra hao. Phòng không có trầm nến, đem mặc giang nhuận đặt ở trên giường sau. Tô Linh Tiểu liền đem trên bàn đèn dầu bật lửa. Bởi vì bọc ngũ sư phụ quần áo đã ướt đẫm, trong phòng đen nhánh, nàng không tìm được đệm chăn, liền trước không đem ngũ sư phụ bỏ cáo ngoài trước kéo xuống tới. Ở trong ngăn tủ tìm được đệm chăn sau, Tô Linh tiểu liền lập tức đi tới mép giường. Tiến vào khi trong phòng không có quang, hơn nữa nàng cố tình không đi xem, căn bản là không có nhận thấy được, màu trắng áo ngoài ở tẩm thủy lúc sau sẽ biến trong suốt, hơn nữa nàng áo ngoài cái ở ngũ sư phụ trên người đoạn, chỉ qua hắn đầu gối. Ở không hề phòng bị dưới tình huống thấy cực kỳ dụ người, lại hoạt sát sinh hương một màn, Tô Linh tiểu trái tim đột nhiên co rụt lại sau bắt đầu lo nhảy, trên mặt độ ấm thiêu đi lên, cảm giác cái mũi cũng có nhiệt độ. Trường 343 Kinh ngạc lúc sau, Tô Linh Tiểu xoay người sau, hít sâu vài lần mới bình tĩnh một ít. Nhắm mắt lại kéo xuống mặc giang nhuận trên người ướt áo ngoài sau, Tô Linh Tiểu lung tung đem đệm chăn cái ở mặc giang nhuận trên người. Không kịp tung một hơi, nàng liền nghe được bên ngoài có động tĩnh. Hẳn là nàng vừa rồi tiếng la gọi tới người. Nhưng Tô Linh Tiểu cũng không có quay đầu lại đi xem, nàng đã chậm trễ một ít thời gian, hiện tại nàng cũng không dám chậm trễ nữa đi xuống. Cố không kịp chính mình cũng là cả người ướt đấm. Tô Linh tiểu nắm lấy mạch giang nhuận thủ đoạn, để lại kia rõ ràng có thể thấy được mạch đập bắt đầu trầm tĩnh bất mạch. Một khi tiến vào trạng thái, nàng liền sẽ tiến vào quên mình trạng thái, huống chi nhanh như vậy tới nhất định là nàng các sư phụ, nàng không có nỗi lo về sau. Nhưng là càng bắt mạch Tô Linh tiểu mày càng là tốc vô cùng, ngũ sư phụ thân mình như thế nào kém như vậy? Nguyên tưởng rằng là nàng đột nhiên xâm nhập mới có thể làm ngũ sư phụ hộp máu hôn mê bất tỉnh, nhưng đều không phải là như thế, nàng xuất hiện cho dù có ảnh hưởng Cũng là không đáng nhắc đến, ngũ sư phụ bệnh đến phi thường trọng, giống như là một viên thoạt nhìn mỹ vị mới mẻ quả tử, mở ra vừa thấy, bên trong hỏng rồi. Nếu tìm không thấy biện pháp trị liệu, như thế đi xuống, ngũ sư phụ sống không được mấy năm. Tại đây mấy năm, cái này nàng vô pháp chẩn bệnh bệnh sẽ tra tấn hắn, ốm đau sẽ làm hắn thống khổ bất ham. Nghĩ như vậy tô linh tiểu tâm nắm lên. Đời trước ngũ sư phụ thân thể không tốt, lại không có tình huống như vậy. Lại hoặc là, chỉ là nàng không có nhìn đến. Đung ra mặc giang nhuợt tay, đem hắn lòng bàn tay mà nhét vào chân hạ sau, Tô Linh tiểu lúc này mới sắc mặt khó coi mà đứng lên. Thất hồn lạc phách mà xoay người sau, Tô Linh tiểu ngước mắt nhìn về phía nhà ở đang chờ nàng xoay người bốn cái sư phụ. Trên người nàng thủy còn không có làm, giọt nước từng giọt từng giọt đi xuống nhỏ,ướt mặt tóc dài dán nàng gương mặt, nghèo túng lại chật vật. Tô Linh tiểu đầu tiên nhìn về phía chính là Mặc Viêm Nam, nhưng là xem hắn sắc mặt không tốt, liền nhìn về phía Mặc Khúc Trực. Đứng ở tại chỗ, Tô Linh tiểu nắm quyền gian nan mở miệng, Đại sư phụ, ngũ sư phụ tình huống không tốt. Mặc Khúc Trực gật đầu một cái, liền vẫy tay làm nàng qua đi. Ở biết được ngũ sư phụ bệnh tình sau, Tô Linh tiểu vẫn luôn ở vào hỗn độn chung, thấy Mặc Khúc Trực vẫy tay, tựa như rối gô giống nhau đi qua. Đi đến Mặc Khúc Trực trước mặt sau, Tô Linh tiểu biểu tình hoảng hốt mà lại lặp lại một lần, Đại sư phụ, ngũ sư phụ bệnh thật sự trọng. Mặc Khúc Trực gân một tiếng sau, cởi chính mình áo ngoài khoác ở Tô Linh tiểu trên người sau lại dùng tay hào giúp tô linh tiểu xoa xoa mặt. tô linh tiểu mất hồn, giống như rối gỗ giống nhau bị bài bố, không hề có phát hiện mà khúc trực động tác có bao nhiêu mềm nhẹ, bình tĩnh hắc mâu trùng sở biểu lộ thương tiếc. nhưng tô linh tiểu không có nhận thấy được, không đại biểu những người khác không nhận thấy được. Mặc thanh điền nhìn thoáng qua sau, đem trên mặt đất ướt liêu láo ngoài nhặt lên, cũng bắt đầu thu thập có chút là phòng. Mặc việt tân nhìn trầm trầm tô linh tiểu thật lâu sau, lạnh lẽo hắc mâu trùng sóng gió mãnh liệt. quả nhiên nàng trong mắt không có chính mình. Ánh mắt đầu tiên vĩnh viễn là nhị sư huynh. Vì ngũ sư đệ thương tâm đến ném hồn, đối đại sư huynh cực độ tín nhiệm ủy lại, có thể ở đại sư huynh trước mặt phóng thích chính mình bất lực. Căn chặt giang sau, mặc việt tân đang xem quá mặc giang nhuận sau, mặt lạnh lùng đi ra ngoài, ngay sau đó liền biến mất ở đêm tối trịnh. Đại sư huynh mặc viêm nam cảm thấy có cái gì ngạnh ở hết hầu, mặc khúc trực nước mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua mặc viêm nam, ta trước đưa tiểu Kiều trở về, quay đầu lại cùng ngươi giải thích, bởi vì hắn là nửa ôm nàng bả vai. Chỉ có hắn biết nàng ở run nhẹ nhẹ, cho nên, mặc khúc trực xong liền ôm Tô Linh Tiểu đi ra ngoài. chương 344 hôn có rất nhiều loại. Tô Linh Tiểu không biết chính mình là như thế nào trở lại chính mình chỗ ở, cũng không biết khi nào nguyên bản còn ướt lộc cọc quần áo cùng tóc đã làm. Nhưng nàng biết, này đó đều là bởi vì bên người nàng có đại sư phụ. Nhà ở đèn dầu bị bậc lửa sau, hắc ám dần dần tan đi, Tô Linh Tiểu lúc này mới dần dần hoàn hồn. Đại sư phụ! Thấp thấp gọi một tiếng sau. Tô Linh tiểu lúc này mới ngước mắt nhìn về phía mặt Khúc Trực, ngài có phải hay không cũng đã biết. Nếu không mặc kệ đại sư phụ lại như thế nào trầm ổn, cũng sẽ không không có phản ứng. Hắn nhất định đã biết ngũ sư phụ tình huống, chỉ là không có nói cho nàng, khả năng Mạc khác sư phụ cũng đều đã biết, cũng chưa nói cho nàng mà thôi. Mà nàng suy đoán cũng không sai, Mạc Khúc Trực ở đi đến Tô Linh tiểu trước mặt sau, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Chúng ta còn đang suy nghĩ biện pháp, ngũ sư đệ sẽ không có việc gì. Đối với Mạc Khúc Trực an ủi, Tô Linh tiểu liễm con ngươi không có lên tiếng. Bất quá, lúc này nàng tâm tình hạ xuống đồng thời, càng có rất nhiều nghĩ nên như thế nào cấp ngũ sư phụ chữa bệnh. Nhưng ngũ sư phụ tinh thông dược lý, hắn đều không có làm được chữa khỏi chính mình bệnh, chỉ có thể cái này bệnh phi thường chưa khỏi khả năng tính phi thường thấp. Nguyên lai like ngũ sư phụ vẫn luôn bệnh nặng dưới, cũng chính là ở Tây Phụ trấn, ở Điệp Ngộng sơn trang, ngũ sư phụ đều là dưới tình huống như thế cứu nàng. Nôn nóng lo lắng dưới, Tô Linh tiểu nắm chặt nắm tay. Đen dâu ánh lửa ở phòng lúc sáng lúc tối. Long mi bóng ma rơi xuống che khuất nàng ánh mắt, phảng phất muốn đem nàng sở hữu cảm xúc đều giấu ở bóng ma dưới. Rũ mắt nhìn trước mắt Nhân Nhi, mà Khúc Trực thanh tuấn mày chậm rãi ngưng lên. Chiều Tô Linh tiểu chậm rãi đến gần một bước sau, mà Khúc Trực vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng đem trước mặt tiểu Nhân Nhi hoàn ở trong lực. Tô Linh tiểu kinh ngạc, nhưng bởi vì ôm nàng là đại sư phụ, đại sư phụ động tác thực mềm nhẹ, nàng liền không có động, càng không có đem hắn đẩy ra. Đại sư phụ ôm ấp Quả nhiên là cực kỳ ấm áp, bị hắn hơi thở vây quanh, phảng phất thế giới đều an bình xuống dưới, phảng phất sở hữu khổ sở đều bị nhẹ nhàng vứt phẳng. Minh Bạch đây là Đại Sư Phụ đang an ủi chính mình, nhưng Đại Sư Phụ ôm ấp quá mức ấm áp, sợ hai chính mình sẽ xa vào trong đó trở nên mềm yếu. Tô Linh kiểu liền tưởng rời đi, vì thế ngửa đầu mở miệng nói, tạ Đại Sư Phụ, kỳ thật ta không có việc gì, chỉ là trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu, bởi vậy làm Đại Sư Phụ ngài vì ta lo lắng, là ta không đúng. Bất quá hiện tại ta không có việc gì. Nàng tuy rằng trong lòng khó chịu, lại không có chưa gượng dậy nổi, ngũ sư phụ bệnh khó trị, cũng không đại biểu trị không hết, chỉ cần còn có một tia hy vọng, nàng liền sẽ không từ bỏ. Các sư phụ đối nàng ân thâm nghĩa trọng, là tái sinh phụ mẫu. Không, bọn họ so nàng thân sinh cha mẹ thân khá hơn nhiều. Nàng căn bản không biết phụ mẫu của chính mình là ai, bọn họ lại như thế nào cùng các sư phụ so. Đối nàng mà nói, các sư phụ xa xa so nàng mệnh muốn quan trọng. Nặng chịu ân tình, nàng vinh thế không quên. Liên ở tô linh tiểu liền phải đến làm mặc khúc trực bông ra khi, mặc khúc trực dùng ngón tay chống lại nàng ngôi. Tô linh tiểu mắt lộ ra khó hiểu. Hôn có rất nhiều loại, bất đồng tâm cảnh, sẽ có bất đồng ý vị. Không biết vì cái gì đại sư phụ đột nhiên cái này, tô linh tiểu có chút chán nản mở miệng, nhưng ta hiện tại vô tâm tư học cái này. Hơn nữa nàng một chốc cũng hiểu được không đến, ở nhị sư phụ sự tình thượng nàng lo lắng sung cũng vô dụng. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là tìm được trị liệu ngũ sư phụ biện pháp. Mà khúc trực cũng không có bởi vì Tô Linh tiểu cái này trả lời mà có điều mất mát, mà là mang theo cười nhạt ở Tô Linh tiểu ánh mắt nhìn chăm chú hạ, chậm rãi túi người ở nàng cái chán hôn một cái, hiện tại cũng là bất đồng tâm cảnh. chương 345 ngươi tưởng như thế nào thân. Tô Linh tiểu sửng suốt một chút, nhưng cũng thực mau liền có điều linh ngộ. Loại này thời điểm, cái chán loại này thân hôn, trong lòng giống như là sẹt qua cái gì, rõ ràng thực rất nhỏ. Lại rất là khắc sâu Rõ ràng chỉ là hôn một cái cái chán Rõ ràng như vậy khó hiểu Nhưng nàng đột nhiên liền minh bạch Cho dù nàng cũng không biết chính mình minh bạch cái gì Nhưng cảm nhận được Liền như đại sư phụ sở Tâm cảnh sở sinh ra bất đồng cảm xúc Đơn giản một cái khẽ hôn Là có thể kích khởi ngàn tầng lãng Từ tô linh tiểu trong ánh mắt Biết nàng có điều linh ngộ Mặc khúc trực liền buông lỏng tay ra cánh tay Dơ tay xoa xoa tô linh tiểu đỉnh đầu sau Mặc khúc trực liền muốn cho nàng sớm một chút nghỉ ngơi. Chính là liền ở Mạc Khúc Trực lôi kéo Tô Linh Tiểu tay, muốn mang nàng đến nội phòng nghỉ ngơi khi, Tô Linh Tiểu đột nhiên dùng một cái tay khác bắt được Mạc Khúc Trực thủ đoạn. Mạc Khúc Trực nghiêng mắt nhìn về phía Tô Linh Tiểu, ngữ khi ôn hòa hỏi, "Làm sao vậy? Đại sư phụ, có thể lại thân một lần sao?" Tô Linh Tiểu nghiêm túc mà mở miệng. Mạc Khúc Trực bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt nhẹ nhàng nổi lên gọn sóng, bất quá thực mao đã bị che giấu đi xuống. Vân Đạm Phong khinh địa điểm một chút đầu sau, Mạc Khúc Trực gầm áp hỏi, "Ngươi tưởng như thế nào thân?" nhìn ôn hòa lại lời hay Mạc khúc trực, tô linh tiểu không có mở miệng trả lời, mà là bị mê hoặc giống nhau chậm rãi tới gần Mạc khúc trực. ở gián cực kỳ gần sau, tô linh tiểu ánh mắt thẳng tắp mà vọng nhập Mạc khúc trực mắt trịnh. đại sư phụ đôi mắt là một ông thanh đạm, nhìn liền thoải mái lại an tâm. Mạc khúc trực kết hầu có chút phát khẩn, ánh mắt ở đó nhận tô linh tiểu ánh mắt, lơ đã ngó đến nàng môi khi, bất động thanh sắc mà thầm trầm vài phần, cũng giấu giếm cơ hồ khó có thể ức chế chờ mong. cho nên, tuy rằng hắn là hỏi như vậy, Trong lòng lại phản phất cảm thấy nàng đã cấp ra tới đáp án. Lúc này đây, hắn tưởng hắn sẽ không lại lướt qua mà ăn. Cùng vừa rồi giống nhau, trên chán. Tô Linh tiểu sơ soạn một chút chính mình cái chán sau mở miệng nói. Cái loại cảm giác này quá đặc biệt, nàng muốn lại cảm thụ. Nhưng đối nàng cái này đáp ứng, đối với mặt khúc trực tới cực không hài lòng. Chờ mong rơi vào khoảng không, mặt khúc trực khỏe môi nổi lên một mặt khó được bất đắc dĩ cười. Đang sờ sờ Tô Linh tiểu đầu, mặt khúc trực lần này phủng Tô Linh tiểu cái hót. Lại lần nữa ở nàng cái chán rơi xuống một cái hôn, bất quá nụ hôn này muốn so vừa rồi muốn trọng một ít, hữu lực một ít. Đã có thể ở cái này hôn rơi xuống sau, tô linh tiểu hơi hơi nhăn lại mày tâm. Không biết vì cái gì, rõ ràng là giống nhau hôn, rồi lại là một loại khác cảm giác. Là nàng tâm cảnh thay đổi. Bất quá nàng còn không có hỏi liền nghe được nàng đại sư phụ nói, ngươi không cần phiền não, là ta tâm cảnh thay đổi, tâm cảnh là bị tỉ Tô linh tiểu ngây thơ địa điểm số lẻ, ít nhất nàng đã biết. Chỉ là thân cái chán cảm giác cũng khá tốt. Lúc này đã đêm dài, hắn còn muốn đi ngũ sư đệ bên kia, mà khúc trực liền không có lại lưu. Bất quá ở lúc gần đi, mà khúc trực vẫn là không yên tâm mà dặn dò tô linh tiểu vài câu, làm nàng sớm chút nghỉ ngơi. Tô linh tiểu không có lên tiếng, đem nàng đại sư phụ đưa ra phía sau cửa, liền bắt đầu khêu đèn đêm đọc. Đem từ bàng kim bên kia được đến sở hữu y thư đều đem ra, này đó y thư đều là thập phần hiếm thấy, không đơn giản chỉ là giữa cổ Trong đó đề cập đến các phương diện tri thức Ngũ sư phụ hẳn là xem qua không ít y dì thư Nhưng này đó hắn hẳn là không thấy quá Hiện tại trên tay nàng không có mặt khác y dì thư Chỉ có thể trước từ này đó y dì thư xuống tay Mà này vừa thấy Nàng không ngủ không nghỉ nhìn một đêm Nhưng này chỉ là bắt đầu Đương nhìn đến thư chúng có nhắc tới Có một loại cổ trùng có thể dùng để chữa khỏi sau Tô Linh tiểu liền đóng cửa đọc sách Mặc cho ai cùng nàng nghỉ ngơi Nàng đều không có nghe đi vào. Trường 346 hắn vô pháp ngồi yên không nhìn đến. Mệnh Ngọc liền ghé vào trên bàn ngủ một lát, đói bụng bên cạnh có lệnh liêu đồ ăn, tam sư phụ làm đồ ăn, chính là lệnh cũng ăn rất ngon, chẳng qua nàng quá say mê với ý nghĩa thư trùng ăn hai khẩu liền phóng không ăn. Đến ngày thứ ba thời điểm, Mạc Thành Điền đẩy Mạc Giang nhuận tiến vào tô linh tiểu phòng. Liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ, làm tô linh tiểu khí sắc rất là không tốt. Không cần lại nhìn, ta bệnh ngươi là chị không hết liêu. Thấy tô linh tiểu chui đầu vào thư trùng, thậm chí liền bọn họ tiến vào cũng không biết, mặc giang nhuận phảng phất mang theo lệnh leo ánh mắt ngăn lại. Nơi này hắn buồn không nghĩ tới, hắn là thấy tam sư huynh một chữ không phát, chỉnh banh mặt mới đến nhìn xem. Rốt cuộc, nhưng hắn tỉnh lại phát hiện chính mình. Đệm chăn hạ cái gì cũng không có mặc ghi, cũng đã nghĩ đến là nàng cứu chính mình. Phát sinh loại chuyện này, kế tiếp biện pháp tốt nhất là không hề gặp mặt. Chính là, đương biết nàng điên cuồng hành vi sau, hắn vô pháp ngồi yên không nhìn đến. Chờ thật sự tới nơi này, thật sự nhìn thấy nàng lúc sau, hắn cảm thấy nàng thật sự có chút điên rồi. Chính hắn bệnh, hắn trong lòng rõ ràng, cho dù phiên phá này mấy quyển y thư đều là vô dụng, húng chi này đó thư phần lớn là về giữa cổ. Tô Linh Kiều ở nghe được mặc giang nhuận thanh âm sau, rốt cuộc ngẩn đầu lên, ngũ sư phụ ngại như thế nào tới. Ngũ sư phụ sắc mặt thực tái nhuận, suy yếu đến đã hoàn toàn đã không có huyết sắc, sứ bạch đến cơ hồ trong suốt. Đặc biệt ở nhìn đến mặc giang nhuận đơn bạc bả vai sau. Tô Linh tiểu đứng dậy vội vàng cầm một mau thảm khoác ở mặc Giang nhuận trên vai. "Ngũ sư phụ, ngài không nên tới nơi này, có chuyện gì ngài làm tam sư phụ kêu ta đi ngài bên kia thì tốt rồi." Phía sau lưng nhân thảm sở sinh ra ấm áp, lại cũng làm mặc Giang nhuận bên thai lặng yên có liêm đạm hồng nhạt. Nhưng mở miệng khi, mặc Giang nhuận vẫn như cũ lạnh băng mặt, tiếng nói cũng mang theo thuần nhiên lạnh lẽo, "Ta chỉ là tới nói cho ngươi, ngươi không cần phí tâm tư xem này đó, vô dụng." Nói như vậy, đối Tô Linh tiểu tới không thể nghi ngờ là một cái đả kích. Ngũ sư phụ thực hiển nhiên là đừng làm nàng uổng phí sức lực. Ta sẽ nghĩ ra biện pháp, ta nhất định sẽ y yềy hảo ngài. Gắt gao nắm nắm tay, tô linh tiểu tử kẽ răng trung hộp ra chính mình hứa hẹn. Ngũ sư phụ nhất định sẽ hảo hảo, vô luận trả giá cái dạng gì đại giới, nàng đều sẽ làm hắn hảo hảo tồn tại. Mặc giang nhuận có chút vô pháp tô linh tiểu bướng bỉnh, liền mở miệng nói: Ta bệnh, cũng không quan chuyện của ngươi. Ngươi làm tốt chính mình sự tình liền có thể. Lời này không có mang bất luận cái gì cảm xúc, chỉ là ở tự thuật một việc. Tô Linh tiểu cũng là minh bạch, nhưng ngũ sư phụ sở cho rằng không liên quan chuyện của nàng, nàng cũng không thể coi như cái gì cũng không biết, cái gì đều không đi làm. Vì thế, Tô Linh tiểu bướng bỉnh mà nhìn Mạc Giang nhuận nói, chuyện của ta chính là chứa khỏi ngũ sư phụ ngài. Ngay vậy, Mạc Giang nhuận nhĩ tiêm đi theo toát ra hồng nhạt. Nguyên tưởng rằng chính mình tới có thể kêu đình nàng, lại không nghĩ nàng so với chính mình cho nên vì càng thêm cố chấp. Lại không ăn. Mặc Thanh Điền ánh mắt rừng ở đặt lên bàn đồ ăn thượng. Đã nhiều ngày nàng cũng chưa như thế nào ăn Hắn đưa tới đồ ăn cũng cũng chỉ ăn một lát Tô Linh Tiểu ánh mắt đi theo nhìn qua đi Tuy rằng cảm thấy không ăn rất xin lỗi Tam Sư Phụ Nhưng nàng vẫn là luôn là đã quên ăn Sợ Tam Sư Phụ sẽ có điều không cao hứng Tô Linh Tiểu liền xin lỗi vài câu Xin lỗi xong sau nói Ta chờ lát nữa lại ăn Về sau Tam Sư Phụ ngài đừng lại vất vả Ta đói bụng sẽ chính mình tìm đồ vật ăn Nhìn Tô Linh Tiểu rõ ràng gầy liêu khuôn mặt Mặc thành điển mày dầm nhữ lại Đặt ở nàng trước mặt đều không ăn, nàng lại sao có thể chính mình đi tìm ăn. chương 347 người không cần nhớ kỹ đêm qua sự tình. Muốn ăn cái gì? Mặc thành Điền ngắn gọn hỏi. Hắn đã thay đổi rất nhiều nói đồ ăn, liền nàng thích nhất mặt ngật đáp cũng làm, nhưng nàng vẫn như cũ không như thế nào ăn. Cùng với còn như vậy đi xuống, không bằng hỏi nàng rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng như phía trước kia thẻm miêu nhi dạng, một chén lớn đều có thể ăn cái tinh quang. Tô Linh Tiểu cho rằng mặc thành Điền không cao hứng. Cũng biết chính mình làm không đúng, liền đành phải giải thích nói, tam sư phụ, ngài làm đồ ăn ăn rất ngon, ta chỉ là lòng tràn đầy nghĩ ngũ sư phụ, cái gì đều cấp đã quên. Mặc Giang nhuận ở nghe được nàng một lòng nghĩ chính mình sự tình, nghĩ vậy loại trình độ, trong tay háo ngón tay hơi hơi của tròn, lạnh băng gương mặt thiếu chút nữa vô pháp bảo trì lạnh băng. Mặc thanh điền tắc căng thẳng khỏe môi, nhìn tô linh tiểu không có lời nói. Thực xin lỗi tam sư phụ, ta thật sự không phải cố ý. Chỉ cần nghĩ đến ngũ sư phụ yên lặng thừa nhận thống khổ. Nàng liền tưởng không được mà khác Đặc biệt là ở nhìn đến có cổ trùng có thể chữa bệnh sau Nàng liền liều mạng mà muốn tìm ra rốt cuộc là nào một loại cổ trùng Thường xuyên qua lại, nàng liền quên mất ăn cơ ngủ Nhưng dù sao cũng là sư phụ hưu tôn hàng quý làm đồ ăn Bất luận cái gì lý do đều không phải không ăn lý do Nghĩ tam sư phụ đối nàng tốt như vậy Nàng lại bởi vậy làm hắn không vui Tô Linh Tiểu ngồi xuống sau liền hướng trong miệng lùa cơm Sau đó mơ hồ không rõ mà mở miệng Ta hiện tại liền ăn Tam sư phụ ngài đừng nóng, giận. Bởi vì ăn mồm to, Tô Linh tiểu hai bên quai hàm đều cổ ra tới, thoạt nhìn giống chỉ tham ăn láo thử. Mặc thành điền giữa mày hoàn toàn nhăn lại. Ở Tô Linh tiểu muốn ăn đệ nhị khẩu thời điểm, rôi tay bắt lấy nàng sau cổ đem nàng nhắc lên. Tô Linh tiểu nháy mắt cảm thấy chính mình tựa như nào đó động vật, ân. Tam sư phụ mèo đen. Tam sư phụ quả nhiên là sinh khí, rốt cuộc Tam sư phụ phía trước chưa từng đối nàng động qua tay. Nhưng có sai trước đây chính là nàng. Tô Linh tiểu không có bất luận cái gì phản kháng, ngoan ngoãn mà bị dẫn theo, ngoan ngoãn bị đặt ở một bên. "Lệnh, ta lại cho ngươi làm điểm." Xong, Mạc Thanh Điền liền bưng đồ ăn liền đi ra ngoài. Mạc Thanh Điền vừa đi, trong phòng liền dư lại Mạc Giang nhuận cùng Tô Linh tiểu. Tổng cảm thấy ngũ sư phụ liền tính khoác thảm cũng cảm thấy hắn không đủ ấm áp, lại sợ ngoài phòng gió thổi ngũ sư phụ, Tô Linh tiểu liền tướng môn nhút lại. Nghe được tiếng đóng cửa, Mạc Giang nhuận trên mặt đường cong hơi có chút căng thẳng. Đặc biệt là suy nghĩ đến đêm qua sự tình sau, tâm tình cùng biểu tình khó có thể bảo trì tự nhiên. Ngũ sư phụ, ta có thể lại cho ngài đem một chút mạch sao? Thô Linh Tiểu nhẹ giọng hỏi. Ở cảm thấy ngũ sư phụ sẽ như bổ công anh giống nhau, gió thổi qua liền sẽ bị thổi tan sau, nàng lời nói thanh âm đi theo không tự giác mà phóng nhẹ. mặc Giang nhuận cũng không có vươn tay, mà là đi thẳng vào vấn đề mà mình nói, ngươi không cần nhớ kỹ đêm qua sự tình, coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, càng không cần bởi vì... Vô pháp đem nhìn đến thân thể hắn xuất khẩu, mặc giang nhuận ở rừng một chút lúc sau, dùng hắn như cũ mát lạnh giọng nói tiếp tục nói, không cần làm nhiều làm chút cái gì, cùng trước kia giống nhau là được. Tô Linh tiểu tắt chố mắt một chút, nàng nguyên không tưởng đem qua sự tình, nhưng bị ngũ sư phụ nhắc tới tới sau, liền nhớ tới chính mình ôm hôn mê bất tỉnh hắn, ngũ sư phụ eo rất nhỏ, làn da lạnh leo tơ lụa, đặc biệt là trên người bọc tầm ớt liêu màu trắng áo ngoài khi bộ dáng, Giống như trích tiên nhân nhi, không tâm đan sen thế gian, Cái loại này trọc người thường tiếp chịu mến mị cảm dụ nhiễm có thể làm người hít thở không thông. Tô Linh tiểu hô hấp trọng chút, liễm con ngươi vô pháp lại nhìn thẳng mặc Giang Nhuận, ta minh bạch ngũ sư phụ ý tứ, nhưng... Ở ngài nhắc tới tới sau, ta nhìn không được liền lại nhớ tới những cái đó sẽ mạo phạm ngài hồi ức. Chương 348 Ngay vậy, mặc Giang Nhuận lạnh băng tựa lạnh ngọc trên mặt, hiện lên cứng đờ cùng xấu hổ. Tuy rằng nhìn không tới người bên cạnh, nhưng là hắn có thể từ nàng trong giọng nói có thể nghe ra, nàng là thật sự Nàng cũng không có tưởng tối hôm qua sự tình, canh cánh trong lòng ngược lại là hắn. Chẳng qua. Nàng như thế trắng ra mà đem lời nói ra tới, ngược lại làm hắn không biết nên như thế nào nói tiếp. Lần đầu tiên, Mạc Giang nhuận cảm thấy á khẩu không trả lời được. Tô Linh tiểu thật không có nghĩ nhiều, nàng chỉ là đem chính mình suy nghĩ đến đều ra tới, đối nàng tới bất quá là trần thuật ý nghĩ của chính mình thôi. Bởi vậy nàng cũng phát hiện Mạc Giang nhuận gương mặt cứng đờ đồng thời, nhiễm một tầng hơi mỏng hồng nhạt. Ngũ sư phụ, ta có thể chứ? Tô Linh tiểu ngồi sổ mặc Giang nhuận bên cạnh người lại lần nữa hỏi. Mặc Giang nhuận lúc này trong lòng chính loạn, thình Linh ở nghe được Tô Linh tiểu lời này sau, không có lập tức phản ứng lại đây. Nàng nhẹ giọng do hỏi, có như vậy trong nháy mắt gian hắn cho rằng chính là tối hôm qua sự tình. Nhưng nhận thấy được nàng vẫn luôn ngồi xổm chính mình trong tầm tay, trên tay làn da mơ hồ có thể cảm thấy nàng hô hấp, Mặc Giang nhuận mới hiểu được lại đây. Nguyên lai nàng là muốn vì chính mình bắt mạch. Tô Linh tiểu nhìn chằm chằm Mặc Giang Nhuyễn như ngọc dọn thủ đoạn an tĩnh mà chờ. Ở không có được đến cho phép tình huống, dù cho có bao nhiêu gấp không chờ nổi mà vì ngũ sư phụ bắt mạch, nàng đều đến chờ. Ngươi không cần phí cái này tâm tư, ta bệnh ta chính mình rõ ràng. ân ta biết. Ở nghe được tô Linh Tiểu cái này sau khi trả lời, Mạc Giang nhuận cho rằng tô Linh Tiểu đã minh mạch, liền không hề lời nói. Nghĩ tam sư huynh còn cần một ít thời gian mới có thể trở về, Mạc Giang nhuận liền thúc đẩy xe lăn muốn đi mở cửa. Cho dù bọn họ là thầy trò, nhưng cũng là trai đơn gái chiếc. Hơn nữa hắn bệnh còn chưa tới chịu không nổi gió thổi tình huống. Nhưng Mặc Giang nhuận mới muốn chuyển động xe lăn, cổ tay của hắn lại bị một bàn tay cấp bắt được. Nguyên nhân chính là vì ta biết, cho nên ta rất rõ ràng nên làm cái gì. Trong lòng là mãnh liệt muốn cứu ngũ sư phụ ý niệm, Tô Linh tiểu vô ý thức trung liền gắt gao nắm chặt Mặc Giang nhuận thủ đoạn. Cũng nguyên nhân chính là vì trong lòng không đế, nàng nhất định phải nắm chặt, dùng hết hết thể có khả năng mà nắm chặt. Ta tưởng cho ngài bắt mạch, ta tưởng cho ngài chưa bệnh lần này cũng không phải tốt cho phép nàng là ở nói cho tuyên bố nàng sợ làm quyết định thủ đoạn truyền đến đau đớn máu không tuần hoàn làm tay ma ma, mặc giang nhuận banh khỏe môi không có mở miệng trả lời hắn bệnh không muốn cho nàng tới trị cũng không tính toán làm nàng tiếp tục quản đi xuống nhưng từ nàng phản ứng tới xem ngược lại là hắn không thể nào phục nàng vô pháp đáp ứng lại vô pháp phục ngũ sư phụ thực xin lỗi ta không nên như vậy đối ngài lời nói ở cảm nhận được đến từ mặc giang nhuận trên người vô hình cự tuyệt sau Tô Linh tiểu liền mềm hạ thái độ. Nàng không thể bởi vì chính mình nhất ý cô hành mà chọc ngũ sư phụ sinh khí, huống chi ngũ sư phụ bệnh đến như vậy nghiêm trọng. Nhưng duy độc chuyện này thượng, ta phải vi phạm ngài ý tứ, ngài có thể không tin ta, nhưng ta cần thiết tin tưởng chính mình. Tô Linh tiểu buông lỏng ra mặc giang nhuận tay, sửa vì đỡ mặc giang nhuận xe lăn tiếp tục ngồi xuống. Mà khi ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn đến mặc giang nhuận xứ bạch trên cổ tay có rõ ràng vết đỏ sau, Tô Linh tiểu mới ý thức được ngũ sư phụ trên cổ tay vết đỏ. Là nàng cấp làm ra tới, ngũ sư phụ làn da so nhị sư phụ còn muốn mỏng, quá tốt làn da quá kiều quý. Cũng gián tiếp ở nói cho, nàng động tác có bao nhiêu thô lỗ. Nhìn Mạc Giang nhuận xoa xoa thủ đoạn, tô linh tiểu càng là ấy nấy. Nhưng mà, không chờ nàng mở miệng, Mạc Giang nhuận liền vươn thủ đoạn, coi như là làm ngươi nghiên tập y hề lý. chương 349 Chính không biết nên như thế nào tạ lỗi tô linh tiểu, ở đột nhiên nhìn đến Mạc Giang nhuận thủ đoạn hơi hơi trinh lăng lúc sau, mới phản ứng lại đây Ngũ sư phụ này xem như đáp ứng rồi, vui sướng đồng thời, ở nhìn đến sứ bạch trên da thịt sở lưu lại vết đỏ, tô linh tiểu nhấp khẩn môi, nhìn kỹ, nàng phát hiện vết đỏ là có nàng năm ngón tay dấu vết. Ta làn da không thế nào hảo, ngươi không cần để ý. Thấy tô linh tiểu không có động tĩnh, mặc giang nhuận liền giải thích một câu. Đại khái là hắn thân thể không tốt quan hệ, làn da đi theo không tốt, hơi chút trọng một chút liền sẽ lưu lại dấu vết. Nàng vừa rồi năm chính mình thủ đoạn lực đạo đích xác có chút đại. Nhưng nếu là thường tha tay, sẽ không lưu lại rõ ràng dấu vết. Không phải, là ngũ sư phụ ngài làn da quá hảo quá non, tuy rằng lời này tựa hồ ta không phải ta nên, sẽ mạo phạm đến ngài, nhưng là lại nhịn không được muốn cùng ngài giải thích. Tô Linh tiểu trắng ra mà, cảm thấy chính mình đã mạo phạm tới rồi, liền lại nghiêm túc mà xin lỗi. Mặc Giang nhuận không có lên tiếng, nàng lời này đích xác mạo phạm tới rồi hắn, nhưng nàng đã nghiêm túc mà cùng hắn xin lỗi. Cho nên hắn bất luận cái gì lời nói đều là quái gì, không bằng không. Tô Linh tiểu cũng không dám chậm trễ thời gian, rốt cuộc ngũ sư phụ còn dối sau, liền không hề làm nghĩ nhiều, đem ngón tay liền ấn ở mặc giang nhuận trên cổ tay, bắt đầu ngưng thần vì hắn bắt mạch. Bắt mạch yêu cầu tâm thần độ cao tập trung, Tô Linh tiểu tinh thần cũng toàn bộ ở chính mình lòng bàn tay hạ, mặc giang nhuận trên người. Một cảm thấy khác thường, Tô Linh tiểu liền trầm khuôn mặt túc khẩn mày. Ngũ sư phụ, ngài tim đập có chút mau, là nơi nào không thoải mái sao? Mặc giang nhuận trong nháy mắt có lùi về tay xúc động, nhưng vẫn là nhìn xuống. Thanh lánh giọng nói trả lời một câu không dĩnh, chính là tối hôm qua cấp ngũ sư phụ bắt mạch thời điểm, ngũ sư phụ tim đập còn rất bình thường, tuy rằng ngũ sư phụ trái tim hiện tại cũng liền nhảy nhanh một chút mà thôi, chính là bất luận cái gì dị thường nàng cũng không dám đại ý, cũng không quan trọng, ngươi nếu là đã đem xong mạch, còn không có ngũ sư phụ ngài chờ một lát, sợ mặc giang nhuận thu hồi tay, tô linh tiểu vội vàng tiếp tục bắt mạch, tim đập sự tình chờ lát nữa lại cẩn thận thăm tham. Vì càng thêm rõ ràng ngũ sư phụ thân thể tình huống, Tô Linh Tiểu liền không có lại tim đập sự tình, cũng không có những lời khác. Bởi vì quá mức đầu nhập, chờ đem xong mạch sau, nàng mới phát hiện tam sư phụ đã đã trở lại, trên bàn đồ ăn chính mạo khói trắng, tản ra mùi hương. Thế nào? Mặc thanh điên hỏi. Tô Linh Tiểu trong tay háo tay âm thầm dùng sức nắm chặt, đãi tâm tình hơi chút bình tĩnh mới mở miệng, ta còn là tìm không thấy nguyên nhân bệnh. Mặc Giang nhuận sớm biết rằng sẽ là cái này đáp án, nhưng buồn cười chính là. Nàng y thi thuật là chính mình giáo, hắn vừa rồi lại còn ôm một tia hy vọng, đối nàng có điều chờ mong. Ngũ sư phụ, thực xin lỗi. Đối với chính mình vô năng, Tô Linh Tiểu cắn một chút khỏe môi sau xin lỗi. Mặc Giang nhuận hơi hơi riêu một chút đầu, ta bệnh cứ như vậy, ngươi không cần để ý. Nhưng ta sẽ chứa khỏi ngài. Xong, Tô Linh Tiểu lúc này mới đứng lên. Thấy Mặc Thành Điền chờ nàng qua đi ăn cơm, cùng Mặc Giang nhuận một tiếng sau, Tô Linh Tiểu liền đi hướng Mặc Thành Điền. Bất quá không chờ nàng mở miệng nói lời cảm tạ, mặc thành điền liền đã mở miệng, chờ ngươi ăn xong rồi, ta và ngươi ngũ sư phụ lại rời đi. Tô Linh Tiểu hơi hơi ngạc nhiên, tam sư phụ đây là không tin nàng. Nhưng nếu tam sư phụ như vậy, nàng cũng không hảo cái gì. Thanh đạm cháo trắng, trong suốt tơ lụa, mấy đĩa khai vị đồ ăn thanh hương ngon miệng, ăn uống bị mở ra, Tô Linh Tiểu ăn ăn liền ăn xong rồi. chương 350 Đêm cuối cùng một ngụm cháo uống xong sau, Tô Linh Tiểu thêm một chút khỏe môi cùng môi cánh. Bảo đảm ăn đến sạch sẽ. Vung trên sau, cảm thấy lần này chính mình biểu hiện hẳn là không tồi. Tô Linh Tiểu liền ngửa đầu nhìn về phía mặt Thành Điền. Tam sư phụ, ta ăn xong rồi. Lại còn có thực sạch sẽ. Nhưng Mặc Thành Điền rũ đen như mực con ngươi không có lời nói. Tô Linh Tiểu thấy Mặc Thành Điền chỉ là nhìn miệng mình không lời nói, liền cho rằng chính mình nơi nào làm không tốt. Tam sư phụ, lần này ta cũng không có lãng phí. Liền kém đem chén cũng cùng nhau ăn xong đi. Mặc Thành Điền nhìn Tô Linh Tiểu. Tấm mắt không có từ môi nàng thu hồi tới, ở nhìn đến nàng uống xong cháo sau động tắt sau, hắn liền nhớ tới kia buổi nàng sở xem tập tranh. Tập tranh hình ảnh hiện lên ở trong óc, họa trung nữ tử biến thành nàng mặt, dùng bất đồng phương thức hôn họa trung nam tử. Mới đầu nam tử mặt rất mơ hồ, thẳng đến họa trung nam tử biến thành đại sư huynh, họa trung nam nữ bởi vậy trở nên vô cùng sinh động. Nhưng này cũng không phải cuối cùng kết quả, hình ảnh chợt lóe, đại sư huynh mặt lại đột nhiên biến thành chính mình, bởi vì mới vừa ăn qua đồ vật. Nàng ngôi lúc này thực đỏ thám, liền như no mã nước át màu đỏ trái cây. Suy nghĩ một lần tự do, càng là kinh ngạc với trong đầu biến sắc mặt, chờ mặc thành điển hoàn hồn, hắn mới phát hiện chính mình ngón tay ấn ở tô linh tiểu trên ngôi. Tô linh tiểu tuy rằng kinh ngạc, nhưng không có động tác. Tam sư phụ là ngại nàng xảo, mới không cần nàng lời nói. Nhưng là cảm nhận được tam sư phụ hơi thô giáp lòng bàn tay, tô linh tiểu rất không được tự nhiên. Đối với chính mình mặc danh hành động mặc thành điển mày dầm nhữ lại thu hồi tay sau đơn giản mà hộc ra một cái hảo. Mạc Giang nhuận tuy rằng nhìn không tới, cũng đã đã nhận ra Mạc Thành Điền cùng Tô Linh tiểu chi gian không khí biến hóa, liền sớm mà thúc đẩy xe lăn bối qua đi. Tô Linh tiểu có chút không hiểu ra sao, nhưng Tam sư phụ hảo, hẳn là không có gì vấn đề đi. Trong lòng đang nghĩ ngợi tới Tam sư phụ rốt cuộc hảo không hảo, Mạc Thành Điền liền hướng Tô Linh tiểu càng đến gần một bước. Bóng ma bao phủ mà xuống, tầm mắt chỉ có Tam sư phụ ngực, Tô Linh tiểu trong lòng tức khắc có rất lớn áp bách phúc. Nghĩ thầm Quả nhiên thân cao cùng hình thể thực dễ dàng cho người ta tạo thành rất lớn uy hiếp lực, đặc biệt tam sư phụ bản thân chính là cường giả. Đứng ở tô linh tiểu trước mặt sau, mặc thành điền rũ mắt chậm rãi mở miệng, buổi tối ta còn sẽ lại đến. Ở cương mà hữu lực uy hiếp dưới, tô linh tiểu theo bản năng mà ân. Một tiếng. Chờ ngươi ăn xong lại đi. Mặc thành điền làm ngắn gọn bổ sung. Đem hai câu lời nói tiếp lên sau, tô linh tiểu gian nan mà minh bạch nàng tam sư phụ ý tứ. Tam sư phụ hắn nên sẽ không muốn tiếp tục nhìn chầm chầm nàng ăn cơm đi. Bị nhìn chằm chằm ăn cơm chỉ có hại tử, không phải sao? Đối với cái này báo cho, Tô Linh Tiểu là cực không muốn tiếp thu. Ăn cơm thời điểm, bên cạnh đứng đối nàng tới quái vật khổng lồ sư phụ, ở hắn bóng ma hạ ăn cơm, ăn cơm sẽ biến thành một kiện phi thường có áp lực sự tình. Tam sư phụ, ta cần thiết ăn cơm. Mặc Thanh điền không khỏi phân mà đánh gãy Tô Linh Tiểu nói, ở Tô Linh Tiểu nhắm lại miệng sau. Liền đem nàng vừa rồi ăn xong chén đua thu thập hảo, theo sau liền đẩy Mạc Giang Nhuận cùng nhau đi rồi. Đây là nàng lần đầu tiên thấy tam sư phụ thái độ cường ngạnh, Tô Linh tiểu lời nói thật có chút kinh ngạc, thế cho nên không có lại cái cỏ. Ở đi ra Tô Linh tiểu sân sau, Mạc Thành Điển dừng bước chân. Mạc Giang Nhuận hơi hơi nghiêng đầu, nghi hoặc xem hướng về phía Mạc Thành Điển. Ta! Mạc Thành Điển dừng một chút sau mới không xác định mà nói nhỏ, vừa rồi có phải hay không quá hung, dọa đến nàng. Trước 351 người không cần sợ hãi. Chờ nhìn theo Mạc Thành Điển cùng Mạc Giang nhuận rời đi sau, Tô Linh Tiểu không lại tưởng đi xuống, liền tiếp tục xem trên bàn y dì thư. Đang xem y dì thư lúc sau, mặt khác sự tình thực thuận theo tự nhiên mà đặt ở một bên. Vui lâu đọc sách thời gian quá thực mau, bất chi bất giác liền đen, mà Mạc Thành Điển cũng ơn hắn sở, ở bữa tối thời gian gõ khai Tô Linh Tiểu cửa phòng. Đại khái là bởi vì ngay từ đầu đã bị quá báo cho quá, đối với Mạc Thành Điển đã đến. Tô Linh Tiểu thực tự nhiên mà đem hắn đón đi vào. Tuy rằng đã cùng Tam Sư Phụ quá, nàng cũng không tưởng làm phiền hắn, nhưng Tam Sư Phụ hoàn toàn làm lơ nàng lời nói. Tam Sư Phụ lời nói không nhiều lắm, từ nàng đem chính mình nốt ở trong phòng đọc sách lúc sau, hắn liền vẫn luôn cho chính mình đưa cơm đồ ăn, phía trước buông liền đi, cũng không nhiều một câu. Nhưng hiện tại, Tam Sư Phụ quả nhiên không có phải đi ý tứ. Biết đây là đến từ Tam Sư Phụ quan tâm, Tô Linh Tiểu yên lặng thừa nhận, trong lòng thậm chí có chịu tội phúc. Nấu cơm đưa cơm này căn bản không nên là một cái sư phụ làm. Mặc thanh điền buông đồ ăn sau, liền đứng nhìn xuống tô linh tiểu chờ nàng ngồi xuống ăn cơm, thuận tiện tiếp tục nghĩ bạch thời điểm có hay không dọa đến nàng. Nghĩ đến từ hắn vào cửa đến bây giờ, nàng một câu đều không có quá. Mặc thanh điền liền túc một chút giữa mày. Nàng quả nhiên là bị dọa tới rồi. Mà tô linh tiểu nhìn thấy mặc thanh điền nhíu mày đầu, còn tác động hắn dâu, liền cảm thấy tam sư phụ còn đối chính mình phía trước lãng phí hắn làm đồ ăn mà lòng có bất mãn Vì thế, vì không cho Tam Sư Phụ thất vọng, Tô Linh tiểu rất phối hợp mà ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa liền phải khai ăn. Nhưng ở nhìn đến có hai đôi đũa, Tô Linh tiểu dừng một chút sau phản ứng lại đây. Khó trách có ba đồ ăn một canh, nguyên lai không phải nàng một người ăn. Còn không có cùng Tam Sư Phụ cùng nhau ăn cơm xong, Tô Linh tiểu đem một khác đôi đũa đưa qua đi khi, trên mặt cơ bắp có chút cứng đờ Tam Sư Phụ, cho ngài Mặc thành điền phun ra một cái hảo tự sau liền tiếp nhận chiếc đũa. Hắn còn tưởng nên như thế nào mở miệng, nàng thế nhưng chủ động đem chiếc đũa đưa cho hắn, hắn cũng đỡ phải mở miệng. ở mặt thành điền ngồi xuống sau, tô linh tiểu liền đi theo ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa liền yên lặng ăn lên. lột một ngụm sau khi ăn xong, tô linh tiểu dôi chiếc đũa liền phải đi gấp đồ ăn, sau đó một khác đôi đũa trước một bước đem đồ ăn kẹp tới rồi nàng trong chén. tô linh tiểu kinh ngạc, liền khó hiểu mà nhìn về phía chiếc đũa chủ nhân. tam sư phụ cho nàng gấp đồ ăn, nàng có phải hay không cũng muốn kẹp trở về? Sương cá ta lấy ra tới, ngươi có thể trực tiếp ăn, không cần lo lắng. Mặc thanh điền mồm mặt giải thích nói. Ngay vậy, tô linh tiểu ánh mắt liền chậm rãi nhìn về phía chính mình trong chén thịt cá. Thịt cá quả thực không có xương cốt. Nhưng này không phải trọng điểm không phải sao. Hơn nữa tô linh tiểu còn phát hiện một cái nàng mắt mù không thấy được vấn đề. Hai đôi đũa một chén cơm, cơm hẻ ở nàng trước mặt, tam sư phụ không cơm như thế nào ăn cơm. Vẫn là tam sư phụ vốn dĩ liền không tính toán ăn cơm nhiều một đôi chiếc đũa là vì làm nàng ăn nhiều. thấy tô linh tiểu bất động chiếc đuôi, mặc thành điền ngự khí tận lực chậm lại một ít, chờ ngươi ăn no ta liền đi, ngươi không cần sợ hãi. sợ hãi. ba đồ ăn một canh nàng một người ăn là có điểm nhiều, nếu là toàn ăn xong phỏng trừng thật đến năn căng. nếu tam sư phụ yêu cầu là ăn no, tô linh tiểu liền điểm một chút ân một tiếng, mà xem tô linh tiểu cái này phản ứng, mặc thành điền liền càng thêm xác định nàng là sợ chính mình, bởi vì sợ càng trọc tam sư phụ không cao hứng. Mặc Thành điền kẹp cái gì nàng liền ăn cái gì, một lát liền ăn đến 8 phần no rồi. Đã có thể ở Tô Linh tiểu nỗ lực muốn ăn đến thập phần no thời điểm, đột nhiên ngực khó chịu, trong nháy mắt nàng liền ý thức được, nhất định là nhị sư phụ trong thân thể cổ trùng tỉnh. Chương 352 nghiện liền mọc rễ nảy mầm. Nhị sư phụ trên người cổ trùng mỗi năm sẽ thức tỉnh, tính tính thời gian này không sai biệt lắm đến thời gian. Ngày ấy nàng không có giết bằng kim, ở mất đi ý thức sau, bằng kim rơi vào các sư phụ trong tay. Lại bởi vì trên người nàng có tằm, tằm đã có linh thức Điệp Y Đại sư phụ liền đem thư tình cổ mẫu cổ đặt ở trên người nàng, gần nhất có thể cho Điệp Y khống chế thư tình cổ mẫu cổ, thứ hai cũng làm cho thư tình cổ mẫu cổ sống sót, ngày sau đem hảo đem nhị sư phụ thân thể thư tình cổ tử cổ lấy ra. Có lẽ lại bởi vì bọn họ chi gian còn ký kết hôn khế, ở nhị sư phụ cực độ thống khổ khi, nàng mới có sở cảm giác. Bung chiếc đua tô Linh tiểu liền đứng lên, bởi vì động tác đột nhiên. Mặc thành điền lại cảm thụ không đến nàng sở nhận thấy được, thấy nàng sắc mặt khó coi, mày rậm liền nhăn lại. tràn đầy dâu ở nhăn lại tới sau, liền có loại không giận mà vì thị rất cảm, thậm chí có chút hung ác. Người! Tam sư phụ ta không nghĩ lại ăn. Nắm tay ức chế chính mình cơ hồ vô pháp khống chế cảm xúc, tô linh tiểu banh mặt mở miệng, ta phải đi xem nhị sư phụ. Bởi vì nóng vội tô linh tiểu liền trực tiếp đánh gãy mặc thành điền nói, hiện tại nàng trong lòng tưởng tất cả đều là nhị sư phụ. Nàng nhớ rõ lần trước nhị sư phụ liền đau đớn khó nhịp, nhị sư phụ vốn dĩ liền sợ đau, hiện tại lại muốn lại lần nữa chịu đựng cổ trùng sở sinh ra thống khổ. Nhưng kia cổ trùng bản thân vô hại, ở tiêu hóa bản thân hấp thu độc tố mới có thể khiến cho ký chủ đi theo thống khổ, cũng nguyên nhân chính là vì vô hại, cho nên nàng cũng vô pháp giúp đỡ, duy nhất có thể làm cũng liền bồi, ít nhất nàng có thể nhị sư phụ thống khổ xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Ngực nắm đau, làm nàng ngồi không được, càng thêm ăn không ngon cho dù tam sư phụ quả nhiên không rất cao hứng, nhưng nàng một khắc đều không nghĩ đợi, chỉ nghĩ lập tức liền xuất hiện ở nhị sư phụ bên người. Mặc Thanh Điền vừa nghe không phải hắn không đem xương cá trọn sạch sẽ, nàng cũng không tạp đến xương cá, trên mặt cơ bắp liền chậm lại xuống dưới. Ân. Mặc Thanh Điền lên tiếng sau, đi theo đứng lên, ta cùng ngươi cùng nhau qua đi. Tô Linh tiểu buồn không nghĩ lại làm phiền tam sư phụ, nhưng là nàng liền nhị sư phụ ở tại bên kia cũng không biết, liền điểm số lẻ đi theo Mặc thành Điền bên người mà đi ở Tam sư phụ bên người sau, Tô Linh Tiểu cảm cảm thấy đến Tam sư phụ cao lớn, liền phang phất, người khổng lồ khởi động, ánh trăng tới xuống trên mặt đất, đem tha bóng dáng kéo đến thật dài. Mặc thành Điền âm thầm phối hợp bước chân khi, dùng dư quang liếc mắt một cái đi ở chính mình bóng dáng nhân nhi, mặc danh mà, một loại kỳ dị cảm giác ở trong lòng tràn ngập, nhưng không kịp bắt lấy, bọn họ cũng đã tới rồi mục đích địa. ở đi vào Mặc Viêm Nam sân, Mặc thành Điền liền dừng bước chân, mặc khúc trực đứng ở cửa. Mạc Thanh Điền liền hướng tới mặc Khúc Trực gật đầu một cái. Mặc Khúc Trực hồi lấy đồng dạng rất nhỏ gật đầu, theo sau ánh mắt liền dừng ở Tô Linh tiểu trên người. Ở đi hướng Tô Linh tiểu sau, mặc Khúc Trực an ủi mà sờ sờ Tô Linh tiểu đầu. Trên đầu là ôn nhu xúc cảm, Tô Linh tiểu có như vậy trong nháy mắt ảo giác, cảm thấy đại sư phụ đem nàng một đường đi tới khi, chim cứ ở nàng trong lòng bóng ma cấp đánh tan. Cũng này bởi vì này ấm áp xúc cảm, Tô Linh tiểu hoàn hồn. Ta hiện tại đi vào có phải hay không không quá thích hợp? Nàng tưởng nhị sư phụ là không muốn nhìn thấy nàng, đặc biệt là trên người nàng có thư tình cổ mẫu cổ dưới tình huống. Thư tình cổ vốn chính là vì thuần phục không nghe lời nam tử, là vì làm cho bọn họ ngoan ngoãn nằm dưới hầu hạ, thư tình cổ tử cổ một thức tình sinh động sau, liền sẽ sinh ra đối mẫu cổ khát vọng, giống như là ở trong thân thể gieo thúc dục, tình hạng giống, thời gian giải nghiện liền mọc dễ nảy mầm. Chương 353 nhị sư phụ là tuyệt không nguyện ý. Kỳ thật cũng có thể không cần thư tình cổ mẫu cổ ví dụ Chúng thư tình cổ tử cổ nam tử, chỉ cần phá hắn thân, thân thể liền sẽ nhớ kỹ cái kia nữ tử. Đồng dạng, không phá thân liền sẽ không có việc gì. Nhưng giống nhị sư phụ như vậy cao ngạo người, như thế nào làm thư tình cổ loại này ti tiện đồ vật ở thân thể hắn chung? Húng chi khó bảo toàn thư tình cổ ngày sau sẽ có cái gì ảnh hưởng, biện pháp tốt nhất vẫn là hoàn toàn đem thư tình cổ từ nhị sư phụ chung lấy ra, mà muốn cho thư tình cổ chủ động ra tới biện pháp chỉ có thư tình cổ mẫu cổ, chờ thời cơ chín muồi sau liền có thể lợi dụng thư tình cổ mẫu cổ dẫn ra thư tình cổ tử cổ. Cho nên, nàng đến lưu trữ thư tình cổ mẫu cổ, cũng đến bảo đảm mẫu cổ hào hào tồn tại. Tới cũng kỳ quái, nàng đến nay nàng còn không có cảm giác được thư tình cổ mẫu cổ hoạt động, bất quá nghĩ đến tầm cũng không có động tính, không đi cảm giác nàng cũng không cảm giác được, tô linh tiểu cũng liền không nghĩ nhiều, rốt cuộc ở cổ trùng không có chính mình động dưới tình huống, không cảm giác được nó cũng nên là bình thường. Mặc khúc trực lùi về tay, Khẽ mở môi cánh chậm dai nói, không có thích hợp không thích hợp pháp, ta chỉ là lo lắng ngươi không đành lòng nhìn đến, cho nên tốt nhất vẫn là không cần đi vào. Không đành lòng. Nàng biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Nhưng vô luận cái nào lý do, nàng là không thể đi vào. Hơn nữa nhị sư phụ thấy nàng, nói vậy chỉ biết không cao hứng, hoặc là sẽ càng tức giận. Thư tình cổ mẫu cổ ở trên người nàng, vạn nhất nhị sư phụ bị thư tình cổ mẫu cổ ảnh hưởng, kia không thể nghi ngờ là cường ấn hắn cao ngạo đầu dán ở nàng trên chân. Nhị sư phụ là tuyệt không nguyện ý, đồng dạng, nàng cũng không muốn. Ân. Tô Linh Tiểu lên tiếng sau, liền chiều mặc khúc trực điểm linh. Minh Bạch Đại sư phụ ý tứ sau, Tô Linh Tiểu liền ở đứng ở cửa, cho dù môn chống đỡ tầm mắt, nàng nhìn không tới bên trong người, nhưng nàng liền như vậy nhìn, dùng nàng có khả năng làm chờ đợi. Này mấy nàng không có nghỉ ngơi. Mặc thanh điền đi đến mặc khúc trực bên người sau mở miệng. Mà đêm nay nói vậy đồng dạng sẽ không ngủ. Đối với cao cấp linh sư tới. Ngủ nghỉ ngơi không phải tất yếu, nhưng là đối một cái sơ cấp cảnh giới linh sư tới, còn làm không được không cần giấc ngủ. Thời gian dài không ngủ được, đồng dạng sẽ áp suy sụp thân thể. Mặc khúc trực trường thân mà đứng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn tô linh tiểu bằng dáng. thật lâu sau sau mới mở miệng nói, an qua. Mặc thanh điền ân một tiếng, ít nhất nay ăn đồ vật. Mặc khúc trực gật đầu một cái, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở tô linh tiểu thân ảnh thượng. Lại qua thật lâu sau. Mặc khúc trực mới nghiêng đầu nhìn về phía mặc hiện giờ chỉ có thể giúp nàng sớm một chút, giúp nàng đi ra khốn cảnh, cũng coi như là giúp nhị sư đệ. Đại sư huynh ngươi xem làm liền hảo. Mặc Thanh Điền một mặt mở miệng, trước mắt trừ bỏ làm nàng có thể khôi phục bình thường, mặt khác sự tình hắn đều không có bất luận cái gì dị nghị, thậm chí căn bản là không cần hỏi hắn, đại sư huynh nên biết đến. Nghĩ như vậy, Mặc Thanh Điền con ngươi vừa động, nghiến mắt nhìn về phía như cũ trầm tĩnh, lại không phải thật sự bình tĩnh đại sư huynh, mà này vừa thấy, Mặc Thanh Điền đột nhiên hiểu được. Đại sư huynh lời này, rất có thể kỳ thật không phải cho hắn nghe. Phanh an, vùng trong đột nhiên xuất hiện thứ gì bị đánh nát thanh âm. Vẫn luôn ngưng thần nhìn tô linh tiểu, ở nghe được như vậy động tinh sau, suốt ruột dưới không chút nghĩ ngợi mà liền xông đi vào. Mặc viêm nam chính vì không tâm đánh nghiêng ấm trà bực bội, ở nhìn thấy tô linh tiểu phá cửa mà vào sau, nhớ tới trước mấy phát sinh sự, hỏa khí liền càng mạo lợi hại. Ngươi tới làm gì, đi ra ngoài. Xong lúc sau, mặc viêm nam nhăn bắt được ngực. Đại tích mồ hôi từ gương mặt đi xuống nhỏ giọt. Hơn nữa, nàng chẳng lẽ không biết trên người nàng có thư tình cổ mẫu cổ sao? Chương 354 ta làm ngươi đi ra ngoài. Ở nhị sư phụ ánh mắt đầu tới ánh mắt ngáy mắt, Tô Linh tiểu cũng đã minh bạch, nhị sư phụ phản ứng cùng nàng tưởng giống nhau, là cực kỳ không muốn nàng tới. Cũng bởi vậy, Tô Linh tiểu dừng bước chân, không có gần chút nữa, để tránh làm vốn là nhận hết cổ trùng cha tấn nhị sư phụ dậu đổ bỉm leo. Nàng không nên tiến vào, nhưng đã tiến vào mà nàng tiến vào sau, cũng quả nhiên cũng trong lòng khó chịu vô cùng. Nhị sư phụ sắc mặt trắng bệnh, nhân thừa nhận đau đớn mà dẫn tới đầy người là hãn, trừ bỏ cái chán cùng trên mặt không ngừng rớt xuống mồ hôi, trên người hắn quần áo bởi vì mồ hôi mà dính ở trên người, mơ hồ có thể nhìn đến hắn eo thon cùng đã gầy ốm rất nhiều bả vai. Nhị sư phụ, ta làm ngươi đi ra ngoài, ngươi không nghe được sao. Mặc viêm nam thanh âm đột nhiên đề cao, nhìn tô linh Tiểu ánh mắt lộ hung quang. Bị như vậy quát lớn. Tô Linh Tiểu trong mắt xuất hiện cô đơn Biết rõ sẽ có như vậy kết quả Không phải sao Nếu nàng tiếp tục đái ở chỗ này Sẽ chỉ làm nhị sư phụ càng thêm tức giận Sợ chính mình lại làm ra chuyện khác người Tô Linh Tiểu dùng còn sót lại lý trí Mạnh mẽ chính mình táo bạo cảm xúc Vì thế Ở mặt viêm nam căm tức nhìn dưới ánh mắt Tô Linh Tiểu cuối cùng xoay thân Liêm hạ con ngươi chậm rãi đi ra ngoài Ở nhìn thấy Tô Linh Tiểu ra cửa Môn bị đóng lại sau Mặc viêm nam mới buông lỏng ra khớp hàm Lộ ra thống khổ thần sắc. Đầy đất vệt nước cùng ấm trà manh nhỏ, thủy là uống không đến. Mạc Viêm Nam tâm tình không xong mà thu hồi tầm mắt. Gian nan mà hoạt động bước chân muốn trở lại trên giường, nhưng ở chỉ kém nửa bước thời điểm, một cổ nhập tùy đau đớn đánh út lại, Mạc Viêm Nam chân mềm nhun vô lực mà ngã xuống. Cũng may rỗi tay có thể gặp được mép giường, ở đầu gối rừng ở lạnh lẽo mặt đất trước, Mạc Viêm Nam chết cắn răng mới đứng vững thân thể. Nhưng hắn tuy rằng miễn cưỡng không quỳ trên mặt đất, lại cũng không đứng lên nổi. Vì thế Mặc viêm nam hoạt động chân sửa vì ngồi ở lâm thượng. Chỉ là ngồi xuống cái này đơn giản động tác, lại làm hắn cảm thấy tinh bì lực tẫn, xê dịch thân mình dựa lưng vào mép giường sau, mặc viêm nam ngỏi mệt nhắm mắt lại sau cố hết sức mà thở hồn hển Nhưng mà, đôi mắt một nhắm lại sau, lại tất cả đều là tô linh tiểu rời đi thân ảnh, tưởng cũng tất cả đều là chuyện của nàng. Nàng là như thế nào biết hắn cổ trùng phát tác, lại là khi nào ở bên ngoài, vừa rồi hắn quát lớn nàng đi ra ngoài. Lần này có phải hay không chết thật tâm đã đi rồi, đi rồi lúc sau có phải hay không sẽ không lại đến. Khóe môi bị cắn xuất khẩu tử, mùi máu tươi tràn ngập ở khoang miệng trùng, lòng bàn tay dính, nâng lên tay vừa thấy, móng tay đã đâm thủng lòng bàn tay lặn ra. Nguyên tưởng rằng điệp y kia gọi là gì bạch cổ trùng, ở từng có lần đầu tiên thức tỉnh tiêu hóa độc tố sau, hắn kế tiếp sẽ dễ chịu điểm, không nghĩ tới lần này đau đớn lợi hại trình độ vượt qua lần trước. Trong máu phảng phất chảy xuôi sắc nhọn tế châm, một khi đổ ở nơi nào sắp nhọn tế châm liền phải xuyên phá ra thịt đâm ra tới giống nhau, Mồ hôi không ngừng nhỏ giọt, quá khó có thể chịu đựng. Mặc Viêm Nam lúc này mới nhẹ nhàng kêu rên một tiếng, nhưng phát ra kêu rên thanh lúc sau, Mặc Viêm Nam theo bản năng mà nhìn thoáng qua nhắm chặt môn. không có động tĩnh, hẳn là đi rồi. chờ cảm giác đau đớn hơi chút hòa hoãn một ít sau, Mặc Viêm Nam cảm thấy ngực buồn đau, liền nắm chặt chính mình ngực chỗ quần áo, chịu kia đang chết thư tình cổ ảnh hưởng, này mấy tuy không gặp nàng, nhưng vẫn suy nghĩ nàng. Vô luận hắn dùng cái gì tâm pháp, đều không thể làm chính mình bình tĩnh trở lại không thèm nghĩ nàng. Nàng phải đối đại sư huynh như thế nào, tứ sư đệ tưởng đối nàng như thế nào, nàng đối ngũ sư đệ như thế nào, này đó đều không quan hệ chuyện của hắn. Nhưng biết rõ cùng hắn không quan hệ, hắn mỗi khi nhớ tới khi, liền ngồi lập khó an, tâm tình bực bội mà muốn tìm nàng chất vấn. chương 355 hắn không nên mềm lòng. Nhưng hắn nếu là thật chất vấn, mới là nhất buồn cười, làm sư phụ còn phải quản đệ tử lung tung rối loạn sự tình. Sư Minh cùng các sư đệ càng thêm không tới phiên hắn tới nhọc lòng loại chuyện này. Đạo lý là đạo lý này, nhưng là mỗi lần nghĩ đến tâm tình liền đặc biệt không xong. Có lẽ, hắn không nên mềm lòng, hẳn là hồi tiên bụ cung. Ầm vang, đang ở mặt viêm nam bực bội mà lâm vào tự hỏi khi, bên ngoài chuyển đến tiếng sấm thanh. Hắn nhớ rõ nay khí cũng không tệ lắm, ở hắn trong thân thể cổ trùng còn không có thức tình khi, hắn nhìn đến thượng còn có minh nguyệt cao quải. Theo đệ nhất thanh tiếng sấm chuyển đến sau liên lục tục truyền đến càng vang dội tiếng sấm, mà cùng với tiếng sấm, sậu lượng kia chớp quang mang xuyên thấu qua cửa sổ ánh tiến vào. Mặc Viêm Nam xả môi cười lạnh, nay cũng muốn cùng hắn đối nghịch, muốn cho hắn tâm tình càng kém một ít. Tô Linh Tiêu đứng ở dưới mái hiên vẫn như cũ không núc ních, sấm sét ầm ầm đối nàng không hề có ảnh hưởng. Từ nàng bị đuổi ra tới sau, liền vẫn luôn đứng ở chỗ này. Mặc Thanh Điền ngước mắt nhìn thoáng qua, Minh Nguyệt đã bị mây đen che lấp, đã không có ánh chăng là chấm hắc Chỉ có kia từ đánh xuống tia chớp, sẽ mang theo sở lượng quan mang. Vũ sẽ rất lớn, mãi huyên trốn không được Vũ. Mặc thành điền nhìn tô linh tiểu mảnh khảnh bóng dáng mở miệng nói. Một khi mưa to tới, nàng không chỗ có thể trốn. mà khúc trực ánh mắt cũng ở tô linh tiểu trên người, nhưng ở nghe được mặc thành điền nói sau, cũng không có lập tức mở miệng lời nói. Tí tách. Một đại tích hạt mưa rơi trên mặt đất. Mặt đất lúc này vẫn là khô giáo, hạt mưa rơi trên mặt đất sau, thực mau liền biến mất. Nghĩ mưa to liền phải tới, Mạc Thành Điền nhăn mày sau, liền phải hướng Tô Linh Tiểu đi đến. Đã có thể ở Mạc Thành Điền phải đi qua đi khi, mà Khúc Trực đột nhiên xoay thân. Chúng ta cần phải đi. Chính là, Mạc Thành Điền trước sau không yên tâm, theo hạt mưa lục tục nhỏ dọn, hán Phảng phất đã thấy được Tô Linh Tiểu bị xối bộ dáng, Nhược, bất lực. Có lẽ còn sẽ ở mưa gió Chung run dày bả vai. Nàng sẽ đi vào, kế tiếp không phải chúng ta nên lo lắng. Xong lúc sau, mà Khúc Trực liền đi rồi. Nàng sẽ đi vào. Mặc Thành Điền đang xem xem mặc Khúc Trực bóng dáng, lại nhìn Tô Linh tiểu bóng dáng sau, cũng đi theo xoay thân. Ở mặc Khúc Trực cùng mặc Thành Điền rời đi sân không bao lâu, kia sớm đã vận sức chờ phát động mưa to đúng hẹn tới. Tiếng sấm không ngừng, kia chớp không thôi, theo hạt mưa tí tách thanh dày đặc, mặt đất thực mau liền ướt đẫm. Hạt mưa dần dần biến thành chút xuống mà xuống mưa to, tí tách thanh thực mau cũng thay đổi ở thủy ung bắn khởi bọt nước thanh âm. Trận này vũ tới lại cấp lại đại, bùm bùm nện ở nóc nhà mái ngói thượng. Sau đó theo mái hiên không ngừng đi xuống lạc. Dối tinh dối mù, ồn ào đến thực. Gió lạnh xuyên thấu qua cửa sổ khe hở thổi tiến vào, cả người dính hãn mặc viêm nam dùng mình một cái. Trời mưa. Đang xem cửa sổ một lát sau, mặc viêm nam ánh mắt một lần nữa dừng ở nhắm chặt trên cửa. Lớn như vậy Vũ, nàng nên sẽ không phạm xuẩn còn ở đi. Không, nàng nhất định đi rồi. Nàng vốn là tâm cao khí ngạo hiện tại chịu ma khí ảnh hưởng, căn bản là chịu không nổi khí. Hơn nữa hắn vừa rồi giống như nhìn đến nàng trong mắt có ma khí hiện lên. Nhưng cho dù như vậy nghĩ, Mạc Viêm Nam vẫn như cũ tâm thần không yên. Vũ càng rơi xuống càng lớn, tựa như tâm tình của hắn chìm ở này trịnh. Chờ cảm giác đau đớn hơi chút hòa hoãn sau, Mạc Viêm Nam đỡ mép giường gian nan mà đứng lên. Rốt cuộc có sức lực nằm trên giường. Mạc Viêm Nam trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt cũng chuyên chú mà nhìn giường. Hiện tại hắn nên nằm đi vào. Chính là, cắn chặt răng sau, Mạc Viêm Nam cuối cùng xoay thân Kéo thật mạnh bước chân đi hướng cửa phòng. Tính, vẫn là đi xem một cái, hắn cũng hảo không cần lại nhớ thương. chương 356 chạy nhanh lăn đến trong phòng đi. Bởi vì sức lực cơ hồ hao hết, mặc viêm nam trên chân cũng không sức lực, ngắn ngủn khoảng cách đi rồi không ít thời gian. Mở cửa, bên ngoài mặt lạnh ập vào trước mặt. Vốn định làm chính mình hết hy vọng, miễn cho vẫn luôn nhớ, lại không nghĩ nàng thật sự còn ở, thẳng tắp mà chính diện đối với môn đứng. Bên ngoài vụ rất lớn, bị gió thổi qua lúc sau dễ dàng là có thể xối đến dưới mái hiên. Cho nên, lúc này Tô Linh tiểu sau lưng to nước, tán loạn tóc dài dán ở nàng gương mặt, khiến cho nàng mặt có vẻ cày xong. Mạc Viêm Nam đồng tử hơi hơi co rụt lại, ánh mắt ở vô ý thức trung túc khẩn. Ngươi như thế nào còn ở nơi này, ta không phải làm ngươi đi sao? Ngước mắt nhìn suy yếu đỡ khung cửa Mạc Viêm Nam, Tô Linh tiểu vẫn như cũ không có động, chỉ là dùng khô khốc giọng nói nói, ta liền đứng ở chỗ này, sẽ không ảnh hưởng nhị sư phụ ngài. mặc Viêm Nam căng chặt mặt Giữa mày túc đến càng khẩn, không ảnh hưởng hắn. Thật đúng là mệt nàng xuất khẩu. Ngươi không cần lưu lại nơi này, đi thôi. Ta liền đứng ở chỗ này. Tô Linh tiểu mặt không đổi sắc mà lặp lại. Ngay vậy, Mạc Viêm Nam chỉ cảm thấy hỏa khí đi trước chán thượng toán, liền buồn bực mà nổi giận nói, ngươi đầu góc như thế nào lớn lên, lô thai có hay không, đứng ở chỗ này làm cái gì, ai làm ngươi đứng ở chỗ này, vũ sối bất tử ngươi phải không. Tô Linh tiểu thấy Mạc Viêm Nam Thái Dương đều tuôn ra gân xanh. Liền sau này lui một bước. Nhị sư phụ ngài đừng nóng giận, nếu ngươi không nghĩ nhìn đến ta, ta đi bên ngoài. Bãi, tô linh tiểu xoay người muốn đi. Nhưng mà, liền ở nàng phải đi nhập trong mưa nháy mắt, cánh tay của nàng từ sau lưng bị kéo lại. Bên ngoài là nơi nào? Mặc viêm nam banh mặt ngữ khí bất thiện hỏi. Ta bảo đảm sẽ không ảnh hưởng nhị sư phụ ngài. Nhìn thấy có vũ bay tới mặc viêm nam trên tay, tô linh tiểu liền đi theo túc khẩn mi, ngài mau bông tay, vũ sẽ xối đến ngài. Nhưng Mặc Viêm Nam cũng không có buông tay, mà là trầm khuôn mặt lại lần nữa hỏi, bên ngoài là nơi nào? Tô Linh tiểu có chút mất mát mà rũ xuống con người. Nàng không nghĩ trả lời, nhưng bách với Mặc Viêm Nam căm tức nhìn, Tô Linh tiểu vẫn là thành thật mà ra tới, viện ngoại. Nếu nhị sư phụ liền viện ngoại đều không cho nàng ở, nàng chỉ có thể chạm mà xa hơn. Mặc Viêm Nam cắn răng gắt gao nhìn chầm chằm Tô Linh tiểu. Quả nhiên là cái này đáp án. Vọng nhập Tô Linh tiểu thanh triệt trong mắt, nhìn đến bực bội vạn phần chính mình. Mặc viêm nam huyệt thái dương đột nhảy, toàn bộ chán đi theo đau. Dùng một cái tay khác xoa xoa huyệt thái dương, nhắm chặt một chút đôi mắt sau, mặc viêm nam táo bực mà bung lỏng ra tô linh tiểu tay, ngựa khí mang theo hung ác nói, chạy nhanh lăn đến trong phòng đi, đợi mưa cạnh lại đi. Tô linh tiểu một chân đã bước vào màn mưa chung, nàng cũng làm hảo chuẩn bị rời đi nhị sư phụ sân. Nhưng là, nhị sư phụ vừa rồi cái gì? chố mắt bên trong, tô linh tiểu cảm thấy chính mình sinh ra hào giác, Mạc viêm nam thấy Tô Linh tiểu không theo kịp, liền quay đầu nhìn qua đi. Chỉ thấy nàng chính chất phác mà đứng ở màn mưa trước, gió thổi qua đem nàng phía trước quần áo cũng làm ướt. đương nhiên nàng dày cũng không có tránh được, ngâm mình ở nước mưa trịnh. Còn không nhanh lên. Nếu là muốn chết liền chết xa một chút. Mặc viêm nam muốn đóng cửa, Tô Linh tiểu hoàn hồn, lập tức xoay người đi tới bên trong. Đóng cửa lại sau, mặc viêm nam ho khan vài tiếng. Động giận, lại hút vào gió lạnh, giọng nói bắt đầu có chút không thoải mái Nhị sư phụ ngài nhiều xuyên điểm, da mồ hôi thổi gió lạnh thực dễ dàng sinh bệnh. Mặc viêm nam lạnh con ngươi hoành tô linh tiểu liếc mắt một cái, nàng cũng không nhìn một cái chính mình cả người ướt đấm, còn có mặt mũi cùng hắn này đó. Ánh mắt vốn là nhìn quét tô linh tiểu vô chi, nhưng là ở ngó đến nhân nàng quần áo bị nước mưa ướt nhẹp, sở phát họa ra mạn rượu kiểu dáng người khi, mặc viêm nam không khỏi hô hấp một trọng. chương 357 Theo mặc viêm nam ánh mắt hướng chính mình trên người xem, tô linh tiểu mới phát hiện quần áo của mình đã bị xối. Lúc này chính mình, tựa như là canh cẩu, mắt trông mong mà thủ môn, rốt cuộc được đến chủ tha cho phép tiến vào phòng trong. Vừa rồi không cảm thấy có cái gì, hiện tại xem ra, thật là có chút chật vật. Nhưng này đó không phải nàng trước mắt sở quan tâm, cũng không để ở trong lòng. Mặc viêm nam mất tự nhiên mà rời đi ánh mắt, tiết hầu trở nên càng thêm không thoải mái, làm ngứa đến muốn ho khan. Thức mau, cổ trùng lại lần nữa bắt đầu hoạt động, cảm giác đau đớn làm mặc viêm nam thu hồi suy nghĩ không thể không đem toàn bộ tinh lực đặt ở nhịn xuống đau nhức, cũng có thể bảo đảm hắn còn có thể vững vàng mà đứng. Có như vậy trong nháy mắt, hắn lại ảo não làm Tô Linh tiểu tiến bảo. Căng chặt toàn thân cơ bắp, mặc Viêm nam gian nan mà xoay thân, cũng cắn răng mở miệng, "Chính ngươi nghĩ cách đem chính mình lộng sạch sẽ. Nếu hắn hiện tại còn có thể thi triển linh lực, có thể dùng linh lực làm trên người nàng nước mưa làng khô, đáng tiếc hắn liền đi đường sức lực cũng chưa anh." Tô Linh tiểu theo lời điểm số lẻ, nàng hiện tại cả người ướt lục cục Trên quần áo giọt nước còn một chút tích trên mặt đất, nàng sợ đi qua địa phương đều là vợt nước, cũng liền không có đi lại. Nếu là tùy ý đi lại, nhị sư phụ phòng chỉ sợ sẽ bị nàng làm cho dơ hề hề. Vốn định dùng linh lực đem trên người thủy làm khô, nhưng sử dụng linh lực lúc sau, tô linh tiểu mới nhớ tới chính mình còn bất quá là cái sơ cấp cảnh giới linh sư, linh lực còn chưa đủ đem trực tiếp đem quần áo nước cấp hong khô. Không còn hắn pháp giới, tô linh tiểu chỉ hảo xem miêu tả viêm nam bóng dáng hỏi, nhị sư phụ có thể mượn ta một chút ngải quần áo sao. Mặc viêm nam cắn răng đang ở cùng đau đớn làm đối kháng, còn sinh ra ủ thai, tô linh tiểu hỏi chuyện hắn cũng chỉ nghe được nàng tiếng, cụ thể ở cái gì cũng không có nghe rõ. Nhưng mặc viêm nam cũng không có tính toán đem ủ thai sự tình ra tới, hiện tại nàng chỉ cần không tới phiền chính mình, hắn cũng lười đến quảng. Vì thế, ở đần độn gian mặc viêm nam liền bực bội mà trở về một câu, ta làm chính ngươi nhìn làm, đừng tới hỏi ta. Tô linh tiểu nhìn không tới mặc viêm nam mặt, Nhưng là chỉ là xem hắn bóng dáng, nàng biết hắn tình huống khẳng định không tốt. Bên ngoài mưa to sau không ngừng, nàng không có khả năng trở về thay quần áo, liền tính thay đổi lại đến nơi đây, quần áo phòng trừng cũng ướt đẫm, huống chi lại trở về nhị sư phụ sẽ không lại cho nàng mở cửa. Không có phát ra động tĩnh, Tô Linh tiểu nhẹ nhàng mà đi đến ngăn tủ trước. Trong ngăn tủ trống rỗng, chỉ có tại hạ phương điệp phóng hai bộ sạch sẽ quần áo. Cầm trong đó một bộ, nghĩ có ngăn tủ môn trống đỡ, Tô Linh tiểu ngay tại chỗ bắt đầu thay quần áo. Bất quá trừ bỏ ngăn tủ môn có thể làm che đậy, nơi này cũng mặt khác có thể che đậy bình phong gì đó. Có lẽ nhị sư phụ vốn là không tính toán ở chỗ này thường trú. Trong phòng đồ vật thiếu đáng thương, đem trên người quần áo lướt sau, tô linh tiểu liền đem gấp bạch đi lìa rũ ra tới hảo mặc vào. Nhưng mà liền ở nàng rũ ra tới nháy mắt, có thứ gì rơi xuống sụn dưới, không kịp bắt lấy rơi xuống đồ vật, đồ vật liền dừng ở lâm thượng, đồng phát ra thanh thủy rơi xuống đất thanh, lăn lộn vài cái mới dừng lại. Sao lại thế này? Không được lộn xộn ta trong phòng Mạc viêm nam nghe được thanh âm Liền nhíu lại giữa mày tìm theo tiếng nhìn qua đi Nhưng mà đang xem cửa tủ sau mắt cá chân Trắng nón chân cùng đầy đất bóc ra quần áo đớt sau Mạc viêm nam thanh âm đột nhiên im bặt, Ánh mắt cứng đờ mà rơi đi sau Đương nhìn đến trên mặt đất rơi xuống bình xứ sau Mạc viêm nam đồng tử đột nhiên co rụt lại Trái tim tắc đi theo đập lỡ một nhịp chương 358 Ta vừa rồi hỏi qua ngải Tô Linh Tiểu nhanh chóng mặc xong quần áo sau một bên cuốn tay áo một bên đóng lại ngăn tủ môn nhị sư phụ quần áo mặc ở trên người nàng lớn rất nhiều nàng đành phải đem tay áo cuốn lên tới nhắc tới quần áo và tháo đi tới lại bởi vì nàng dày to nước nhìn dưới mặt đất sạch sẽ liền trực tiếp đi chân trần đi rồi mặc viêm nam hô hấp bắt đầu không xong, ở nhìn thấy tô linh tiểu thay quần áo tuy rằng hắn chỉ thấy được nàng mắt cá chân nhưng hắn cảm thấy kia mạn bạch thực chói mắt phảng phất dấu vết ở hắn trong mắt thật lâu vô pháp tàng ra đặc biệt là ở nhìn thấy nàng ăn mặc quần áo của mình Không hợp thân quần áo lỏng lem mà liền như vậy mặc ở trên người nàng. Hắn buồn bị bạch cổ trùng tra tấn đến quá sức, ở thấy như vậy quan cảnh, lại gặp được bình sứ rơi xuống xuống dưới sau, vừa thấy bình xứ hắn liền nhớ tới ở vạn độc quật khi sự tình, quan trọng nhất chính là lại đáng chết mà nhớ tới kia chàng hoang đường động. Trong lòng một loạn, bên thai không chỉ là ủ thai, còn mơ hồ nghe được nàng một tiếng lại một tiếng kêu nhị sư phụ. Nhất định là trong thân thể thư tình cổ bắt đầu có động tính. Mặc viêm nam nắm chặt quyền Vững vàng con người làm chính mình bảo trì nên có lý trí. Tô Linh Tiểu nhặt lên trên mặt đất bình xứ, ở bình phía dưới nhìn thấy chính mình làm đánh dấu sau, liền xác định là chính mình sử dụng tới trang thuốc bột bình xứ. Đem bình xứ thu ở lòng bàn tay, Tô Linh Tiểu nhắm mắt lại mạnh mẽ làm chính mình bình phục tâm tình sau, mới đi hướng mặc viêm nam. Nhưng nàng mới qua đi, liền bị mặc viêm nam á ngăn. Không cần lại đây, như vậy thích trong cửa, liền xoay người tiếp tục đi trong cửa. Vừa rồi nàng không phải vẫn luôn ở bên ngoài trường mắt môn sao. Nếu như vậy thích, khiến cho nàng xem cái đủ. Ta xem chính là bên trong cánh cửa ngài. Tô Linh Tiểu nắm bình xứ giải thích. Mặc viêm nam tái nhật mỹ nhân mặt cứng đờ, đốn một hồi lâu mới tìm được chính mình thanh âm. Ta làm trong cửa liền trong cửa. Nhị sư phụ, ngại như thế nào sẽ có cái này? Nhìn suy yếu tái nhật rồi lại hung tận mặc viêm nam, Tô Linh Tiểu mở ra lòng bàn tay, liền bình xứ triển lãm ở mặc viêm nam tầm mắt nội.